Đường sơ một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh, theo bản năng mà xoay người lên, liên tiếp lui vài bước, hỏi, người nào? Ly nàng gần nhất nữ tu lộ ra một cái hiền lành tươi cười, ôn thanh nói, nơi này là đất hoang, người nơi địa phương là tiên linh Chỉ, sở hữu phi thăng mà đến người, đều sẽ xuyên qua biên giới, từ tiên linh Chỉ trung xuất hiện, ta là nơi đây dẫn độ người. Nghe nói lời này, đường sơ cảnh giác vẫn chưa lơi lỏng, xem kỹ mà nhìn về phía nữ tu phía sau cả trai lẫn gai nhóm, lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Bọn họ nhìn chính mình ánh mắt thật sự quá mức nóng rực, làm nàng nhịn không được chính mình có phải hay không vào cái gì kỳ quái địa phương. Nhận thấy được nàng hoài nghi, đi đầu nữ tu mặt vô biểu tình mà nhắc tới khuỵu tay sau này chọc một chút, lại bay nhanh thu hồi tới, động tác mau đến chỉ có một bóng dáng đối mặt đường sơ khi lại lần nữa lộ ra tươi cười, xem đến đường sơ kinh ngạc không thôi. Này nữ tu tu vi xa cao hơn chính mình, nếu không tinh tâm ngưng thần, nàng liền đối phương động tác đều thấy không rõ. Tiên giới người. Quả thực đáng sợ. Bất quá, đất hoang là tiên giới tên sao. Nghe có điểm quá mức một mạc. Đường sơ trong lòng xoay vô số ý niệm, đồng dạng lộ ra tươi cười, giả vờ buông cảnh giác bộ dáng, nói, thì ra là thế, Thoạt nhìn, hôm nay chỉ có một mình ta phi thăng đến tận đây, đáng tiếc cũng không đồng hành người. Nàng không nghĩ tới, chính mình nói xong câu đó lúc sau, trước mặt này nhóm người biểu tình kỳ quái một cái trước mắt, như là có cái gì lý do khó nói vô pháp mở miệng. Đường sơ trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái, hỏi dò, xin hỏi các vị tiền bối, kế tiếp, ta nên đi nơi nào đi? Đi đầu nữ tu một chút tinh thần tỉnh táo, liên thanh nói, là như thế này, tiên linh chỉ ở vào đất hoang thương châu bạn Nguyệt Hải, bạn Nguyệt Hải chung quanh thiết cấm phi lệnh, ngươi lẻ loi một mình vô pháp chính mình từ nơi này đi ra ngoài, phải chờ đợi một đêm. Ngày mai giờ mẹo sẽ có thương châu đỏ tới đón ngươi đi trên bờ, lên bờ lúc sau, ngươi đi thương châu, ở thương lan thành tìm thương châu phủ tiên quan. Ở kia đăng ký nhập sách, lãnh cái văn điệp là có thể tự do xuất nhập các châu. Nghe nhưng thật ra rất đơn giản. Cấm phi lệnh, là chưa từng nghe qua tân đồ vật. Đường sơ tuần tra một vòng, càng xem bọn họ biểu tình càng không đúng, trong lòng càng thêm cảnh giác. Này nhóm người che giấu rất quan trọng sự, chỉ sợ là trong đó có trá. Đường sơ hãi hùng khiếp vía không nghĩ tới chính mình mới vừa một phi thăng liền gặp được như vậy khó giải quyết cảnh ngộ Mà này nhóm người các tu vi đều cao hơn nàng, chỉ sợ là một hồi khổ chiến. Như thế nghĩ, đường sơ trong tay u quang chợt lóe trôi này quá mức thật lớn Trúc Bút liền xuất hiện ở trong tay, nàng tươi cười như lúc ban đầu, xem không được trong lòng như thế nào làm tưởng, chỉ là nói, nếu như thế, kia liền làm phiền chư vị, mang ta đi nên đi địa phương. Nữ tu nhìn đến nàng này chi bút nhưng thật ra không khẩn trường, ngược lại đối người bên cạnh kinh ngạc nói, phụ bút, nàng là phụ tu. Thật sự ai? Trúc Bút nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý, mọi người sôi nổi thấu tiến lên đây, Hiếu Kỳ nói, Thật là phù tu, đây là cái gì duyên phận A? Chúng ta điểm lần này nhất định có thể khiến cho hoanh động. Đường sơ không thể hiểu được nói. Phù tu làm sao vậy? Nữ tu tươi cười càng tăng lên, ngươi có điều không biết, chúng ta đất hoang giới chủ Minh Trúc, nàng chính là phù tu. Nhân giới chủ duyên cớ, phù đạo tại đây trăm năm tới bắt đầu hứng khởi, xem như này trăm năm tới mới phát một môn đạo pháp. Phù đạo lấy thiên diễn cùng thiên nam học phù mạnh nhất, còn lại các tông cũng tưởng phát triển phù đạo, đang ở khổ tìm cơ hội ngộ. Ngươi nếu là phụ tu, năm sau các tông nạp tân là lúc nhất định thực được hoan nên. Thấy nàng mắt lộ ra mê mang, nữ chủ lại nói: Thiên diễn tông là ta đất hoang nhất cường thịnh tông môn chi nhất, cùng bắt trần, cao ngất kiếm các song song vì thiên hạ tam tông chí nhất. Một bên có tiểu đệ tử nghe nói, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Tạ sư tỷ lại ở khắp nơi cấp thiên diễn kéo người, đôi chúng ta học phủ chỉ tự chưa để đâu. Bị gọi là Tạ sư tỷ nữ tu tươi cười không thay đổi, trực tiếp đem những lời này xem nhẹ qua đi. Đường sơ như suy tư gì? phẩm vị tạ sư tỷ lời này phát hiện một cái tân tử giới chủ đây là cái gì nàng nguyên lai like thế giới kia tựa hồ không có loại này cách nói tạ sư tỷ hơi hơi mỉm cười minh trúc đại nhân từng lệnh thiên đạo cúi đầu vãn sóng to với sụp đổ bên trong hiện giờ sớm đã lấy thân hợp đạo liên thông thiên địa thành chúng ta này giới một giới chi chủ giới chủ tự nhiên là này giới chi chủ nói tạ sư tỷ dựng thẳng lên một ngón tay ở bên môi thần bí nói nhớ lấy Không cần tùy ý gọi mình trúc đại nhân tên Nga, nàng sớm đã liên thông thiên địa, này giới bên trong vạn sự văn vật, nàng không gì không biết. Ngươi nếu ở bên ngoài gọi tên nàng, nàng sẽ nghe được. Đường sơ vẻ mặt mở mịt. Vậy ngươi vừa rồi còn hô rất nhiều lần. Vậy các ngươi ngày thường như thế nào xưng hô nàng? Chúng ta giống nhau đều kêu, vị kia đại nhân, như vậy liền đều đã hiểu. Vì thế, đường sơ chỉ có thể khô cằn nói, nghe là cái lợi hại đại nhân vật, chắc là tiên tung khó tìm, cao cư đám mây đi. Tạ sư tỷ vừa định nói chuyện, phía sau vội vã chạy tới một thiếu niên, tiến đến nữ tu bên cạnh thấp giọng nói, tạ sư tỷ, tôn chủ đã trở lại, hiện tại muốn gặp nàng. Hắn nói, mắt phong phiêu hướng đường sơ. Tạ sư tỷ nhẹ giọng đồng ý, xoay người đối đường sơ nói, vị đạo hữu này, chúng ta tôn chủ tưởng thỉnh ngài vị này khách quý đi trước một hồi, chẳng biết có được không hánh diện. Ở người khác địa bàn thượng, đường sơ đương nhiên không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý, đi theo tạ sư tỷ rời đi tiên linh chỉ, một đường đi ra ngoài đường sơ phóng nhãn nhìn lại quanh mình quả nhiên là một mảnh vô tận hải vực đúng rồi tạ sư tỷ hậu chi hậu giắc mà bồi thêm một câu minh trúc đại nhân cũng không khó gặp nàng mỗi năm 9 tháng đều sẽ ở thiên nam học phủ khai đàn giảng bài 7 ngày này thói quen đã bảo trì trăm năm thông thường là sơ 9 ngày ấy bắt đầu bất luận kẻ nào đều nhưng đi trước nghe nàng giảng đạo chính là đến trước tiên đi chiếm vị vị trí kia nhưng khó đoạn ngươi nếu muốn đi ta quay đầu lại thác thiên nam học phủ đạo hưu cho ngươi chiếm một cái vị trí Đường sơ hoảng hốt. Này, như vậy bình dị gần gũi sao? Nay cùng nàng tưởng tượng cao cao tại thượng tiên nhân không giống nhau. Mà nơi này, cùng nàng trong tưởng tượng tiên giới cũng không quá giống nhau. Hải vực mở mang vô ngẩn, lúc này chính trực mặt trời lặn thời gian, mặt trời lặn chuế ở hải mặt bằng, đem mặt biển đều thiêu hồng. Đầy đủ linh khí quanh quẩn tại đây tỏa tiên đảo thượng, làm đường sơ cảm giác chính mình mỗi hô hấp một chút, trong cơ thể linh khí liền tràn đầy vài phần, thoải mái mà sắp bay lên tới. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình thoải mái đến có chút chóng vắng đầu. Không phải đâu, phi thăng đến nay bất quá ngắn ngủn 15 phút, chẳng lẽ cũng đã chúng người khác cám chiêu. Này tiên giới, thế nhưng như thế hiểm ác sao. Đường sơ còn không có tới kịp phản kích, bước chân lào đảo hạ, dẫn đầu tạ sư tỉ nhìn nàng một cái, đột nhiên phản ánh lại đây, vội văng nói, xem ta, như vậy chuyện quan trọng ta đều đã quên. Nàng trong tay nhảy ra một cái bình ngọc, đem trong bình đan dược nhét vào đường sơ trong miệng, đường sơ không kịp phản kháng. Đan dược liền hóa thành một đạo dòng nước gấm rót đi vào, làm nàng cảm thấy dễ chịu chút. Tạ sư tỷ giải thích nói, người ban đầu nơi kia giới linh khí nồng đậm trình độ cùng đất hoang có khác biệt, trực tiếp xúc đến như thế cao độ dày linh khí, thân thể sẽ vô pháp thích ứng, xuất hiện bài dị hiện tượng, này cái đan dược muốn liên tục dùng ít nhất một tháng, đợi cho đan dược dùng xong, ngươi hẳn là có thể thích ứng đất hoang. Đường sơ trinh lăng mà tiếp nhận nàng nhét vào trong tay bình ngọc, trong lòng có chút hiểu lầm người khác ấy náy cảm cuối cùng là đánh mất chút đối nơi này hoài nghi. Các ngươi nói tôn chủ là người nào? Vì sao phải thấy ta? Tạ sư tỉ mỉm cười nói, tôn chủ là thương châu chủ sự giả, cũng là chúng ta cái này tiên linh chỉ nói sự người, đất hoang năm châu bốn vực, tính lên cùng sở hữu cựu châu, mỗi châu vực đều có một cái tiên linh chỉ, hiện giờ chúng ta sớm hơn mặt khác tiên linh chỉ có cái phi thăng, giả, tôn chủ tự nhiên muốn gặp gặp ngươi vị này khách quý. Đường sơ bừng tỉnh, thì ra là thế. Nhưng nàng tổng cảm thấy còn thừa cái gì kỳ quái địa phương không nghe được, thật sự không nhìn xuống, bước chân chậm lại chút, dừng ở đội ngũ cuối cùng, chọc chọc lúc trước tới báo tin thiếu niên, hỏi. Vị đạo hữu này, ta một cái bình thường phi thăng, giả, cũng không tính cái gì đặc biệt, nơi nào đáng giá các ngươi tôn chủ riêng thấy một mặt. Kia thiếu niên vẻ mặt đơn thuần không trải qua sự bộ dáng, không cần nghĩ ngợi nói, ngươi còn không biết sao. Ngươi là trăm ngàn năm tới, cái thứ nhất phi thăng đến chúng ta đất hoang tới phi thăng giả a ngươi chính là này bảo bối a đường sơ nàng trận tròn mắt chương hai trăm linh hai tân nhân gian nhị cái gì gọi là trăm ngàn năm tới cái thứ nhất phi thăng giả đường sơ ngây người sau một lúc lâu túng thiếu niên này liên thanh hỏi ngươi nói rõ ràng chút chẳng lẽ này tiên giới ở ta phía trước chưa bao giờ từng có bất luận kẻ nào phi thăng đến tận đây sao đối phương gãi gãi đầu ngượng ngùng nói khụ sắc thật là có chuyện như vậy tới hắn thấy đường sơ vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng vội vàng bù nói nhưng ngươi đừng lo lắng à chúng ta tháng trước mới cùng phi hoàng thượng xuyên hai giới tu sĩ tiến hành quá một hồi hữu hảo giao lưu vẫn là chúng ta đất hoang dũng đoạt vòng nguyệt quế đường sơ càng nghe càng mơ hồ càng thêm cảm thấy này tiên giới cùng chính mình tưởng tượng xuất nhập quá lớn cùng mắt khác giới giao lưu đường sơ mở mịt hỏi đến tột cùng có bao nhiêu giới nàng cảm giác đi vào nơi này nghe nói hết thảy đều ở đẩy ngã nàng quá khứ nhận chi nàng ở nguyên bản thế giới cũng là thiên chi tiêu tử đi vào nơi này lúc sau, không biết vì sao cảm thấy chính mình giống cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đổ nhà quê. Thiếu niên mặt mày hớn hở nói, ngươi chưa từng nghe qua những lời này sao? Hoàn vũ trên dưới, ba nghìn thế giới, này hoàn vũ bên trong lớn nhỏ thế giới nhiều đến không xuể, ngươi ta đang ở trong đó, bất quá là muối bỏ biển. Nghe vậy, đường sơ ở trong lòng đối đất hoang đánh giá lại càng cao một cái thứ bậc. Nàng hơi có chút mất mát nói, ta trước kia xác thật chưa từng nghe nói quá này đó, ta ban đầu nơi thế giới. Tu tiên điển tịch rất ít, đều bị mấy cái đại tông môn lũng đoạn, nếu muốn tu hành, thế tất muốn gia nhập đại tông môn, theo sau lại là tông môn cùng tông môn chi gian vĩnh viên đấu tranh, hết thể phản phất không có cối. Nói đến cũng không sợ ngươi chê cười, ta là các ngươi này cái thứ nhất phi thăng giả, nhưng kỳ thật ta cũng là ta nơi thế giới cái thứ nhất phi thăng người, ở ta phía trước cũng không từng có quá, có rất nhiều tu sĩ mất không cả đời, thậm chí cảm thấy phi thăng chỉ là một cái âm mưu Đi ở phía trước tạ sư tỷ nghe được nàng lời này, Quay đầu nói, chúng ta có thể lý giải, trên thực tế, chỉ ở hơn trăm năm trước, đất hoang cùng ngươi trong miệng dáng vẻ kia không khác nhiều, thẳng đến Minh Trúc Đại Nhân xuất hiện, là nàng thay đổi này hết thảy. Đường sơ cả kinh nói, chỉ hơn trăm năm sau. Nàng đối tạ sư tỷ trong miệng Minh Trúc càng thêm tò mò. Tạ sư tỷ cười cười, dưng bước nói, tới rồi, tôn chủ liền ở bên trong. Trước mặt cửa điện làm như thủy tinh đúc thành, phá lệ tinh ánh dịch đấu. Đường sơ trả lời đi vào kinh ngạc phát hiện qua cửa điện sau con đường này lại là một đường nghiêng xuống phía dưới kéo dài cái đấy truyền đến từng trận sóng biển thanh nàng nhưng không quên chính mình ở trên đảo duyên trường dai chậm rãi mà xuống quanh mình thủy tinh nhan sắc càng thiện nước biển mùi tanh nồng đâm lên đến nhất cái đấy khi chung quanh từ thủy tinh đúc thành tường đã mắt thường có thể thấy được sóng biển trục đánh vị này tôn chủ thế nhưng đem cung điện kiến ở trong biển mà đường sơ đã không kịp kinh ngạc chuyện này giữa mắt gian nàng cũng đã nhìn đến vị này tôn chủ chân dung nhìn đến thời điểm liền hô hấp cứng lại hắn có thanh tuấn khuôn mặt nếu chỉ luận dung mạo có thể nói đường sơ bình sinh thấy chi nhất mà đôi mắt yêu văn vì hắn thanh giật xuất trần khí chất tăng thêm vài phần yêu dị cảm để cho người kinh ngạc chính là hắn tự phần eo đi xuống cũng không phải nhân loại hai chân mà là một cái màu xanh băng thô tráng đuôi cá hiện tại hắn đuôi cá ngâm ở trong nước biển màu lam hai mắt liếc thấy đường sơ đã đến Rồi tay nhẹ nhàng một chút một khối rắn chắc phù băng xuất hiện ở dài trước rồi sau đó hắn cười một cái Khỏe mắt hơi cong, tươi cười cực thiển cũng cực hảo xem, ôn thanh nói, lại đây chút, chớ sợ. Đường sơ bừng tỉnh nghĩ, mỹ nhân ngay cả thanh âm đều dễ nghe như vậy. Cái này ý niệm vừa ra, nàng liền đánh cái dùng mình. Không đúng, ở xa lạ địa điểm đối mặt người xa lạ, nàng sao có thể như thế lơi lỏng. Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, trước mặt mỹ nhân lại cười hạ, đã quên, ngươi là lần đầu tiên thấy giao nhân tộc, chúng ta giao nhân tộc huyết mạch thiên phú dễ dàng làm người thất thần, đều không phải là ngươi lơi lỏng. Còn nữa, làm phá lệ mà cái thứ nhất phi thăng giả, lại là ở ta điểm thượng, ta nên đem ngươi trở thành cái bảo, cho nên. Không cần như thế lo lắng, ngươi tồn tại đối với đất hoang mà nói ý nghĩa phi phàm, ta chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. hắn ngôn ngữ chân thành tha thiết, đường sơ suy nghĩ một lát, bước ra một bước, đứng ở phù băng thượng. Tỉnh táo lại lúc sau, đường sơ mới nhận thấy được, trước mắt vị này không chỉ có là mỹ nhân, càng là cường giả. Lúc trước dẫn nàng lại đây tạ sư tỷ Tu Vi đã muốn cao hơn nàng, mà trước mặt vị này quá mức đẹp tôn chủ Tu Vi tựa như hắn phía sau kia phiến hải, có thể nói sâu không lường được. Sắc như tôn chủ lời nói, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đơn giản hỏi đường sơ vài câu như là từ nào một giới mà đến, Tu Vi bao nhiêu, Tu chính là nào một môn đạo pháp. Này đó đều là thường quy vấn đề, đường sơ nhất nhất đáp. Ở nghe được nàng là phù Tu thời điểm, đường sơ phát hiện tôn chủ đấy mắt hiện ra một tia ý cười. So lúc trước đều phải chân thành tha thiết chút Nàng lớn mật suy đoán một phen Hẳn là lại là cùng vị kêu minh trúc đại nhân có quan hệ Đối với nàng bản nhân Tôn chủ hỏi đến không nhiều lắm Nhưng thật ra đối với nàng trước đây nơi thế giới Tôn chủ hỏi đến muốn tinh tế đến nhiều Đường sơ đúng sự thật nói tới Phát giác nói lên những việc này khi Tôn chủ nghe được phá lệ nghiêm túc Thậm chí còn để bút làm chút ký lục Nói xong Tôn chủ đột nhiên nghiêm túc nói Nhớ lấy Sau này chớ dễ dàng đối người ngoài để cập chính mình buồn giới việc khủng sinh mối hoạn đường sơ khó hiểu này đó đều là tầm thường có thể thám thính đến sự tình sẽ khiến cho như thế nào mối họa tôn chủ lắc đầu cười cười không tỏ ý kiến chỉ là nói chờ ngươi từ nơi này đi ra ngoài tìm mấy quyển đất hoang tu hành xử nhìn xem liền đã biết đường sơ cái hiểu cái không lại thấy tôn chủ truyền đạt một vật nàng tiếp nhận vừa thấy phát hiện là cái trong suốt sáng trong vẻ, nội bộ ẩn chứa hồn hậu linh lực là kiện hiếm có bảo vật nàng trong lòng run lên vội vàng nói này quá quý trọng ta không thể thu, không thành tưởng, tôn chủ đốn hạ, tựa hồ có chút mặc danh, nhưng vẫn là ôn thanh nói, không phải cái gì quý trọng chi vật đây là ta thay thế vậy, đất hoang cộng chín tiên linh trì, ngươi ở ta cái này điểm phi thăng, cũng là duyên phận, ngươi thu vậy, xem như cái kỷ niệm, sau này hành tẩu thương châu muốn phương tiện chút, mặt khác nghi vấn, ngày mai làm tùy an mang ngươi đi thương lan thành, chậm rãi đều sẽ biết đến, tùy an chính là tạ sư tỷ tên, đường sơ liền không có lại cự tuyệt, rời đi trước. Nàng nghiêm túc nói, xin hỏi tiền bối họ gì? Vị tiền bối này, đảo không giống bề ngoài nhìn như vậy lạnh như băng, nhìn là cái tính tình không tồi người. Nga không, yêu. Nay vẫn là đường sơ lần đầu tiên nhìn thấy nhân hình yêu, dị vang ở nàng trong thế giới, yêu đều là hình thú, thả cùng nhân loại chi gian không đội trời chung, tuyệt đối không thể có giống như vậy bị nhân loại tôn sùng là tôn chủ thời điểm. Đối phương hòa nhã nói, vệ, ta họ vệ, danh tuyết mãn. Người cũng như tên. Nàng trong lòng chỉ có này một ý niệm. Hôm sau giờ mẹo, đường sơ sớm mà liền ở bến tàu chờ thuyền, tạ Tùy An cùng nàng một đạo lên thuyền, đi trước Thương Lan Thành. Nguyên bản đường sơ còn có chút ngượng ngùng, nhưng tạ Tùy An cười xua xua tay, ta là ngươi dẫn độ người sao, đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi địa phương, bản thân chính là ta chức trách, ngươi tưởng hảo muốn đi đâu sao. Tới rồi Thương Lan Thành, có thể trực tiếp từ truyền tống trận qua đi, nếu ngươi muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh, cũng có thể thừa tàu bay hoặc càng xe. Lại nghe được hai cái tân tử Đường sơ một bên phẩm vị, một bên nói Ta tạm thời không nghĩ tới Ngươi có cái gì kiến nghị sao tạ tùy an một chút có tinh thần Nhiệt tình nói, ngươi tới không khéo Tam giới đại bỉ trước đó vài ngày vừa ra mạc Các châu tông môn nạp tân đều phải quá mấy tháng chờ sang năm Gần đây các nơi cũng chưa cái gì náo nhiệt nhưng xem Nếu muốn ta nói Ngươi có thể sấn mấy ngày này đi các châu khắp nơi đi dạo Đương nhiên, nếu tưởng trong thời gian ngắn ra tăng đối đất hoang hiểu biết ta còn là để cử ngươi trước hết đi thiên diễn. Nay tuyệt không phải bởi vì ta là thiên diễn đệ tử a, mà là chúng ta thiên diễn là sống lại thời đại sau cái thứ nhất tu tiên tông môn, lại thừa minh trúc đại nhân truyền thừa. Nếu luận lịch sử nội tình, thiên diễn tự nhiên là sâu nhất. Hơn nữa, chúng ta thiên diễn thái sử sư thúc có thể nói tu chân giới sông sách sử, ngươi có cái gì vấn đề? hắn nhất định biết. Huấn Hồ, ngươi là phụ tu. Đường Kim Thiên Hạ phù đạo một mạch, Thiên Nam Học phủ có một không hai hậu thế. Từ nay về sau đó là thiên diễn. Đường sơ do dự nói, nhưng ta đều không phải là thiên diễn đệ tử, tùy tiện đi trước, có phải hay không không tốt lắm. tạ tùy an khó hiểu, như thế nào sẽ đâu, thiên diễn, Bắc trần cùng kiếm các thiên hạ tam tông, còn có mặt khác tông môn cỡ lớn đều mở có trường học miễn phí đường, cho dù là chưa bao giờ tu hành quá phàm nhân đều có thể tiến đến học tập, huống chi là ngươi. Đường sơ nghe được kinh ngạc không thôi. Ở nàng nơi địa phương, Các tông đều đem kia vốn là số lượng không nhiều lắm công pháp điển tịch, tu hành kinh nghiệm tâm đắc chờ che đến kín mít, về công pháp truyền thừa chi nghiêm, nếu là ngoại truyện, đó là tánh mạng chi ưu đoạn sẽ không giống đất hoang này đó tông môn giống nhau khẳng khái. Nàng không khỏi đối lúc ban đầu làm quyết định này nhân sinh ra một tia kính ý. Tạ Tùy An bắt đầu thuộc như lòng bàn tay, lộ tuyến sao có thể An bài thành như vậy, đi trước Vân Châu ở Thiên Diễn Đãi một tháng, một tháng sau là Hoàng triều Tân Sách Phong một đám tiên quan muốn tới các nơi nhập trước. Nhân hoàng bệ hạ hẳn là sẽ lộ diện, hắn từ đem quốc sự giao cho thái tử lúc sau, đã lâu không lộ mặt, khó được cơ hội, có thể đi hoàng thành đi dạo, còn có thể thuận tiện đi mình Tâm thư viện nghe một chút khóa. Kế tiếp sau, có thể một đường nam hạ, đi Thanh Châu, cũng chính là linh vực. Dạ bạch ngày sau, linh tộc chỉnh thể rời đến Nam Bộ một khối khu vực, lập linh vực, thành đất hoang thứ 9 khối địa khu, liền chính thức có Cửu Châu chi xưng, linh vực lại bị xưng là Thanh Châu. 3 tháng sau là Thanh Châu vạn hoa tiết. Đến lúc đó hoa thơm cỏ lại tranh diễm, đẹp không sao tả xiết, nhất định không thể bỏ lỡ. Thăng châu gần đây vẫn là đường đi, các tông đang ở thương nghị tiên minh tuyển chỉ, lớn nhất khả năng tính liền dừng ở thăng châu. Nghe ta phụ thân nói đi rất nhiều trận pháp sư, luyện khí sư cùng thợ thủ công, hiện giờ chính loạn đâu. Thiên minh. Đường sơ có chút tò mò. Tạ Tùy An gật gật đầu, tự hào nói, đây cũng là Minh Chúc Đại Nhân đề nghị thành lập, từ các tông các tộc, lấy Hoàng Triều cầm đầu thế tục quốc gia còn có các lộ tán tu tạo thành, sau này tu chân giới các trung tranh trước, liền từ tiên minh tới điều đình, để tránh nội đấu mà sinh vô vị tiêu hao, cùng mặt khác các giới giao lưu bàn bạc đồng dạng cũng từ tiên minh tới xử lý. Bất quá nàng lão nhân ra cũng chỉ là đề nghị, cũng không như thế nào nhúng tay hỏi đến tiên minh sự vụ. Đường sơ bừng tỉnh gật đầu, nghe cảm giác Minh Trúc là một vị đức cao vọng trọng tiên nhân. Năm sau yêu vực đồng lai quả nên trưởng thành, đến lúc đó yêu vực hẳn là sẽ làm đánh giá Yến. Ta thỉnh ly chu thế bà giúp ta ở lâu một vị trí, đến lúc đó một khối đi, đồng lai quả là thứ tốt ta, nhất định không thể bỏ lỡ. Đánh ra yến qua đi, liền có thể một đường hướng bắc hướng Khúc Châu đi, vì 9 tháng minh Trúc đại nhân khai đàn giảng đạo, rất nhiều người đều sẽ trước tiên vài tháng đi Khúc Châu trụ hạ. Không biết vì sao, đường sơ mạc danh cảm thấy, trước mắt cái này nhất phái ôn nhu đứng đắn đoan trang tạ tùy an, nội bộ là cái ăn nhậu chơi bởi cao thủ. Tới rồi thương lan thành, đường sơ lúc ban đầu là có chút kinh ngạc. Thương Lan trong thành khắp nơi có thể thấy được trên mặt sinh vậy yêu, bọn họ ở trong thành tự do lui tới, tựa như nhân loại giống nhau cùng trong thành cư dân giao lưu, mua sắm, sinh hoạt. Đường sơ phóng nhãn nhìn lại, cảm giác trong thành yêu ước chừng chiếm một phần ba, không thể không cảm thán tại đây giới nhân yêu quan hệ chi hòa hợp. Thức mau, nàng lại thấy được một cái lệnh nàng càng vì kinh ngạc thân ảnh. Người nọ một bộ màu đỏ thâm áo dài, ma văn chiếm cứ từ cổ đến mắt phải nửa khuôn mặt, một thân ma khí tận trời, mà trùng quanh người phảng phất chưa giác còn bán cho hắn một lọ đang ăn dược nay kinh người ma khí làm đường sơ suýt nữa tê ra chút bút nhưng thực mau nhịn xuống nàng tới gần tạ tùy an bên người hạ giọng nói đó là cái ma tộc tạ tùy an mắt lộ ra khó hiểu nói đúng vậy là cái ma tộc ma vực ly thương châu gần thường có ma tộc sẽ tới thương lan thành hải thị tới mua vài thứ đường sơ mày nhảy vài cái thật sự không nghĩ ra như thế nào sẽ có người tu tiên cùng yêu tộc ma tộc ở chung đến như thế hữu hảo Tạ tùy an như là nhìn ra nàng ý tưởng, nhẹ nhàng cười, đi thiên nam học phủ nghe mấy ngày khóa đi, ta từng có hạnh nghe qua vài lần Minh chúc đại nhân giảng đạo, nghe nàng nói lên quá việc này. Nàng nói, yêu tộc cũng hảo, ma tộc cũng thế, đều là đất hoang sinh linh, chúng ta nhân loại cùng bọn họ, đơn giản là nói bất đồng mà thôi, chẳng có gì lạ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đơn giản là nói bất đồng mà thôi, đường sơ có chút mẩn ngơ. Nhưng thực mau, nàng liền không có dư lực tự hỏi những lời này mà là bắt đầu nhận thấy được một tia không thích hợp nàng mới vừa một chút thuyền liền có các màu ánh mắt hoặc minh hoặc ám mà đầu tới nhưng thật ra không có gì ác ý chỉ là tò mò mà đánh giá trong ánh mắt ẩn ẩn cất giấu chút hưng phấn nàng có chút khó hiểu nghiêng đầu qua đi nhẹ giọng hỏi bọn họ vì sao đều như vậy nhìn ta tạ tùy an vui tươi hớn hở nói hôm qua ngươi ra tiên linh chỉ sau tin tức liền truyền ra đi hiện giờ tiên vong thượng nhiệt nghị sôi nổi nói đều là chuyện của ngươi nàng nói xong Nhìn đến đường sơ trinh lăng biểu tình, hậu chi hậu giác mà hướng nàng trong tay tắc mấy cái vân văn linh phủ nói, dùng thần thức liên tiếp ngọc phủ là có thể tiến tiến võng. Đường sơ giống như nằm mơ giống nhau tiếp nhận vân văn linh phủ trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Tiên. Võng. Là nàng tưởng cái kia đồ vật sao. Nàng phi thăng sở đến cái này hơi có chút thần kỳ tiên giới thế nhưng như thế tiên tiến, liền internet đều có. Đã xa cách internet một trăm nhiều năm đường sơ đánh cái giật mình. Vào nghỉ ngơi địa phương sau lập tức dùng thần thức liền thượng ngọc phủ, thực mau tiến vào tới rồi tiên vong bên trong. Sau đó nhanh chóng bị này quần quận vô ngần biển sao chấn động đến nói không ra lời. thực mau, đường sơ cũng đã quen thuộc tiên vong thao tác, lẻn vào tiên vong hai tầng bên trong, hương phấn mà xem nổi lên này mênh mông bể sở thiệp. Các màu thiệp giống một đám ngôi sao trôi nổi biển sao bên trong, đường sơ đến gần rồi không ngừng lập lòe, rõ ràng rất là sinh động kia một viên, thần thức mới vừa tham nhập, liền thấy đi đầu một hàng chữ to Chư quân, người ở Thương Lan Bến Tàu, vừa rồi nhìn đến thủ vị phi thăng giả. Sống. Đường sơ. Phía dưới một trường xuyến hồi phục đều là, thật đáng mừng. Không đếm được thật đáng mừng bên trong, một cái hồi phục khiến cho đường sơ chú ý. Có người rất là cảm khái nói, nếu không phải vị kia đại nhân, đất hoang sớm đã vẫn diệt, như thế nào có hôm nay hưng thịnh. Ha ha ha, khoảng thời gian trước tam giới đại bỉ, ta nghe thượng xuyên giới tiến đến giao lưu đạo hưu nói, hiện giờ chân linh giới rắn mất đầu. Lại ở trận chiến ấy Trung Hao tổn quá nhiều sinh lực, hiện giờ bên trong đấu tranh không thôi, ở các giới bên trong sớm đã bài không thượng danh hảo. Nguyên lai like là tham gia tam giới đại bị tiền bối, thất kính thất kính. Hảo hảo hảo, quả thực đại khoái nhân tâm. Nếu không phải vị kia đại nhân thành bán thần, đất hoang ngạch giá trị bị vô hạn đề cao, chúng ta vẫn là năm đó cái kia 3.000 thế giới chưa bao giờ nghe nói cắt sỏi, như thế nào có hôm nay. Mỗi khi nói tới đây, đều không thể không cảm khái một câu, vị kia đại nhân thật sự tầm mắt thủy đại. Rõ ràng ai lâu sau, theo sát lại là một trường xuyến, các vị đạo Hữu thỉnh chú ý, tuân thủ tiên vong hành vi quy phạm, bái minh trúc thỉnh đi chuyên dán Nhưng những lời này lúc sau, cái này thiệp vẫn là không thể tránh né mà Mai lâu, nói không tỉ mỉ mà nói lên năm đó. Đường sơ tinh tế phẩm vị, ý thức được đất hoang trăm năm nhiều trước kia từng gặp được quá một lần suýt nữa toàn giới vẫn diệt đại thai. Đường sơ trong lòng ngảy dựng, tưởng tượng không ra như thế cường thịnh tiên giới, đã từng phát sinh quá như thế nào mấy muốn hủy diệt diệt đại sự. Nàng vô cớ liên tưởng đến vệ tôn chủ theo như lời nói, đối minh chúc người này hứng thú càng thêm nồng hậu. Ôm như vậy chờ mong, đường sơ mở ra biển sao tầng thứ tư chung một quyển tên là đất hoang tu hành sử, sống lại quấn, thư. Trang Lót là tác giả là khoản viết ba cái phi dương chữ to, Thái Sử Ninh. linh 203 tân nhân gian, Tam. Thái Sử Ninh, tạ tùy an trong miệng sư thúc, cũng là mọi người trong mắt, sống lại thời đại sau khi kết thúc, tân mở ra 3.000 thời đại nhất vang dội tên trí nhất. 3.000 thời đại lóa mắt người các nơi đều có, mà trong đó có mấy người nhân đều là thiên diễn xuất thân, mà bị hợp xưng vì thiên diễn bảy kiệt, thái sử ninh đó là một trong số đó, hiện giờ thiên diễn trưởng môn tạ liên sinh cũng là một trong số đó. Từ sách sử nhìn đến lịch sử cùng từ tạ tùy an trong miệng nghe được giải giác đoạn ngắn cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau. Mở ra quyển sách này khi, đường sơ chỉ là tò mò, hoa một suốt đêm xem song sau, trong lòng chỉ dư kính ý. Đất hoang tu hành sử, sống lại cuốn. Cuối cùng phụ thượng tự sống lại thời đại mở ra tới nay sở hữu đại sự ký, đường sơ liếc mắt một cái quét tới, chỉ cảm thấy mãn trang đều là Minh Trúc. Đại sự ký như thế ghi lại. 1. Vân Vi, lang lung vào nhầm Minh Trúc độc phủ, khai sống lại thời đại, sử sưng Minh Trúc nguyên nhiên. nhị Minh Trúc 16 năm, Vân Vi, lang lung phân biệt thành lập thiên diễn, bắc trần, thiên hạ Tam Tông đã thành thứ hai. tam Minh Trúc 39 năm, thiên ngoại thiên bắt đầu truyền đạo. Mười bốn, Minh Trúc 198 năm, chỉ sấm bội phản quy nguyên, với quỷ khóc nhai tự thiêu, vì y lìa đạo tổ sư Sương Thiên hiểu cứu, hai người dùng Minh Trúc đạo ấn hợp tích quỷ vực. 21. Minh Trúc 305 năm, thiên hạ đàn anh tụ với thương châu hải, Trạm tiên phủ hiện, Minh Trúc trở về. Tự này sau này, tự tự chưa để Minh Trúc, lại những câu đều ở để đề Minh Trúc. Tỷ như sau này liên tiếp vài món đại sự, tiên nhân chi chiến, thiên đạo chính vị, tất cả đều cùng Minh Trúc tương quan. Thái sử ninh riêng hoa mười mấy chương bút mực ghi lại kỹ càng, trong đó không thiếu chi tiết. Có không ít người là nhìn này buồn sách sử sau mới biết được, nguyên lai năm đó tích quỷ vực còn có thượng cổ thời đại vị kêu y y đạo tổ sư cùng với Minh Trúc Đạo Ấn Công Lao. Đất hoang tu hành sử, sống lại cuốn, cuối cùng một chương ngừng ở tiên nhân chi chiến, thiên đạo chính vị qua đi bán thần Minh Trúc, này chương làm sống lại cuốn kết thúc, cũng làm tiếp theo buồn 3.000 cuốn mở màn. Đường sơ tiếc nuối mà hợp quấn, thở dài mà nghĩ Chỉ tiếp quyển sách này chưa xong còn tiếp. Thái sử Ninh ở sống lại cuốn đuôi nhớ chung viết nói. Minh Trúc nhập bán thần vực tượng trưng cho chúng ta đi qua mê mang, gian nan, không ngừng thăm dò mà lại vui sướng hướng Ninh sống lại thời đại 300 năm. Đất hoang tu hành sử tiếp theo cuốn định danh nguyên tính toán định vì bán thần cuốn, sau lại từ Minh Trúc tự mình sửa vì 3.000 cuốn, kỷ niệm ta đất hoang chính thức đi vào hoàn vũ trên giới, 3.000 thế giới. Thượng cổ thời đại huyết lệ cùng đuổi gai đã đi xa. 3.000 thời đại phồn vinh cùng hy vọng đang ở tới gần. Chúng ta kể tới sau đem lưng beo các tiền bối mong đợi, đi khai sáng càng tốt nhân gian. Nguyên bản là rất cảm động một đoạn lời cuối sách, nhưng này đoạn đuôi nhớ thượng là khoảng ngày đã là 7 năm trước. Này ý nghĩa suốt 7 năm, Thái Sử Ninh đều không có đem tiếp theo cuốn viết ra tới. Đợi 7 năm cũng đợi không được sách mới các độc giả oán giận không thôi, sôi nổi khiển trách Thái Sử Ninh sẽ không đếm đếm, 7 năm còn đếm không tới tam. Đường sơ bước lên tiến võng. Quả nhiên phát hiện tiên vong trung tùy ý có thể thấy được các nơi thư phấn thúc dục càng đất hoang tu hành xử tiếp theo cuốn thiệp mỗi cái thiệp hạ đều có thể nhìn đến trung thực thư phấn đối thái sử ninh lên án có thể nói thanh thanh thúc dục nước mắt trường hợp một lần mất không chế theo lý thuyết đất hoang tu hành xử là bổn nghiêm túc xét xử vốn không nên có như vậy cao truyền bá độ nó quý ở tư liệu lịch sử độc nhất vô nhị tinh chuẩn thả toàn nơi phát ra với minh chúc bản nhân cho nên tư liệu lịch sử nơi phát ra cực kỳ đáng tin cậy nhưng đây đều là lịch sử học giả đánh giá tiêu chuẩn cùng người đọc nhưng không quan hệ người đọc chỉ để ý nó đẹp hay không đẹp mà cố tình thái sử ninh tính cách lấy hoạt bát thả nói nhiều sưng viết thư khi phi thường thích thêm chút lịch sử chuyện xưa tiểu nhớ đi vào thường thường một chương cuối cùng đều sẽ phụ thượng một đoạn cực kỳ sinh động lịch sử chuyện xưa phần lớn quay trùng quanh thượng cổ nam thánh triển khai cái gì dược thánh nhan chuẩn ở không hiểu được trước mắt người là xương thiên hiểu khi từng nghi ngờ y ỉa đạo tổ sư y ỉa thuật biết sao ảo nào không thôi trời cao nam học phủ cầu học chịu khổ cự tuyệt cái gì kiếm tôn tức mặc thanh dạ từng nghiêm túc mà cùng nghiên thanh kiếm quân nước chiến hai người dẫn theo kiếm đi ra ngoài lại không biết vì sao so với tự lượng cuối cùng được xưng ngàn ly không say nghiên thanh kiếm quân say đến bất tỉnh nhân sự bị minh trúc khiêng trở về từ đây pha chịu đả kích đem thiên nam diệu hào chắp tay đưa dư tức mặc thanh dạ mọi việc như thế bắt quái đều là thái sử ninh ở mỗi chương cuối cùng viết nội dung chi phong phú và bát có thể so với trên thị trường doanh số tốt nhất thoại bản tử các độc giả xem đến mùi ngon chỉ hận thái sử ninh không đem này đó khoách viết thành chính văn nay buồn sách sử cũng bởi vậy mà thành danh bị quảng đại minh trúc người sùng bái liệt vào tam đại tất độc thánh thư trí nhất còn lại hai vốn là minh trúc thân thủ sở soạn luyện khí điểm chính cùng hiện giờ vẫn phân khu trưng bày ở thiên diễn cùng với minh tâm thư viện minh trúc bút tích ngày thứ hai đường sơ nhìn chằm chằm một đôi một đêm chưa ngủ trầm mê đọc sách quầng thâm mắt nhìn thấy tạ tùy ác ghi hỏi câu đầu tiên lời nói chính là tạ sư tỷ Ngươi vị kia thái sử sư thúc khi nào có thể đem 3000 cuốn viết xong a? Tạ tùy An đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười ha hả, kỳ thật thái sử sư thúc đã viết hơn phân nửa bộ phận, vẫn luôn không có xong bản thảo bởi vì 3000 cuốn còn có bộ phận nội dung yêu cầu Minh chúc đại nhân tự mình sáng tác. Mà mấy năm nay nàng lão nhân ra xuất quỷ nhập thần, trừ bỏ mỗi năm một lần khai đàn giảng đạo ngoại, cơ hồ tìm không thấy người, ngươi nếu muốn biết kế tiếp chuyện xưa, không bằng cùng ta một đạo đi thiên diễn, tự mình hỏi hắn đường sơ đang xấu hổ điệu tâm động ở giáp mặt hướng tác giả bản nhân thúc dục càng loại chuyện tốt này dụ hoặc hạ đường sơ lập trường thập phần không kiên định mà quyết định cùng tạ tùy an một đạo đi thiên diễn tạ tùy an cao hứng chi tình bộc lộ ra ngoài vội vàng nói truyền thống trận là nhanh nhất phương thức duy nhất khuyết điểm chính là hao phí linh thạch quá nhiều một cái thành niên tu sĩ yêu cầu hao phí hơn một ngàn linh thạch mới có thể sử dụng một lần bất quá nghe phụ thân nói thiên nam học phủ bên kia đang định tiến thêm một bước cải tiến truyền thống trận hiệu suất Tận khả năng giảm bất bình thường tu sĩ sử dụng truyền tống trận chi tiêu, ước chừng còn phải quá một thời gian Tiếp theo chính là tàu bay, Thương Lan Thành tàu bay điểm vô pháp trực tiếp đến Thiên Diễn, cần phải ở Định Châu trung chuyển Đương nhiên, ngươi nếu tưởng càng tốt mà vừa xem đất hoang phong cảnh, vẫn là thừa càng xe nhất phương tiện Từ Thương Lan Thành có thẳng tới Thiên Diễn cảng đường xe chạy, chính là thời gian dài chút, muốn năm ngày Bất quá ngươi sẽ ở cảng trên xe gặp được rất nhiều phạm nhân, cùng bọn họ tâm sự cũng rất thú vị đường sơ nghe tạ tùy an miêu tả càng thêm cảm thấy vi diệu này tiên giới không chỉ có coi internet còn có tàu bay cùng càng xe nghe đi lên cực kỳ giống linh khí động lực bản phi cơ cùng xe lửa này lại là cái nào thần nhân thiết kế nên sẽ không nàng muốn ở cái này phi thăng mà đến tiên giới cùng nơi này người nào đó trình diễn một hồi đồng hương thấy đồng hương tiết mục đi cái này hoang đường ý niệm vừa ra liền một phát không thể văn hồi đường sơ đánh cái giật mình lau mặt khiển trách chính mình tưởng quá nhiều nàng thuận miệng vừa hỏi Tạ tùy ăn đáp, tàu bay cùng càng xe, còn có này bao trùm toàn đất hoang truyền tống phát trợn, đều là Minh Trúc đại nhân thiết kế, tiên vong cũng đồng dạng. Đường sơ càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Minh Trúc, đến tột cùng là cái người nào? Tới rồi càng nhà ga điểm, đường sơ phát hiện càng xe vẻ ngoài thiết kế sắc thật cùng xe lửa rất là tương đồng, chỉ là xe lửa sắt lá thành nào đó từ càng thêm cứng rắn thả mỏng linh quặng chế tạo thân xe, có thể nhìn ra được dùng tài cực hảo hơi chút tới gần là có thể cảm nhận được thân xe tràn ra linh khí trạm điểm nhân viên công tác đem 26 cái linh thạch theo thứ tự để vào xe đầu cùng đuôi xe trận pháp chung thân xe thực mau dọc theo quỹ đạo về phía trước đi đến đường sơ bừng tỉnh nguyên lai like là trận pháp tạ tùy an cười khẽ hạ đúng vậy từ 3.000 thời đại bắt đầu trận pháp luyện khí rèn khát văn phù đạo này đó nguyên bản không bị xếp vào tiên đạo tám môn phụ môn trở thành xây dựng một cái các tộc có thể càng tốt sinh hoạt thế giới dựa vào còn có nhiều hơn phạm nhân gia nhập trong đó. Nói thật ra, bọn họ công nghệ thậm chí so rất nhiều tu sĩ còn muốn càng thêm tinh vi. Còn không có hỏi qua, tạ sư tỷ ngươi sở tu nào môn đạo pháp? Tạ sao? Tạ Tùy An nhướng mày nói, ta chuyên tu luyện khí một đạo, không còn cửa bên. Càng xe đi rồi suốt ba ngày, đường sơ ở thùng xe người trong nhóm nhỏ vụn trong thanh âm có chút mơ màng sắp ngủ, lại rất mau bị tạ Tùy An trục tỉnh. Mau xem, chúng ta đến mộng vi sơn. Đường sơ một chút đánh lên tinh thần. Vết bánh xe từ mộng vì sơn ngoại cánh đồng bắt ngát sử quá, làm mọi người có thể rõ ràng mà thấy. Đường sơ xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, cách đó không xa sơn thế cao ngất, liên miên không dứt, đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được lộng lẫy bạch kim sắc phiến lá ở đám mây hiện lên. Đường sơ biết, đó là thần thụ, lấy trụ trời chi tư chống đỡ màn trời gần ngàn năm. Ngọn núi này, này cây trải qua quá tiên nhân chi chiến, thiên đạo chính vị, cũng chính mắt chứng kiến Minh Trúc nhập bán thần vực sừng sững ngàn tái mà tuyên cổ bất biến. Đường sơ đột nhiên phát hiện giờ phút này trên xe tất cả mọi người đứng ở bên cửa sổ, túi đầu hướng về mộng Vi Sơn phương hướng, vẫn duy trì bi ai tư thái, cho đến chiếc xe chậm rãi xử ra mộng Vi Sơn lĩnh vực, tạ Thùy An cũng đồng dạng như thế. Rời đi sau, tạ Thùy An mới ngẩng đầu, ôn thanh giải thích nói. Thiên đạo chính vị ngày ấy, là Minh Trúc Đại Nhân nhập bán thần vực ngày, cũng là ân dạ bạch tiền bối hy sinh ngày. Tự kia lúc sau minh trúc đại nhân đem nguyên bản sừng sững ở trảng tiên phủ trung anh linh bia rời đến mộng vi sơn đi lên anh linh bia cùng sở hữu chín khối ký lục tự thượng cổ thời đại mà đến sở hữu hy sinh ở ngàn năm trảng tiên chi chiến người trong nhóm tên họ cầm đầu đó là tố quang trần cùng ân dạ bạch hai vị tiền bối đi thông thiên diễn càng xe có một đoạn sẽ con đường khói sóng giang cũng thường xuyên sẽ có người đi nơi đó tế bái này hai cái tên đường sơ ở sách sử trung nhìn thấy quá cũng biết được bọn họ là thượng cổ năm thánh trung đã không ở thế hai vị liên tục ngàn năm đấu tranh như thế tàn khốc có điều hy sinh cũng là chuyện thường nhưng thư trung trực diện thượng lực đánh vào trung quy không bằng chính mắt chứng kiến đã đến đại đường sơ chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó chịu nhìn cửa sổ xe còn sót lại mộng vi sơn dư ảnh đồng dạng túi người trí lấy kính ý ngày thứ năm càng xe rốt cuộc chậm rãi đến thiên diễn tạ tùy an lãnh đường sơ quen cửa quen mẻo mà lướt qua thiên diễn ngoại thành từng cái thương hộ chào hỏi qua đi Ngoại thành này đó thương hộ hiển nhiên thực thích nàng, từ phường thị đi ra, tạ tùy an bị tắc tràn đầy một tay ăn vặt, còn phân cho đường sơ một cây đường hồ lô, một bên nói. Ta cùng sư môn nói ngươi muốn lại đây, bọn họ chuẩn bị chút nên đón ngươi nghi thức. Đường sơ vội vàng nói, các ngươi cũng quá khách khí. kia đương nhiên, ngươi chính là nghìn năm qua cái thứ nhất phi thăng giả, chạm thứ nhất liền lựa chọn tới chúng ta thiên diễn, tự nhiên muốn long trọng chút. Đi đến thiên diễn sơn muôn hạ, đường sơ hướng trong nhìn thoang qua trong miệng ngậm đường hồ lô đều cả kinh rất xuống dưới chỉ thấy thiên diễn sơn môn ngoại chói lọi mà treo hai bài biểu ngữ đỏ thấm màu lót chữ trắng rất là chói mắt bên phải một loạt viết hoan nên ngươi đến đất ngang tới bên trái một loạt viết thiên diễn đại môn thường mở ra dọc theo đường núi hướng lên trên hai bên đều đứng người mặc thống nhất đạo bảo các đệ tử thấy các nàng hai người tiến đến tức khắc cùng kêu lên lắng nói hoan nên ngươi đến đất ngang tới thiên diễn đại môn thường mở ra thanh thế minh ngông cuồng cuộn khí thế như hồng Đường sơ. Tạ Tùy An. Đường sơ xấu hổ mà cười nói, quý tông hoan nên nghi thức. Thực độc đáo A. Tạ Tùy An cứng đờ nói, chúng ta thiên diễn, có đôi khi hành vi cử chỉ xác thật có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có ý xấu. Sơn muôn ngoại, cầm đầu nam tử khí chất nổi bật, trên người hôn tạp mờ mịt tiên khí, rồi lại có thế gia đại tộc dưỡng ra quý khí, nhìn kỹ đi xuống, càng là mặt mày như ngọc, thanh giật tuấn lãng. Nam tử chậm rãi đến gần. Đầu tiên là cười đối đường sơ ôn thanh nói, vị này nói vậy chính là đường đạo hữu, tại hạ thiên diễn trưởng môn tạ liên sinh, hoan nên ngươi đến thiên diễn tới làm khách. Đường sơ cả kinh, còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình đến tuột cùng có tài đức gì, mấy ngày liền diễn trưởng môn đều tự mình tiến đến nên đón, lại phát hiện tạ liên sinh khuôn mặt càng xem càng quen mắt. Nàng ngây người hạ, chuyển qua đi nhìn đến tạ Tùy An. Mà lúc này, tạ Tùy An thân mật mà thấu tiến lên đi, nhỏ giọng đối tạ liên sinh nói, cha ta trước đem người mang về thiên diễn, chưa cho phó sư thúc đoạt người cơ hội. Tạ liên sinh vô vô nàng đầu, con thiên diễn một chúng đệ tử, thập phần không có trưởng môn hình tượng mà hướng tạ tùy an nhướng mày, câu môi cười, làm được xinh đẹp. Đường sơ bừng tỉnh. Vị này tạ trưởng môn nơi nào là tới đón tiếp nàng, rõ ràng là tới đón nữ nhi. chương 204 tân nhân gian, 4. Ở thiên diễn trên giới nhiệt tình tiếp đái hạ, đường sơ rốt cuộc gặp được tâm tâm niệm niệm Thái Sử Ninh. Nàng lại lần nữa cảm nhận được đất hoang thủ vị phi thăng giả cái này danh hào mang đến chỗ tốt, nếu không phải như thế, nàng hiện tại sẽ không ngồi ở phòng ấm chung, cùng Tạ Tùy An một đạo ăn trái cây nghe thái sử Ninh giảng chưa xuất bản 3000 cuốn nội dung. Đường Sơ cảm thấy, thái sử Ninh là có chút thuyết thư thiên phú, những cái đó chuyện xưa ở hắn trong miệng lên xuống phập phồng, xuất sắc văn mục, thậm chí giảng đến nào đó mấu chốt giờ địa phương, hắn còn riêng nâng chung trà lên thiển hạt một ngụm, một bộ ta chính là muốn út út mở mở bộ dáng. Đường Sơ cảm thấy Nếu hắn không làm nghiêm túc sử học ra, mà là đổi nghề đi thiên diễn ngoại thành trà lâu đương cái thuyết thư tiên sinh, có lẽ cũng có thể dựa vào cái này bản lĩnh danh dương thiên hạ. 3.000 cuốn đệ nhất kiện đại sự chính là chúng ta cùng thượng xuyên giới thiết lập quan hệ ngoại giao, lại nói tiếp khá buồn cười. Minh Trúc tiền bối thành bán thần việc, lúc ban đầu chỉ có nghiên thanh kiếm quân cùng đại y sư biết được, đất hoang căn bản không ai biết. Thiên đạo chính vị sau ước chừng hơn 2 năm, Minh Trúc tiền bối nhận được thượng xuyên giới cách biên giới phát tới mời mời đất hoang đến thượng xuyên giới đi làm khách. khi đó tiên võng nghị luận sôi nổi, rốt cuộc có chân linh giới vết xe đổ. chúng ta đối các thế giới khác đều là cảnh giác thái độ. kia phong thư mời lúc sau, khắp thiên hạ đều khẩn trương lên. theo sau, minh trúc tiền bối cùng nghiên thanh kiếm quân, đại y, y sư ba người mang theo lúc ấy thiên hạ tám đại đạo thành về chi bốn, cũng chính là chúng ta thiên diễn vân vi chân nhân, kiếm tôn, tiền nhiệm yêu hoàng nguyệt phụ tiền bối, minh tâm thư viện quảng tức tiên sinh, còn có một bộ phận từ thiên diễn, bắc trần giếm các cùng minh tâm thư viện tuyển ra tinh nhuệ đệ tử một đạo đi thượng xuyên giới. Ta khi đó là đi trước thượng xuyên giới mọi người chung, tu vi thấp nhất một cái, Khẩn Trương gặp thời khắc đi theo lão tạ, một bước cũng không dám ly. Nói lên năm đó mất mặt chuyện cũ, thái sử linh nửa điểm ngượng ngùng đều không có, ở đường sơ trước mặt cũng không điểm tiền bối cái giá, mà là mặt mày hớn hở nói: "Ngươi đã xem qua đất hoang tu hành sử trước hai cuốn, hẳn là biết, chúng ta đất hoang từ thượng cổ thời đại bắt đầu đã bị chân tiên phong ấn, ở các thế giới khác trong mắt, Căn bản không có đất hoang tồn tại, là sao lại mình trúc tiền bối phi thăng đem chân tiên phong ấn phá vỡ cái khe, mãi cho đến sống lại thời đại, tầng này phong ấn mới hoàn toàn rách nát. Nhưng khi đó đất hoang thiên đạo có tổn hại, đi thông các thế giới khác thang trời, chúng ta căn bản không có, là thiên đạo chính vị ngày ấy, ân tiền bối lấy thân là tế trùng kiến thang trời, mới có đất hoang ở 3.000 thế giới chính thức diện thế. Chúng ta tự nhiên cho rằng, cùng các thế giới khác so sánh với, đất hoang còn nhỏ yếu thực, căn bản không đủ để chống lại. Tự nhiên rất là lo lắng thượng xuyên giới giống chân linh giới giống nhau, cũng đánh lên đất hoang chủ ý. Nhưng đi lúc sau, chúng ta mới phát hiện không đúng, thượng xuyên giới có không ít cường giả đều đang âm thầm hướng chúng ta hỏi tham bán thần việc, khi đó chúng ta mới biết được, nguyên lai đất hoang ra cái bán thần, hơn nữa, là 3.000 thế giới bên trong, duy nhất bán thần. Lúc ấy người nọ còn cười ta hỏi cái gì vấn đề, nói các ngươi dẫn đầu vị kia, tuy là bán thần, thực lực cảnh giới lại cùng thần minh vô dị, 3.000 thế giới độc nhất phân. Có vị này tồn tại, các ngươi cần gì lo lắng các thế giới khác xâm lấn? Đường sơ nghe đến đó, hỏi cái mấy ngày trước liền muốn hỏi vấn đề, thần. Đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Vì sao minh trúc đại nhân chỉ là ban thần? Như vậy thâm ảo cảnh giới vấn đề, ngươi hỏi ta một giấc mộng tiên du lúc đầu tu sĩ, không khỏi cũng qua khảo nghiệm ta công lực. Cái gọi là thần minh, kiểu này căn bản cũng chính là cảnh giới càng vì cao thâm cường đại người tu tiên, chỉ là so chi bình thường người tu tiên mà nói. Thành rất giống trang phải trải qua nào đó cơ hồ không người có thể hoàn thành khảo nghiệm. Trước mắt trên 9 tầng trời đã biết thần minh, không một chưa từng là một giới chi chủ, sau lại thoát ly bọn họ thân thủ chế tạo thế giới, phi thăng đến 3.000 giới ngoại, càng cao một trọng trên 9 tầng trời, lại không nhúng tay nhân gian sự. Cho nên, ta suy đoán, Minh Trúc tiền bối sở dĩ chỉ là bản thần, là bởi vì nàng hoàn thành kia hạng so lên trời còn khó khảo nghiệm, nhưng nàng không có rời đi đất hoang, mà là lựa chọn lưu lại nơi này lưu tại nhân gian. Cho nên, nàng thành 3.000 thế giới duy nhất bán thần. Đường sơ ngẩn ngơ sửng sốt nửa ngày, mới nhẹ giọng nói, nguyên lai là như thế này. Thái sử ninh lộ ra cái bất đắc dĩ cười, kỳ thật trừ bỏ minh trúc tiền bối bản nhân, nơi đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói về thần sự tình. Nhưng thần minh cảnh giới quá cao thâm, liền tính hiện giờ có rất nhiều người ở nghiên cứu việc này, cũng đều không hoàn toàn có thể làm được chuẩn. Ta nghe minh trúc tiền bối đề qua vài câu Nhưng đại bộ phận cũng là ta chính mình suy đoán, ngươi nghe một chút liền tính, đường thật sự. Đường sơ trong lòng có chút khó chịu, không biết vì sao, mấy ngày trước đây phi thăng thành công hưng phấn cảm đã không còn sót lại chút gì. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình tiên đồ đã muốn chạy tới một cái quan khẩu, nhưng lại chợt nhìn thấy một cái càng thêm rộng lớn tiên địa. Nay còn không ngừng, theo thái sử ninh giảng thuật, nàng cảm giác chính mình đối với tu tiên nhận chi đều ở tùy theo biến hóa. Nàng trước kia tổng cảm thấy, tu tiên tu chính là càng cường đại hơn chính mình. Đại đạo cuối, cầu đơn giản là phi thăng hai chữ. Nhưng hôm nay thật sự phi thăng, đi vào nàng tha thiết ước mơ tiên giới, chứng kiến lại là một cái cảng vì rộng lớn nhân gian, mà phi nàng trong tưởng tượng tiên giới. Hiện tại nàng mới biết, nguyên lai like ở tiên nhân phía trên, còn có trên 9 tầng mây quan sát nhân gian thần minh, càng có giống minh trúc như vậy từ bỏ thành thần cơ hội, nguyện ý lưu tại nhân gian bán thần. Đường sơ không thể nói chính mình hiện tại cảm xúc vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang phảng phất càng sâu chút nhưng sở tư rồi lại càng rõ ràng chút. Nàng! Hối hận quá sao? Đường sơ nhẹ giọng hỏi. Thái sử ninh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng là không có. Ta trước kia nghe nàng nói qua, nàng tu chính là tiên, nhưng thành chính là người, tu chính là tiết lộ, đi chính là nhân gian lộ. Cho nên ta tưởng nàng hẳn là chưa từng ăn ăn. Thái sử ninh cười cười, rốt cuộc, nàng nói ở nhân gian A. Đường sơ rộng mở thông suốt. Nguyên là như thế. Nàng cho rằng tìm tiên hỏi đạo cầu chính là cô tuyệt minh ngông đại đạo độc thuộc về một người cao ngạo nơi, cho nên tu chân giới tràn ngập tranh đấu cùng hỗn loạn, vô số người đều ở nóng vội khắt cầu lực lượng, lấy này làm chứng đạo chi cơ. Nhưng đều không phải là hoàn toàn như thế, còn có giống minh trúc người như vậy, sẽ vì truy tìm chính mình nói mà từ bỏ càng vì lực lượng cường đại, chỉ vì đây mới là nàng trong lòng sở cầu. Kỳ thật, trước mắt vị này thái sử tiên bối, không phải cũng là đồng dạng sao. Đường sơ ở tiên võng nhìn đến quá rất nhiều thảo luận thiên diễn bảy kiệt thiệp, trong đó không thiếu đối với thái sử ninh đánh giá. Có người nói hắn một lòng tu sử, lãng phí tự thân thật tốt tu luyện thiên phú, cho tới hôm nay vẫn là thiên diễn bảy kiệt bên trong tu vi nhất mạng, lệnh người thang tiếc. Cũng có người nói hắn văn tâm trong sáng, sớm đã biết chính mình sở cầu vì sao, là cái khó được minh bạch người. Thử hỏi có ai giống hắn giống nhau, trăm năm tới chuyên tâm tu sử thư, tu vi lại cũng ổn định vững chắc thành công tân chức ngộng tiên du. Liên tính là 3.000 thời đại mở ra sau, một đám lại một đám tân sinh lực lượng quật khởi, nhưng mộng tiên du như cũ là hiếm có đứng đầu chiến lực, ai lại dám nói Thái Sử Ninh không được. Nghĩ thông suốt sau, đường sơ đứng dậy, hướng Thái Sử Ninh trịnh trọng nhất bái, đa tạ Thái Sử tiền bối chỉ điểm. Thái Sử Ninh xua xua tay, cười mà qua. Vài câu chỉ điểm qua đi, tạ Thùy An bắt đầu quấn lấy Thái Sử Ninh làm hắn giảng lúc sau chuyện xưa. Tạ Thùy An mỉm môi nói. Mỗi lần ta hỏi cha hắn kia âm luật trình độ đến tuột cùng là như thế nào đi lên âm tu chi lộ, hắn đều lời nói hàm hồ không nói. Thái sử ninh hạp khẩu trà, nghe vậy suýt nữa cười phun ra tới, gian nan mà nuốt xuống đi lúc sau mới nói, hắn đương nhiên ngượng ngùng nói, mạnh mẽ bị bản mạng linh khí lựa chọn cũng không phải cái gì đáng giá tiêu ngạo sự. Hắn trước kia ở trong nhà thổi qua một lần, ta ký ức hay còn mới mẻ. Ta tùy an mặt đều nhữ lại, cho nên ta không nghĩ ra, cha vì sao sẽ từ pháp tu chuyển vì âm tu. Thái Sử ninh sâu kín thở dài, bởi vì hắn tu tập nhạc phổ là ân tiền bối lưu lại. Năm đó, ân tiền bối vì đã lừa gạt chân tiên, hủy diệt chính mình ở Minh Trúc bút tích chung sở hữu dấu vết, hoàn toàn từ trong lịch sử dấu đi. Hắn không thân không thích, cũng không đệ tử, chỉ dư mấy quyển nhạc phổ bị Minh Trúc tiền bối giữ lại, chuyển tặng cho cha ngươi, cha ngươi muốn cho ân tiền bối có thể có cái truyền thừa, liền cắn răng bắt đầu khổ tu âm luật, hoàn toàn đi rồi âm tu một mạch. Tạ Tu An nghe được có chút ngây người, lẩm bẩm nói: Nguyên lai like còn có nảy phiên quá vãng. Nói xong, nàng lại có chút bất đắc dĩ, tiêu tra mấy năm nay khổ tu tựa hồ không khởi cái gì tác dụng. Thái sử ninh nhướng mày, vẫn là so 100 năm trước hiếu thắng rất nhiều, tuy rằng cũng dễ nghe không đến nào đi, nhưng có thể dựa ma âm quán nhĩ lệnh địch nhân bất chiến mà hàng, cũng coi như là ở âm tu một mạch trung tìm lối tát. Thời trước thiên âm các một chúng âm tu căn chết không chịu thừa nhận tạ liên sinh là cái âm tu, sau lại lại trơ mắt nhìn tạ liên sinh lên làm thiên diễn trưởng môn. Ở Thiên Diễn khai âm tu một mạch. Tạ Liên sinh âm công, dễ nghe là tuyệt đối không thể nói, nhưng thắng ở có thể đánh, chẳng sợ Thiên Âm các lại không thừa nhận, lại cũng vô pháp bỏ qua Tạ Liên sinh chiến tích. Thái Sử ninh biểu đạt dục có thể nói tràn đầy, tư thượng cổ năm thánh một đường giảng đến sống lại tám hiển, lại giảng đến bọn họ Thiên Diễn bảy kiệt, trên dưới tam đại, một cái không rơi. Thiên đạo chính vị sau, tám vị tiền bối liền lục tục chính thức lui xuống dưới, đem tông môn giao từ người khác xử lý sau lại kiếm các mai sư thúc cũng lấy tu hành vì từ đẩy các chủ trước kiếm các các chủ liền thành kiếm tôn yêu đổ liêu khê nói tới đây thái sử ninh đốn hạ cam điểm điểm tạ tùy an ý bảo nói nàng nương đường sơ có chút ngạc nhiên chủ yếu là không nghĩ tới tạ tùy an ở đương thời đứng đầu âm tu phụ thân cùng kiếm tu mẫu thân giới gối lớn lên thế nhưng nghĩa vô phản cố mà lựa chọn đi luyện khí sư một đạo tạ tùy an cười tủm tìm nói thái sử sư thúc hôm nào cho ta nói một chút ta cha mẹ như thế nào kết làm đạo lữ sao ta hỏi bọn hắn hai, kết quả ai đều không nói cho ta. Thái sử Ninh lắc lắc mặt, ta nào biết, lúc ấy ta vừa mới bắt đầu viết đất hoang tu hành xử, vì chuyên chú bế quan, lão tạ cũng vừa tiếp nhận thiên diễn trưởng môn chi vị, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, ai ngờ ta bế quan ra tới, hắn trực tiếp liền cùng ta nói muốn làm hợp tịch lễ, liền điểm phản ứng thời gian đều không để lại cho ta. nói đến cái này, Thái sử Ninh vẻ mặt bắt quái, nhỏ giọng nói, ta đoán là bởi vì kia đoạn thời gian ngươi mẫu thân cũng vừa tiếp nhận kiếm cát. Quy Nguyên Tán Tông, ngươi nương muốn dẫn dắt kiếm các bước lên thiên hạ Tam Tông chi nhất, rất là phế đi một phen công phu, thường xuyên cùng cha ngươi cho nhau lanh giáo giao lưu, liền lâu ngày sinh tỉnh. Muốn nói Liêu Khê người này, cũng là cái thần nhân. Nhiều năm trước bọn họ đều là tham gia năm Tông khảo hạch dự thi giả, Liêu Khê xếp hạng so với hắn cao nhiều, kết quả đại gia hỏa ở thiên diễn gặp vỡ, chỉ Liêu Khê đi kiếm cắt, từ nay về sau chính là nhiều năm chưa từng liên hệ. Liêu Khê tính tình lãnh trong lúc chẳng sợ nhân tông môn giao lưu gặp qua vài lần, cũng chỉ là sơ giao. Ở bọn họ khắp nơi mạo hiểm nhật tử, Liêu Khê cũng một mình ở kiếm các khổ tu, nhiều năm sau gặp lại khi, Liều Khê thậm chí có thể cùng bọn họ này một nhóm người chung chiến lực mạnh nhất Phó Ly Kha đánh đến không phân cao thấp. Thái sử Ninh phát tán mà nghĩ, xác thật cũng chỉ có như vậy tàn nhẫn người, có thể ở kiếm tôn cùng Mai Sư thuốc sôi nổi đi xa sau, mới có thể lấy vãn bối thân phận khiêng lên kiếm các các chủ trọng trách còn mang theo kiếm cắt trở thành tân thiên hạ tam tông trí nhất thái sử ninh ở trong lòng âm thầm liễu lưỡi thầm nghĩ cũng không biết lao tạm như thế nào cùng người tốt hơn kia hai vợ chồng khẩu phong nghiêm thật sự tiểu tùy an đều lớn như vậy chính là nửa điểm không tiết lộ thái sử ninh cách thật xa liền nghe thấy người bố chi ta tạ liên sinh hắc mặt xông tới hung hăng xẻo thái sử ninh liếc mắt một cái chương hai trăm tân nhân gian xong. thái sử ninh ánh mắt dao động hạ bách với tạ liên sinh dâm uy Hay đầu đi nói về đường sơ đồng dạng tò mò sống lại tám hiền cùng thiên diễn bảy kiệt những người khác. Thiên đạo chính vị sau 3 năm nhiều, vân vi tiền bối cùng bắc đế một đạo đi ra ngoài vân du thiên hạ, đều các có điều đến. Vài năm sau, trước sau có điều đột phá, lần lượt phá cảnh. Từ kia lúc sau, mọi người mới phát hiện, nguyên lai ở đạo thành về phía trên, còn có càng cao cũng càng vì hư vô mở mịt cảnh giới. Đường sơ ngạc nhiên một cái trước mắt, rồi sau đó lại bình tĩnh lại. Nàng nguyên bản nơi thế giới. Hóa thần cảnh đã là thiên hạ tối cao, không người có thể càng đi vào nơi này lúc sau, nàng mới phát hiện hóa thần cảnh tuy mạnh, lại cũng bất quá chỉ là chậm rãi tu hành lộ chung một đạo cửa ải khó khăn mà thôi, còn có càng cao xa hơn cảnh giới chờ nàng. Hiện giờ, đạo thành về phía trên còn có càng cao cảnh giới, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Thái sử ninh giải khác, lại nói, cũng là từ kia lúc sau, chúng ta mới ý thức được, bởi vì Minh Trúc tiền bối nhập bán thần vực, đất hoang toàn giới hạn mức cao nhất có thể để cao. Dĩ vãng tu sĩ đến đạo thành về cảnh giới sau nếu tưởng lại tiến thêm một bước, biên giới cũng đã vô pháp cất chứa, chỉ có thể hướng mặt khác giới phi thăng, mà lần đó vân vi tiền bối cùng bắc đế song song phá cảnh, lại cũng an ổn mà ở đất hoang đái đi xuống, không có lọt vào biên giới bài xích. Là mới vừa phi thăng người, đường sơ phi thường có quyền lên tiếng. Nàng gật đầu, phi thăng phía trước, ta cũng đã mơ hồ cảm giác được ta nơi thế giới kia ở bài xích ta, chuẩn xác mà nói, là thế giới ý chí cùng lực lượng của ta ở bài xích nhau. Thái sử Ninh gắt xuống cái ly, gật đầu nói, không tồi, đã từng đất hoang cũng là như thế. Bất quá cũng là kia sự kiện lúc sau, Minh Trúc tiền bối liền ý thức được, đất hoang hoàn toàn có thể đi một cái tân lộ. Nếu phi thăng đơn giản là biên giới vô pháp cất chứa lực lượng cường đại cùng cảnh giới, kia liền tiếp tục tăng lên đất hoang ngạch giá trị cùng hạn mức cao nhất. Nói tới đây, Thái sử Ninh nhẹ nhàng cười nói, nàng cái này không thể tưởng tượng kế hoạch hoàn toàn đổi mới sở hữu người tu tiên đối với phi thăng một chuyện nhận chi. Lúc ban đầu đại gia còn có chút không hiểu, sau lại minh chúc tiền bối tự mình ra mặt, chỉ dùng một câu liền đánh mất đại gia nghi ngờ. Nàng nói, cùng với phi thăng đến thế giới xa lạ, không bằng làm chính chúng ta trở thành chân chính tiên giới. Thái sử Ninh nói lên lời này khi, trong mắt như cũ có ngay lúc đó chấn động cùng khát khao, chẳng sợ đường sơ không có kinh nghiệm bản thân ngay lúc đó cảnh tượng, lại cũng có thể tưởng tượng được đến đó là cỡ nào chấn động nhân tâm. Kỳ thật chúng ta cũng không phải rất rõ ràng đề cao đất hoang thừa nhận ngạch giá trị đến tuột cùng muốn như thế nào làm. Nhưng này trăm năm tới, các tông đều mở ra trường học miễn phí đường, cung tưởng nhập tiên độ nhưng không có cơ hội người thường tu hành nhập môn, thiếu niên tâm giai đoạn tu sĩ số lượng cách năm ở tăng trưởng gấp bội, chẳng sợ bọn họ trong đó có không ít người tu hành thiên phú đại khái sẽ dừng bước tại đây, nhưng bọn hắn sở tu tập công pháp có thể dùng cho người thường. Sinh hoạt hàng ngày, cũng có thể cường thân kiện thể. Đan Dương quốc 7 năm trước đã làm một cái điều tra, tiểu châu các nơi người thường tuổi thọ trung bình tại đây trăm năm gian tăng trưởng ước 40 năm, trong đó nguyên nhân rất nhiều, nhưng việc này nhất định kể công đến vĩ. Còn nữa, đó là tu sĩ cấp cao số lượng bắt đầu tăng nhiều. Đã từng đất hoang mấy trăm năm cũng chỉ ra tám vị đạo thành về, mà hiện giờ kẻ hèn trăm năm thời gian, liền có không ít tu sĩ sờ đến đạo thành về ngạch cửa. Thái sử Ninh nhìn tạ Liên sinh liếc mắt một cái, chúng ta bảy người bên trong. Trước hết đột phá đạo thành về chính là Vân Sư tỷ, hiện giờ Thiên Diễn Thái Hoa Phong phong chủ, theo sau chính là Ly Chu Sư Minh, hắn sớm đã tiếp nhận chức vụ yêu hoàng, lâu không cư Thái Hoa Phong, lại sau đó đó là Lao Tạ cùng Lao Phó, hai người trước sau phá cảnh, không sai biệt mấy. Ngoại giới đem chúng ta cùng xuất thân từ Thiên Diễn Bảy người hợp xưng vì 3.000 thời đại Thiên Diễn Bảy Kiệt, cho tới bây giờ, cũng liền thừa ta cùng Sở Sư tỷ Thượng Tạp ở mộng tiên du cảnh giới, chưa từng vấn đỉnh đạo thành về. Thái sử Ninh nói chính mình thượng có khiếm khuyết nói trên mặt cũng không có nhiều ít không kịp đồng bạn mất mát mà là thản nhiên nói sở sư tỷ sở hành đạo chi kỳ lạ thế sở hiếm thấy cũng không tiền nhân nhưng tham chiếu tạm thời cũng không người tới nhưng giao lưu chỉ có thể một người một mình sở soạn nàng thả chậm tu hành bước chân là chuyện tốt giả lấy thời gian đợi cho sở sư tỷ chân chính đi ra cái kia thuộc về nàng chính mình thực tu lộ định là một bước lên trời đối này bọn họ chưa từng có hoài nghi quá rốt cuộc nhiều năm trước. Sở thanh ngư chính là có thể làm ra nổi to hầm thiên lôi hành động vĩ đại người. Đến nỗi ta chính mình sao, tuy là pháp tu, lại là lấy văn nhập đạo, chậm một chút cũng không quan hệ. Thái sử ninh nói meo lại đôi mắt, rất là thích gì nói, từ từ tới, tu hành chớ nóng nội. Tạ liên sinh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tiếp nhận câu chuyện, lúc trước thiên diễn bảy kiệt, hiện giờ cũng chỉ thừa ngươi ta cùng vân sư tỷ thượng ở thiên diễn. Thái sử ninh chừng hắn một cái, ngươi nói ngươi người này, tính tình còn rất đại đều lâu như vậy còn ghi hận lão Phó Ly Tông sự đâu. Về việc này, đường sơ ở trong sách cũng nhìn đến quá. Thiên diễn bảy kiệt bên trong, Phó Ly Kha phá cảnh sau, từ biệt sư trưởng cùng đồng môn, rời đi thiên diễn, thành lập Đao Tông, hiện giờ là Đao Tông trưởng môn nhân. Tạ liên sinh ánh mắt rời về phía một bên, ta không có ghi hận hắn Ly Tông việc, hắn rời đi thiên diễn thành lập Đao Tông mạc sư thúc cũng là duy trì, ta đương nhiên không có phản đối lý do. Thái sử Đinh, vậy ngươi còn? tạ liên sinh nghĩa chính từ nghiêm nói ta chỉ là đứng ở thiên diễn lập trường nỗ lực vì thiên diễn tranh thủ đến tiểu đường tranh thủ đến thủ vị phi thăng giả nhập tông bao lớn chuyện tốt này cùng Lao phó có quan hệ gì thái sử ninh vẻ mặt hai tin ngươi biểu tình hắn quay đầu thấy hai cái nữ hải vẻ mặt tò mò ánh mắt thập phần không cho tạ liên sinh lưu tình mặt nói thẳng nói ly chu sư huynh hồi yêu vực sở sư tỷ vì tìm nói đột phá nói được nhiều tiếp xúc chút nhân gian pháo hoa khí rời đi thiên diễn đi định châu hoàng thành khai gian tiệm cấm nhỏ Mấy năm nay thiên diễn người tới tới lui lui, ngươi còn không phải là luyến tiếp sao. Đều bao lớn tuổi, còn cùng thiếu niên thời điểm giống nhau giận dỗi. Tạ liên sinh xấu hổ mà thanh thanh giọng nói. Hai cái nữ hải vì thế hiểu rõ, tạ tùy an như suy tư gì nói, nguyên lai mấy năm nay cha nhìn thấy phó thúc thúc kia quỷ dị thái độ, đều là ở giận dội a. Thái sử ninh hung hăng gật đầu, cảm thấy tạ tùy an đang nói chuyện ở giữa hồng tâm điểm này thượng pha đến chính mình chân truyền. Đường sơ nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện một vấn đề. Hiếu kỳ nói, thái sử tiên bối, thế nhân toàn sưng 3.000 thời đại thiên diễn có bảy kiệt, ngài vừa rồi nhắc tới sáu người, còn có một vị họ nhậm tiền bối đâu. Nàng hiện giờ thế nào? Nay cũng từng là tiên võng nhiệt nghị đề tài. Thiên diễn bảy kiệt có bảy người tên, trong đó Thái Hoa Phong liền ra bốn cái, Thái Hoa Phong này một thế hệ đệ tử toàn danh liệt trong đó, còn lại ba người đó là Tạ Liên Sinh, Phó Ly Hà, Thái Sử Ninh. Thiên diễn bảy kiệt danh hào bị kêu ra tới lúc sau, mọi người liền bắt đầu tò mò. Bảy kiệt bên trong có 6 người đều là thành tiểu xa xỉ đại năng, hoặc là khai tông lập phái giả, hoặc là một tông chi chủ, hoặc là đương thời cường hào nhân vật nổi tiếng, duy độc nhậm bình sinh thanh danh không hiện, lại có thể cùng kia 6 người tề danh. Trải qua tiên bóng một phen thảo luận sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện, nhậm bình sinh là thái hoa phong vân vì chân nhân yêu đồ, cũng là sống lại thời đại đế tinh đứng đầu người được chọn. Đế tinh hai chữ, theo thiên đạo chính vị lúc sau, đã hồi lâu không bị người nhắc tới. Bởi vì nó dừng ở minh trúc trên người, mà minh trúc trên người mắt sáng danh hiệu quá nhiều, đế tinh không coi là cái gì, vì thế ở lịch sử trong trí nhớ bắt đầu chậm rãi đạm đi. Hiện giờ mọi người liêu khởi nhận bình sinh, mới bắt đầu hồi ức năm đó ra thiên diễn bảy kiệt, cũng ra hiện giờ kiêm nhiệm hải tộc chi chủ cùng vệ gia ra chủ vệ tuyết mãn, còn có kiếm các các chủ liêu khê kia tràng kinh tài tuyệt diễm năm tông khảo hạch. Mà nhậm bình sinh đúng là năm ấy năm tông khảo hạch đứng đầu bảng. càng vi thần kỳ chính là đã từng ở thiên diễn bảy kiệt chung nhất lóa mắt nhậm bình sinh ở ngộng vi sơn tẩy trần qua đi liền hoàn toàn yên lặng đi xuống sau này lại chưa từng nghe qua nàng tin tức kỳ thật lúc ban đầu thế nhân trong mắt chỉ có thiên diễn sáu kiệt là sau lại sáu người tự xưng còn có cái không thể thiếu thứ bảy người mới có thiên diễn bảy kiệt cách nói nhưng đến nay nhậm bình sinh rơi xuống cùng phát triển đều thành mê thậm chí mỗi khi hỏi cập sáu kiệt cùng nhậm bình sinh tương quan sự tình sáu người đều đầy mặt thần bí thẳng nói không thể nói không thể nói Vì thế, hiện tại mọi người đối nàng luôn nói sôi nổi, các có bất đồng. Có người nói nàng hy sinh ở thiên đạo chính vị chi chiến trung là thiên diễn mọi người vì kỷ niệm nàng, mới đưa nàng xếp vào thiên diễn bậy kiệt. Cũng có người nói nàng bế quan nhiều năm, xuất quan sau lặng lẽ phá cảnh, theo vân vi chân nhân một đạo đi mặt khác giới du lịch. Thậm chí còn có, nói nàng kỳ thật là thiên diễn giấu ở phía sau màn thần bí người cầm quyền, vẫn luôn đang âm thầm khống chế được thiên diễn trên dưới nhất cử nhất động. Dân ra, Vị này thứ bảy người dần dần thành 3.000 thời đại một cái thần bí truyền thuyết. Hiện giờ nhìn thấy bảy kiệt chi nhị, đường sơ không chịu nổi lòng hiếu kỳ, vẫn là hỏi ra cái này không ít người đều rất tưởng biết đến vấn đề. Nàng âm thầm nghĩ đến, vừa rồi thái sử tiền bối đều đã nói nhiều như vậy, hiện tại hẳn là cũng sẽ lại nhiều lộ ra một chút đi. Ai ngờ, thái sử ninh cùng tạ liên sinh song song biểu tình biến đổi, thần bí mỉm cười nói, về nàng sao? Không thể nói, không thể nói a Đường sơ, đáng giận càng tò mò ở thiên diễn trên dưới nhiệt tình mời chung đường sơ ở thiên diễn tiểu ở một tháng ngày ngày đi theo tạ tùy an một đạo đi cỏ thiên diễn trường học miễn phí đường khóa trường học miễn phí đường chung mỗi ngày đi học học sinh đều không quá giống nhau mọi người tới tới lui lui lưu động rất là thường xuyên đường sơ thượng mấy ngày khóa mới biết được trường học miễn phí đường chung có không ít đều là đến từ thiên diễn ngoại thành người thường bọn họ thông thường sẽ cầm thời khóa biểu lấy ra chính mình yêu cầu khóa tới thượng không ảnh hưởng ngày thường lao động đường sơ lúc này mới bắt đầu chậm dại ý thức được thế giới này có lẽ chân chính bắt đầu từng bước thực hiện toàn dân tu tiên nguyện cảnh một tháng qua đi tạ Tùy an mang theo nàng đi định châu chứng kiến hoàng thành tân nhập sách tiên quan đi hướng các nơi đi nhậm chức tiễn đưa yến quả thực như mọi người suy đoán như vậy nhân hoàng tự mình ra mặt vì một chúng tân nhiệm tiên quan thực tiễn đường sơ xa xa mà nhìn thoáng qua chỉ thoáng nhìn một người cao lớn thân ảnh hắn tóc đã hoàn toàn tuyết trắng huyền xác hoàng bảo thân càng hiện uy nghi Chỉ là xác như mọi người nói như vậy, hắn đã là cái lao nhân. Đường sơ chính như vậy nghĩ, liền nghe bên cạnh tạ tùy An nói. Không thể tưởng được, nhân hoàng trạng thái tựa hồ một năm so một năm hảo, nghe nói sớm tại sống lại thời đại, Hoàng Triều cũng đã truyền ra nhân hoàng đem không lâu với nhân thế tin tức, quảng tức tiên sinh thậm chí thân phó Đan Dương Cốc cùng thiên nam học phủ tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Khi đó Hoàng Triều trên dưới đều là lo sợ không thôi, ai ngờ này từng năm qua đi, nhân hoàng nhìn là càng thêm tinh thần đường sơ không biết nhân hoàng chuyện quá khứ nhưng nàng nhìn này bên trong hoàng thành các ba cánh còn có tân nhiệm tiên quan nhóm nhìn thấy nhân hoàng khi biểu tình có thể nghĩ đến hắn định là cái hảo hoàng đế đường sơ liền lại ở hoàng thành đãi nửa tháng đi minh tâm thư viện nghe xong mấy đường khóa chỉ cảm thấy minh tâm thư viện càng trọng kinh sử điển tịch cùng tu hành cơ sở lý luận thiên diễn còn lại là không hơn không kém hành động phái từ trước đến nay chú trọng thực tiễn tối thượng bởi vậy giang hồ đồn đãi thiên diễn đệ tử xuất sư trước ít nhất có một nửa thời gian đều bên ngoài du lịch nàng ở minh tâm thư viện đồng nghiệp liêu nổi lên sống lại tám hiển hiện giờ hướng đi thư viện giám thị hồi ức nói ta nhớ mang máng vân vi chân nhân cùng bắc đế phá cảnh sau không bao lâu liền đi thượng thanh giới kia cũng là 3.000 giới bên trong số một số hai đại giới các nàng vẫn luôn bên ngoài du lịch trong lúc các nàng tựa hồ trở về quá vài lần khoảng thời gian trước lại nghe nói có người ở minh phong giới gặp được các nàng hơn nữa vô luận lại nào một giới này hai người nhưng thật ra trước sau như một mà có thể xông ra một mảnh thiên Bất quá sang năm thiên nam học phủ vị kia đại nhân giảng đạo, có lẽ các nàng sẽ trở về. Kiếm tôn cũng đi mặt khác giới du lịch quá thời gian rất lâu, trước đó không lâu nghe kiếm các đạo hưu nói, kiếm tôn đã về tới đất hoang, hiện giờ chính lẻ loi một mình ở khúc châu cánh đồng tuyết thượng thanh tu. Trước yêu hoàng nhưng thật ra vẫn luôn ở yêu vực chưa từng đi xa, chỉ là nghe nói nàng thường xuyên đi ma vực cùng ma tôn một đạo ngồi ngồi, quỷ vương cũng giống như trước đây, rất ít xuất hiện ở nhân gian. Ngươi hỏi chúng ta viện trưởng A. Hắn phá cảnh lúc sau cũng đi mặt khác không ít giới du lịch quá, học thành trở về sau một lần nữa trở lại học viện khai đàn giảng bài, chỉ là hắn hiện giờ thần kiêm thư viện viện trưởng cùng học phủ giáo tập, thường xuyên hai đầu qua lại chạy. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ vị kia đại nhân thiết kế kiến tạo toàn đất hoang truyền tống trận pháp mang, tỉnh viện trưởng không ít công phu. Dược Thánh cũng là đồng dạng, hắn ở học phủ đại thời gian thậm chí so ở đàn dương cốc còn trường, bất quá học phủ rốt cuộc có xương tổ sư ở, Dược Thánh muốn cầu học, đảo cũng có thể lý giải. Đường sơ cảm khái nói, không thể tưởng được thư viện học phủ này Nam Bắc song tinh lén quan hệ thế nhưng như thế hài hòa. Liên thư viện viện trưởng đều ở học phủ làm cho giáo tập. Cùng nàng nói chuyện phiếm giám thị cười ha hả mà nói, đều là nghiên cứu học vấn địa phương, nào có cái gì không giải được đâu, giao lưu lẫn nhau giám mới quan trọng nhất không phải sao. Đường sơ cười hẳn là, dọc theo hoàng thành một đường nam hạ, đường sơ rốt cuộc gặp được tạ tùy an trong miệng linh tộc. Đây là nàng đã từng thế giới hoàn toàn chưa từng gặp qua chủng tộc. Tiến vào đến Thanh Châu sau, đường sơ liền cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào tới rồi một cái khác thế giới. Nơi này rất khó nhìn thấy thuộc về nhân loại kiến trúc, khắp thiên địa đều là từ cỏ cây dệt thành, linh tộc màu tóc nhiều vì bích sắc, cũng hỗn loạn chút hiếm thấy mặt khác nhan sắc, sơn đến bọn họ càng thêm không thuộc về nhân thế. Đường sơ ở khắp nơi tràn ngập thấm người hương khí Thanh Châu tiểu trụ mấy ngày, cảm thấy hồn đều mau bị câu đi. Nàng thậm chí còn nhìn thấy mấy cái chưa hoàn toàn hóa hình thành công tiểu linh tộc. Non nớt thủy linh khuôn mặt nhỏ từ che giấu rắn chắc to rộng phiến lá trung lặng lẽ dò ra tới xem một cái người xa lạ, thực mau lại trấn kinh dường như trốn trở về. Đường sơ cảm thấy Thanh Châu so nàng trong lòng ảo tưởng tiên giới còn muốn tiên giới. Thanh Châu qua đi, dựa theo tạ tùy an an bài, vốn nên tây hành hướng yêu vực đi, ai ngờ ra chút ngoài ý muốn. Nhân mấy năm nay ngày càng hướng vinh phát triển, linh khí càng thêm sung túc, mọi người tu hành tốc độ cũng càng thêm nhanh lên. Kết quả dẫn tới yêu vực sinh sản kỳ trước tiên Có không ít chính trực sinh sản kỳ yêu đều không thể ngăn chặn mà ở vào sao động trạng thái, vì an toàn khởi kiến, yêu vực phong vực, tạm dừng hết thể người từ ngoài đến đi vào. Tạ tùy an kế hoạch yêu vực hành trình bị bắt bỏ dở, nàng cũng không nhục trí, lại vui vui vẻ vẻ mà dẫn dắt đường sơ trở về Hoàng Thành, giải thích nói. Từ sở di chuyển đến Hoàng Thành sau, mỗi năm ngày Tết phụ thân bọn họ đều ước định cũng may Hoàng Thành sở di tiệm cơm nhỏ cùng nhau quá, lại quá một tháng chính là ngày Tết. Chúng ta một đạo đi thể nghiệm một chút hoàng thành ngày Tết bầu không khí, nhưng hào chơi. Đường sơ cũng không có lý do cự tuyệt. Tới đất hoang ngắn ngủn mấy tháng, nàng ở tạ Tùy An cùng đi hạ kiến thức quá nhiều không giống nhau phong cảnh. Mới đầu, nàng còn có chút tự trách, cảm thấy chính mình bởi vậy sự mà hoang phế tu hành. Sau lại lại phát hiện này nửa năm chẳng sợ chưa từng bế quan tu hành, nàng tu vi cũng ở liên tục vững bước tăng trưởng. Có lẽ là bởi vì tâm cảnh trống trải. Đường sơ liền buông tâm. Hoàn toàn tiếp thu chính mình đã đi vào đất hoang sự thật, bắt đầu du lịch tứ phương. Đương nhiên, nàng nhất muốn đi vẫn là năm sau Minh chúc khai đàn giảng đạo. Ngày Tết nhoáng lên tới, ngày gần đây tới hoàng thành người trong lưu càng thêm nhiều lên. Đường sơ lui tới với sở thanh ngư tiệm cơm nhỏ cùng Minh tâm thư viện tri gian, nghiễm nhiên đã trở thành một cái thập phần ra dáng ra hình thư viện học sinh. Sở thanh ngư tiệm cơm nhỏ không lớn, sinh ý lại cực hảo. Phố đối mặt khai gian đồng dạng không lớn tiểu con trà. Bởi vì một vị thường chú người kể chuyện tài ăn nói phi phạm, nói về chuyện xưa tới rất là xuất sắc, yêu nhất giảng chính là Minh Trúc cùng với thượng cổ năm thánh chuyện xưa, vì quán trà mời chào tới không ít sinh ý. rảnh rỗi không có việc gì, Đường Sơ cũng sẽ đi quán trà ngồi ngồi, một đoạn thời gian xuống dưới, đã cùng tiểu quán trà chung khách quen hôn chín. Ngày Tết trước một ngày, các nơi đều răng đèn kết hoa, năm vị càng thêm nồng đậm. Đường Sơ ngồi ở tiểu quán trà chung như thường lui tới giống nhau nghe nói thư người giảng thượng cổ năm thánh chuyện xưa lần trước thư nói đến chân tiên kia tư to gan lớn mật thế nhưng ở mọi người tề tụ là lúc bốn phía xâm nhập trạm tiên phủ mà vị kia đại nhân sớm có phòng bị cùng sớm đã mai phục tại trạm tiên phủ trung niên thanh kiếm quân liên thủ hung hăng đem chân tiên chém xuống mã hạ. đường sơ có chút khó hiểu nay đoạn cùng nàng ở thư viện nhìn đến sách sử không giống nhau liền mở miệng hỏi xin hỏi tiên sinh chân tiên xâm nhập trạm tiên phủ khi Minh Trúc Đại Nhân còn chưa từng đánh thức kiếm con đi. Ai ngờ, nàng hỏi ra vấn đề không có người trả lời, đường chung mọi người, bao gồm người kể chuyện đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, như là nàng nói gì đó khó lường nói. Đường sơ sửng sốt, hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình vừa rồi gọi chính là Minh Trúc Đại Nhân mà phi vị kia đại nhân. Không cần tùy ý gọi Minh Trúc Đại Nhân tên A. Nàng sẽ nghe được. Tạ Tùy An đã từng dặn dò nảy lên trong lòng, nhưng đường sơ cũng không có quá đương hồi sự bởi vì như vậy dặn dò nàng tạ tùy an bản nhân hàng ngày liền đem minh trúc đại nhân bốn chữ treo ở bên miệng làm đường sơ căn bản không có loại này ý thức nhưng hiện tại đường sơ nhìn quanh bốn phía mới hậu chi hậu giác mà ý thức được tựa hồ đại đa số người vẫn là không gọi minh trúc hai chữ tạ tùy an giống như mới là trường hợp đặc biệt nàng chính có hiểu liền thấy có đoàn người chậm rãi thượng tiểu quán trà lầu hai bọn họ một hàng sáu người phong tư khác nhau một chút là có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt Đi đầu chính là cái dáng người cao dài nam tu, một thân mỏng lam kính trang, tóc đen cao thúc, sinh một đôi thiên nhiên mang cười mắt, ánh mắt quét tới, thấy ai đều mang ba phần ý cười, làm người pha giác thân cận, suy yếu trên người hắn lạnh thấu xương khí chết. Hắn sau lưng có một cái thật lớn hộ kiếm, hiển nhiên là cái kiếm tu. Hắn đi vào sau, ánh mắt đảo qua, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn liền ngồi ở đường sơ đối mặt vị trí thượng. Kia kiếm tu phía sau đi theo một cái nữ tu, có chút mảnh khảnh, màu da bạch đến quá mức. Ánh mắt rũ, có chút không kiên nhẫn mà ngáp một cái, nhẹ giọng đối phía sau đoán giận nói. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ năm nay muốn tới Hoàng Thành ăn Tết tiết? Đường sơ nhẹ nhàng nhìn lướt qua, thầm nghĩ đến này có lẽ chính là chán đời mặt đi. Chán đời mặt nữ tu từ đường sơ bên người trải qua khi, trên người truyền đến từng trận kham khổ dưỡng hương, hẳn là cái ý thề tu. Nàng những lời này là đối phía sau nói, nàng phía sau đi theo một cái phá lệ cao lớn và tu, so với đi đầu kiếm tu còn muốn cao thượng vài phần. Thân hình kiện thạc đến giống một tòa tiểu sơn, cho người ta thập phần đáng tin cậy cảm giác. Hắn hơi hơi gật đầu, đi theo nữ tu phía sau, chưa từng nói tiếp, mặt mày lại mang theo ôn hòa cười nhẹ, nhìn phía trước nữ tu. Chỉ là không biết vì sao, đường sơ lại từ này Phật tu trên người cảm nhận được một tia khắc thường quỷ khí. tưởng tiểu ngư làm cơm. Đường sơ lúc này mới phát hiện, Phật tu phía sau còn có hai người, sóng vai đi lên, nói tiếp chính là trong đó nữ tử. Kỳ thật này nữ tử bên cạnh nam tử đã cũng đủ đoán mắt, bởi vì hắn sinh một đầu bạch kim sắc đầu tóc cùng bích sắc hai mắt, là cực nhỏ sẽ ở hoàng thành xuất hiện linh tộc, nhưng đường sơ lại cảm thấy, chỉ cần này nữ tử vừa xuất hiện, khiến cho người rời không ra ánh mắt. Nàng một thân hồng sam, lại không trước mắt, ngược lại sấn đến nàng càng thêm minh diễm. Mắt phượng hơi hơi dơ lên, nói chuyện ngữ điệu lại lộ ra một tia lời biếng, như là tại đây mấy người trước mặt rất là thả lỏng. Cuối cùng đi lên chính là mỗi người đầu không cao lại rất rắn chắc thiếu nữ. An mặc đầy người ánh vàng rực rỡ, phá lệ đáng chú ý, giống cái tiểu pháo đốt dường như một đường sông lên, cùng linh tộc nam tử một tả một hưu ở hồng y li nữ tu bên người ngồi xuống, ôm hồng y li nữ tu cánh tay mắt trông mong nhìn nàng nói, xinh xinh, muốn kim xác kim sắc đẹp. Hồng y li nữ tu lánh khóc vô tình mà cự tuyệt, không được. Sáu người ở đường sơ đối mặt vị trí ngồi xuống, đường sơ chỉ một nhìn qua, liền cảm thấy này sáu người tất nhiên quan hệ rất là thân cận đàm tiếu gian có loại người khác căn bản chen vào không lọt đi hòa hợp bầu không khí đường sơ nghe thấy kia đầy mặt viết ủ rũ chán đời cùng không kiên nhận y to tu ninh mày đối kiếm tu nói các ngươi có phải hay không quá dung túng nàng kiếm tu nam tử lại kêu oan nói từ từ ngươi nói rõ ràng à nàng tối hôm qua lâm thời này lòng tham muốn tới hoàng thành ăn tiết tiết ai trước đồng ý chẳng lẽ không phải ngươi y to tu nữ tử lý không thẳng khí cũng cháng các ngươi cũng không ngăn đón ta a nàng chụp hạ ngồi ở bên người phật tu Hỏi, ngươi nói đúng không? Phật tu hảo tính tình gật đầu, ôn thanh cười nói, vì sao phải ngăn cản, bần tăng cảm thấy chuyến này cũng có khắc một phen tư vị. Mà linh tộc nam tử vừa ngồi xuống sau liền quen cửa quen nẻo mà vì hồng ý gì nữ tu chấm trà, ánh vàng rực rỡ thiếu nữ thanh thúy nói, sinh sinh muốn tới thì tới lâu, ta cũng tưởng tiểu ngư làm cơm. Kiếm tu nam tử đầy mặt muốn nói lại thôi, đường sơ cảm thấy hắn nghẹn trở về có thể là thô tục. Đều là cường giả, đường sơ trong lòng chỉ có cái này ý niệm. Này sáu người so nàng trước mắt chứng kiến mạnh nhất người thái hoa phong vân cận nguyệt tiền bối còn muốn càng cường đại hơn, hơi thở cũng càng vì viên dung Đường sơ chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không dám lại nhiều xem, tiếp tục nghe người kể chuyện nói về thượng cổ năm thánh chuyện xưa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vị kia đại nhân một cái lắc mình xuất hiện với trời cao, tức khắc gửi rời núi Hà Đồ, đem chân tiên kia tư bao quanh vây quanh trong đó, lại từ nghiên thanh kiếm quân nhất kiếm chẳng khai. Người kể chuyện không biết khi nào lại nói về thiên đạo chính vị chi chiến chuyện xưa. Đường sơ lần này chỉ là nhỏ giọng nhắc mãi câu, thiệt hay giả? Này cùng nàng biết đến cũng không giống nhau. Ai ngờ, lần này lại có người khẳng định mà trả lời, giả nga. Đường sơ sừng sốt, dương mắt lại phát hiện lúc trước kia hồng y y nữ tu không biết khi nào ngồi xuống chính mình trước mặt, mà nàng thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Đường sơ trong lòng căng thẳng, ý thức được trước mặt người này so nàng tưởng tượng đến còn muốn càng cường đại hơn. Nàng toàn thân căng chặt lên, đã bắt đầu tìm kiếm nơi nào có thể chạy đi. Nàng theo bản năng trả lời, ngươi như thế nào biết? Đối phương cười cười, mặt mày hơi cong, ánh mắt lộ ra chút rảo hoạt ý cười, đang muốn mở miệng, đường sơn lại nghe thấy thang lầu kia đầu truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, lược hiện luôn nóng. Một nhìn qua, đúng là đã nhiều ngày lục tục tụ ở sở thanh ngư tiệm cơm nhỏ thiên diễn sáu kiệt. Đi đầu phó ly kha nhất thần sắc vội vàng, trực tiếp từ bên ngoài nhảy lên lầu hai, liền thang lầu cũng chưa đi. Vân cận nguyệt đi theo hắn cùng nhau nhảy đi lên, tạ liên sinh đi thang lầu hơi chậm một bước, thái sử ninh theo sát sau đó, đồng dạng kích động mà nôn nóng. Cuối cùng là sở thanh ngư chậm gì gì mà đi lên tới, chỉ vào bọn họ đối hồng Y y hẻ nữ tu vô tội nói, ta mới vừa nói cho bọn họ ngươi muốn tới, bọn họ liền xuống tới. Căn bản không kịp ngăn cản. Đường sơ trong lòng ngẩn ra, ló đầu ra hướng dưới lầu nhìn lại, quả nhiên, bên ngoài dưới lầu còn đứng một cái phượng hoàng, chính ôm cánh tay chiều lầu hai nhìn xung quanh. Thái sử ninh lắp bắp nói, ngài, ngài như thế nào? Không phải, ngài cư nhiên tới, thật sự thật tốt quá. Đường sơ tâm bang bang nhảy dựng lên, khẩn trương mà quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nàng dựng thẳng lên ngón tay, lập với môi trước, năm người nháy mắt an tĩnh lại. Đường sơ chưa bao giờ gặp qua này ở bất đồng lĩnh vực các lánh phong tao nam vị cường giả lộ ra như vậy biểu tình. Hồng ý gì nữ tu lại quay đầu tới, đối đường sơ hỏi một cái cùng tình cảnh này không liên quan nhau vấn đề thích tàu bay vẫn là càng xe đường sơ theo bản năng trả lời càng xe đi trường học miễn phí đường thượng quá khóa không có đường sơ đối trước mặt nữ tử thân phận có chút suy đoán trong lòng càng thêm cẩn trường nàng gật gật đầu nói đi vân châu mấy đại tông môn trường học miễn phí đường ta đều đi phi thường hưởng thụ Hồng ý gì nữ tu lại cười nói nghe nói ngươi là phụ tu vậy ngươi nên tới học phủ nghe một chút khóa đường sơ run thanh, đã không biết chính mình đang nói cái gì ta ta rất muốn đi Nhưng thiên nam học phủ giảng đạo một vị khó cầu, ta đoạt không đến, còn mua không nổi. Nàng nhìn đối mặt đỏ y ghi hẻ nữ tu bật cười, hận không thể đem những lời này một chữ một chữ nuốt trở lại đi. Đường sơ thần trí rốt cuộc đã trở lại chút, lắp bắp hỏi, ngài, ngài là, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Đối mặt đỏ y ghi hẻ nữ tu lại chớp chớp mắt, hướng nàng cười nói, bởi vì ngươi kêu ta, ta nghe được, cho nên liền tới rồi a Đường sơ kinh hãi, lúc này mới ý thức được tạ tùy an nói chính là thật sự. Minh Trúc không thể tùy tiện ơ. Nhìn thấy nàng biểu tình, Minh Trúc có chút buồn cười, để thấp thanh âm, để sát vào, nhẹ giọng nói, không có vong nhật tử, thật sự rất khó ngao, đối đi. Đường Sơ theo bản năng gật gật đầu, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi mà nhìn Minh Trúc, đôi môi run rẩy, lại nửa ngày không ra tiếng, mà Minh Trúc lại đối nàng làm ra đồng dạng động tác, dựng thẳng lên ngón trỏ, lập với bên môi, mỉm cười nhẹ giọng nói, hoang nên đi vào đất hoang, ta, đồng hương chương hai lúc ấy niên thiếu một giống nhau đều là thóc mai chứa lão trước lao tuyết trắng kiếm phong tiểu lâu ca cơ đạn tỳ bà nhẹ giọng sướng vô cớ nổi lên chút hưu quảng chi ý nhậm bình sinh một tay chi ở trên bệ cửa tham đầu xuống phía dưới vọng mưa thu lạc đầy đất đầu đường lui tới người đi đường lại bất giác vẫn cảnh tượng vội vàng về phía này tòa biên thủy trấn nhỏ tới rồi ba nghìn thời đại lần thứ nhất quần anh hội tại nơi đây cử hành sở hữu hóa thần cảnh dưới tu sĩ đều có thể tham gia đấu pháp luận đạo tuy khuôn sáo cũ chút lại cũng là đất hoang tu chân giới khó gặp thỉnh hội quần anh hội từ tiên minh chủ sự nhân phạm vi mặt hướng đất hoang kiểu châu cho nên so năm đó vân châu năm tông khảo hạch càng vì thanh thế mê ngông quần quận các châu thiếu niên anh kiệt sôi nổi tới rồi tệ tụ khúc châu này tòa không chấp mắt biên thủy tiểu thành nhậm bình sinh ngồi ở tiểu lâu uống trà nghe được chung quanh thỉnh thoảng truyền đến nghị luận thảo luận vì sao tiên minh lần đầu tổ chức quần anh hội muốn lựa chọn như vậy một chỗ kỳ thật tiên minh cũng không hiểu lúc ấy tiên minh liên hợp đoàn chủ tịch nhân vi biểu tôn kính tìm được nhậm bình sinh làm nàng chỉ đạo chỉ đạo quần anh hội tuyển chỉ sự tình ai cũng không nghĩ tới nhậm bình sinh dương mắt nhìn thoáng qua phía sau đất hoang toàn cảnh bản đồ tùy tay một lóng tay chỉ ở cái này không trước mắt biên thủy trấn nhỏ thượng ngay gần đây khúc châu trấn nhỏ này nhân tổ chức quần anh hội một chuyện lui tới phá lệ thường xuyên náo nhiệt không ít tuy là mọi người lại tò mò cũng nghĩ không ra trong đó nguyên nhân hơn một ngàn năm một thế hệ lại một thế hệ Nơi này cư nhiên không như thế nào biến quá. Nhậm Bình sinh biếng nhác thanh nói, chúng ta kia một lần luận đạo hội chính là tại đây. Sương Thiên hiểu những mày, đây là người đem địa điểm định tại đây nguyên nhân. Coi như là cái kỷ niệm đi. Nghiên Thanh ngồi ở đối diện, đột nhiên quay đầu lên ăn nói, chính là ở chỗ này, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền đem ta kiếm đánh gãy. Sương Thiên hiểu lộ ra tò mò ánh mắt, nga, là các ngươi mới quen thời điểm sự sao? Khi đó nàng cùng bọn họ còn không quen biết ta đây không phải lại cho ngươi một lần nữa đúc kiếm sao. Nhậm Bình sinh vươn ra ngón tay, ý bảo nói, hai thanh. Tuy rằng trong đó một phen chết ở nàng trong tay. Nhưng mặt khác một phen kiếm, trở thành kiếm quân nghiên thanh trảng phong cửu kiếm đệ nhất thanh kiếm. Ta chỉ nhớ rõ, các ngươi mới quen khi đều là nguyên ánh cảnh. Ở các ngươi chưa nổi danh là lúc, hiện tại nghe tới, trong đó còn có cái gì gấp mắt. Sương Thiên Hiểu rất có hứng thú, quái, các ngươi hai người đều không phải thích trộn lẫn loại chuyện này người vì sao sẽ đi luận đạo sẽ nhậm bình sinh đốn hạ ta khi đó nhập đạo đồ bất quá 3 năm cảnh giới đã đến nguyên anh cảnh trung kỳ lại rất thiếu đồng nghiệp giao thủ đấu pháp tố quang trần khủng ta tu hành tốc độ quá nhanh cảnh giới nếu không vững chắc đánh sâu vào hóa thần cảnh ngộ đến vấn đề làm ta nhiều hơn đấu pháp liền đi lần đó luận đạo sẽ nghiên thanh nghĩa chính từ nghiêm nói ta là bởi vì nghèo ngươi biết chúng ta kiếm tu đều thực nghèo mà kia chàng luận đạo sẽ đầu danh khen thưởng là một khối hàn đảm huyền thiết Hàn đàm huyền thiết là đúc kiếm hảo tài liệu, lấy nghiên thanh ngay lúc đó tài lực, nếu đơn thuần dựa mua, xác định vững chắc là mua không được. Sương Thiên Hiểu Hảo Mộc Mạc Lý Do Ngàn năm trước, đồng dạng khúc châu biên thủy trấn nhỏ thượng, Nhậm bình sinh tùy ý tìm cái khách xá, và ở khi, khách xá đã cơ hồ đủ con số. Nàng ánh mắt tuần tra một vòng, đối bên cạnh Lam Sam nữ tử nhẹ giọng nói, khi hòa tông, ngân nguyệt cùng. Nô, Đại Quang Minh tử cũng tới, đó có phải hay không Đại Quang Minh tự phật tử? tố quang trần nhẹ quét liếc mắt một cái đạm thanh nói khi hỏa tông trần triều ngân nguyệt cung cấu ngân la phật tử hiện giờ cũng đúng là nguyên ánh cảnh đều ở đất hoang thanh niên tu sĩ trăm tên bảng thượng bọn họ tới tham gia lần này luận đạo hội hẳn là buôn đoạt đầu danh đi nhậm bình sinh quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá tố quang trần nhướng mày hỏi ngươi vì sao không tham gia từ ngày ấy cánh đồng tuyết thượng linh lực bùng nổ tố quang trần đem nàng nhặt về ra cho tới bây giờ đã ba năm nàng mới vào con đường khi Tố Quang Trần là luyện khí cảnh, nàng trúc cơ lúc sau, phát hiện Tố Quang Trần cũng đã trúc cơ, nàng kết đan sau, Tố Quang Trần cũng kết đan, hiện giờ nàng dùng 3 năm thời gian, lấy không thể tưởng tượng tốc độ tân chức đến nguyên anh cảnh, lại phát hiện Tố Quang Trần cũng là nguyên anh. Từ mới gặp đến bây giờ, Tố Quang Trần tu vi nàng vẫn luôn nhìn không thấu. Tố Quang Trần cười nhẹ lắc đầu, ta không chỗ nào đổ, trận này luận đạo hội, ngươi tận hứng đó là. Nhậm Bình sinh chớp chớp mắt, tắp lươi nói, kỳ thật ta thật sự không thích đánh nhau. Lần này đã tới không ít trăm tên bảng người trên. Tố Quang Trần dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, nói, lấy ngươi hiện giờ thực lực, lấy cái đầu danh không là vấn đề. Cái gọi là trăm tên bảng, chính là tu chân giới một ít người hiểu chuyện căn cứ thanh niên một thế hệ các tu sĩ trước mắt triển lộ ra thực lực mà bài xuất bảng, nghe nói thanh niên một thế hệ tu sĩ toàn trở lên bảng vì vinh, mà trăm tên bảng trung danh liệt tiền mười giả, đã trình diện tám người. Hiện giờ trấn trên lời đồn đãi sôi nổi. Đều ở nghị luận trận này luận đạo sẽ đầu danh sẽ bị ai đoạt được. Người đối ta không khỏi quá có tin tưởng. nhậm Bình Sinh thuận miệng nói, ánh mắt đi xuống đảo qua, bởi vì trấn trên dòng người lui tới thường xuyên, không ít tu sĩ ở phía trước phường thị tại chỗ bãi nổi lên quán. Đây cũng là tu chân giới độc đáo phong mạo, có lẽ là bởi vì linh khí dần dần suy yếu, mọi người cảm nhận được từ từ khẩn trương hoàn cảnh, tu tập phụ nói người càng thêm thiếu. Như luyện khí một đường, sở cần thiên tài địa bảo càng thêm khó tìm Muốn dưỡng ra một cái đan tu hoặc là luyện khí sư sở cần tiêu hao lượng cực đại, bởi vậy lợi hại đan tu cùng luyện khí sư rất là hiếm thấy. Nhậm bình sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, để lại câu ta đi đổi chút tài liệu, liền đồng dạng đi trước phường thị bãi nổi lên quán. Nàng tuyệt bút vung lên, một khối thẻ bài liền ở trước mặt lập lên, thượng thư lấy tài đổi khí, tất cả đều có thể luyện. Như thế rêu rao một khối thẻ bài chói lọi dựng ở đầu đường, xác định vững chắc là sẽ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tố quang trần xuyên thấu qua khách xá cửa sổ nhìn lại, có thể thoáng nhìn góc đường nhậm bình sinh bóng dáng. Cách đến xa hơn một chút, nhìn nho nhỏ một cái. Tố quang trần bật cười, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, là nàng tắc phong. Nàng có khi cũng sẽ cảm thấy tò mò, cái này từ dân chạy nạn đôi nhặt về tới thiên tài, trên người nhìn không ra nửa điểm với náo động chung lang bạn kỳ hồ lưu lại bóng dáng. Tự ti, khiếp đảm, sợ hãi. Này đó quá khứ trải qua vốn nên dấu vết ở Nhậm Bình Sinh trên người ấn ký nàng đều chưa từng có. Hoàn toàn tương phản, nàng Minh diễm, Trương Dương, thậm chí có đầy ngập không biết từ đâu mà đến tự tin. Đương nhiên, nàng sắc thật có tự tin tứ bản. Tố Quang trần ánh mắt tiệm thầm, ngón tay dính thủy, ở mặt bàn vẽ ra một cái phức tạp tấn ký, thực mau hơi nước liền biến mất không thấy. Nhặt được Nhậm Bình Sinh thời điểm, nàng 19 tuổi, sớm đã qua tu chân giới tốt nhất dẫn khí nhập thể thời gian. Nhưng từ dẫn khí nhập thể đến nguyên anh cảnh trung kỳ nàng gần hoa 3 năm nhìn chung này thiên hạ ai có thể làm được Nhập bình sinh như thế rêu rao cách làm chú định nàng lần này bảy quán là thành tịnh không được không bao lâu liền có người tiến lên vây xem luyện khí là yêu cầu hao phí đại lượng thời gian tinh lực mới có thể luyện thành một đạo pháp môn mọi người thấy nàng nhìn như thế tuổi trẻ tự nhiên không tin nàng bản lĩnh hơi mang chút trêu đùa thật sự như ngươi theo như lời tất cả đều có thể luyện Nhập bình sinh không chút nào khiết đảm nhìn thẳng qua đi Đem đối phương trên dưới quét mắt, nói thẳng nói, tất cả đều có thể luyện, liền xem ngươi đổi không đổi khởi. Cách đó không xa, một cái đồng dạng là luyện khí sư lao đạo thổi dâu trứng mắt, hư lệnh một tiếng, hoàng mau nha đầu, không biết trời cao đất dày. Ven đường cũng có người hỏi, đạo hữu, ngươi là luyện khí sư? Hiện giờ nhưng vào khí sư sẽ... Được mấy phẩm A? Nhật Bình sinh mặt không đổi sắc nói, Nga, ta là phụ sư. Nàng vừa nói một bên giơ tay ở tất cả đều có thể luyện bản tử mặt trái xoát xoát viết tự chút nào không thèm để ý chung quanh quần chúng càng thêm quái dị biểu tình viết xong đình bút nhậm bình sinh đem bản tử vừa chuyển, chỉ thấy mặt sau rậm rạp viết giao dịch danh lục nguyễn linh trúc một cây nhưng đổi nhị phẩm linh khí một kiện hải thánh kim ba lượng nhưng đổi tam phẩm linh khí một kiện thử tiêu nham nhị cân nhưng đổi tam phẩm linh khí hai kiện huyền âm bí thủ 5 cân nhưng đổi tứ phẩm linh khí một kiện một tay giao tài liệu hiện trường luyện linh khí lương tâm mua bán không lừa giả dối trẻ rất xa đối diện kia luyện khí sư híp mắt thấy rõ nhậm bình sinh viết thẻ bài lập tức đứng dậy để sát vào liên thanh hỏi tứ phẩm linh khí ngươi có thể luyện tứ phẩm linh khí hắn đẩy mặt viết không tin hiện giờ tu chân giới trên thị trường thông hành linh khí nhiều vì một hai ba phẩm tam phẩm linh khí giá trị đã tương đương cao mà có thể luyện chế tứ phẩm luyện khí sư đều bị đều là hóa thần cảnh trở lên đại năng tầm thường khó gặp nếu muốn thỉnh động đối phương vì chính mình luyện chế tứ phẩm linh khí càng là thiên đại nhân tình đối phương kinh nghi bất định mà nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tu phóng xuất ra thần thức cảm thụ một phen trước mặt tuổi trẻ nữ tu thần hồn vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng nàng là hóa thần cảnh trở lên tu sĩ nhưng thần thức chưa chạm vào nàng đã bị một cổ cường thế nóng rực lực lượng chắn trở về năng đến lao đạo một cái giật mình lao đạo phản ứng lại đây khiếp sợ mà nhìn nàng lại thấy nàng đối chính mình lộ ra cái lanh đạm cười tiền bối tự tiện thử người khác thần hồn sợ là không quá lễ phép lão đạo ra mặt đỏ vài phần cười lạnh một tiếng bất quá là cái hãm hại lừa gạt ta xem ai sẽ thượng người đương hắn còn không có tới kịp tránh ra liền nghe bên cạnh âm thanh trong trẻo vang lên tiểu lão bản có thể đúc kiếm sao nhậm bình sinh ánh mắt lười nhắc mà từ lão đạo trên người thu hồi tới ngược lại nhìn về phía tế tiến lên đầy thanh niên thanh niên dáng người mạnh mẽ cao gầy một tới gần liền chắn nàng thái dương khí độ lạnh thấu xương tựa hàng kiếm mặc phát cao thúc một bộ áo xanh trấn hưng làm hắn nhìn gồm nhiều mặt anh khí cùng thiếu niên khí. Chỉ là ánh mắt dịch đến thanh niên trên mặt, lại đối thượng một đôi thiên nhiên mang cười cẩu cẩu mắt, vô hình gian suy yếu đối phương cường ngạnh khí thế. Là cái kiếm tu, một cái rất mạnh kiếm tu. Nhậm bình sinh bắt đầu ở trong lòng siêu tầm, chăm tên bảng bên trong, hay không có như vậy một người. Vừa nghĩ, nhậm bình sinh ánh mắt lại di xuống dưới, nhìn về phía hắn bên hông bội kiếm, thực mau nhăn mày. Như vậy một cái cường đại kiếm tu lại dùng một phen tùy tay là có thể bẻ gãy sắt thường bội kiếm nàng nhúng mày còn chưa nói lời nói liền thấy thanh niên lại để sát vào chút đối nàng thì thầm nói tiểu lão bản xem tại như vậy nhiều người chỉ có ta tin tưởng ngươi bản lĩnh phân thượng có thể đánh cái chết sao nhậm bình sinh lập tức minh bạch nay quỷ nghèo kiếm tu không phải coi trọng nàng luyện khí bản lĩnh mà là coi trọng nàng luyện khí tiện nghi nàng câu môi cười cười đúc kiếm không thành vấn đề a ánh đèn lay động Ngàn năm sau Sương Thiên Hiểu nghe đến đó, nhìn đồng dạng trầm mặc xuống dưới hai người, hỏi, sao lại đâu? Đúc kiếm sao? Nàng là cuối cùng một cái cùng bọn hắn tương ngộ, tuy rằng lúc sau bọn họ cùng vượt qua phong ba không ngừng thời gian, trước đây trải qua nàng lại chưa từng nghe nói. Đúc. Nhậm Bình Sinh trả lời. Ai ngờ, nghiên thanh mặt kéo xuống dưới, hư lệnh một tiếng, đối với Nhậm Bình Sinh lên ăn nói, đúc là đúc, nhưng kết quả sao? Gian thương. Nhậm Bình Sinh lộ ra cùng năm đó đồng dạng mỉm cười. Khách khí nói, hảo thuyết, tiền nào của nấy, không phải sao. linh 207 lúc ấy niên thiếu, nhị. kia chàng luận đạo hội, quả thực như tố quang trần sở liệu, nhậm bình sinh ở trong đó tỏa sáng rực rỡ. Nàng xuất hiện đánh sở hữu tham dự giả một cái trở tay không kịp, đặc biệt là buôn đoạt đầu danh đi trăm tên bảng đứng hàng hàng phía trước người. Năm rồi luận đạo sẽ cũng không phải chưa từng có hát mã, chỉ là chưa từng có như nàng như vậy, đùa chú dùng hoa cả mắt, thả đều là tự nghĩ ra bữa chú. Thực lực mạnh mẽ không nói nàng mỗi chiêu mỗi thức đều làm người cảm thấy phá lệ xa lạ tu chân giới trước đây hiếm khi xuất hiện như vậy con đường người đánh rất nhiều người một cái trở tay không kịp lần này luận đạo sẽ phân bốn tổ phân biệt đấu pháp cuối cùng chọn bốn tổ trước bốn gã tiến hành chung luân đấu pháp quyết ra tiền mười danh luận đạo sẽ bắt đầu trước đã có không ít người nghị luận quá tiền mười người được chọn ít nhất tiến đến tham gia nguyên bản vào chỗ liệt trăm tên bảng tiền mười người là định có thể thượng ai ngờ có hai người từ phân tổ đấu pháp luận đạo bắt đầu liền một đường thế thực mãnh Chứ bỏ Nhậm Bình sinh ngoại, một cái khác hát mã, là cái kiếm tu, tên là Nghiên Thanh. Nhậm Bình sinh bị phân tới rồi đệ nhất tổ, nàng không ngoài sở liệu bắt lấy đệ nhất tổ tiểu tổ đệ nhất, không sai biệt lắm thời gian, mặt khác tam tổ cũng đã quyết ra đệ nhất, nàng đó là khi đó nghe được Nghiên Thanh tên. Đấu pháp trên đài, Nghiên Thanh một bộ áo xanh lưu loát, cao thúc đuôi tóc theo gió vũ động, phản quang xoay người chiều nàng nhìn qua, đột nhiên bật cười, lộ ra một hàm răng trắng, hát tiểu lão bản, ngươi đúc kiếm không tồi. So với ta thượng một phen kiếm dùng tốt nhiều. Nhậm binh sinh. Hán thượng một phen kiếm là một khối sắt thường chế tạo sắt thường kiếm, liền tu sĩ linh lực đều không chịu nổi. Lấy kia thanh kiếm cùng nàng đúc kiếm so sánh với, là ở khen nàng vẫn là tổn hại nàng. Thức mau, nhậm Bình sinh liền cùng nàng thân thủ đúc thanh kiếm này đối thượng. Bốn tổ cạnh tranh qua đi, trung tái vòng thứ ba, nàng liền chịu đến cùng nghiên thanh đương đối thủ. Lần này lên đài phía trước, tố quang trần hiếm thấy đến hiện trường tới xem tái lúc trước nhậm bình sinh mỗi tràng đấu pháp tố quang trần đều chỉ đưa nàng đến khách sáng ngoại dùng thập phần chắc chắn ngự khí nói nàng lần này nhất định sẽ thắng thấy thế nhậm bình sinh có chút tò mò đến gần rồi nhẹ giọng hỏi tố quang trần ngươi lần này không có nói ta nhất định sẽ thắng là cảm thấy ta có khả năng bại bởi hắn sao tố quang trần không có chính diện trả lời mà là cười nhạt nói rất có ý tứ ta suy tính không ra các ngươi trận này đấu pháp kết quả có lẽ sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị Nhậm bình sinh nhứng mày, ánh mắt đảo qua đã lên đài nghiên thanh, trong lòng có chút tò mò. Tố quang trần người này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy xấu xí danh, nhưng nàng biết, tố quang trần đôi mắt lớn lên ở bầu trời. Người này có cái gì đặc biệt bản lĩnh, có thể làm tố quang trần leo mắt mà nhìn. Tò mò dưới, còn có chút nhậm bình sinh trong lòng còn có chút không muốn nói rõ không phục. Vậy ngươi nhìn, ta đi gặp hắn. Lưu lại những lời này, nhậm bình sinh chậm rãi đi lên đấu phát đài. Thấy nàng lên đài. Nghiên thanh khỏe môi một câu, lộ ra cái sang sảng cười, ưu tiểu lão bản, nhanh như vậy liền phải cùng ngươi giao thủ, còn không biết ngươi kêu gì đâu. Nhậm bình sinh đỉnh mày hơi trọn trên dưới quét mắt nghiên thanh, thầm nghị hắn cũng không có nhìn qua như vậy vô tâm không phổi. Lại không quen thuộc, mới vừa rồi lên đài trước, cũng có người báo bọn họ hai người tên. Hắn đây là cố ý nói như vậy cách nàng. Nhậm bình sinh bình tĩnh nói, Minh Trúc. Đối diện, áo xanh kiếm tu đồng dạng liễm khởi thần sắc, rút kiếm đặt trước người. Trịnh trọng được rồi cái thuộc về kiếm giả lễ, nghiên thanh Thiên thanh khí lãng, bình tĩnh không gió Hai người và táo lại không gió tự động Nhậm bình sinh thủ đoạn hơi hơi run lên Phi mặc từ tay háo gian rơi vào lòng bàn tay, ánh mắt hơi trầm xuống Tuy rằng trong lòng có chút không phục, nàng lại không thể không thừa nhận Nghiên thanh là trận này luận đạo sẽ thượng cho nàng mang đến cảm giác gáp bách mạnh nhất người Bọn họ hai người cảnh giới không sai biệt mấy, đều ở nguyên anh cảnh trung kỳ Luận đạo sẽ giới hạn hóa thần cảnh giới tu sĩ có thể tham gia, bọn họ hai người cảnh giới ở trong đó không coi là tối cao, có thể đếm được tràng đấu pháp đến nay, cũng chỉ có nghiên thanh một người làm nàng có kỳ phùng địch thủ cảm thụ. Kỳ thật nếu luận cảnh giới, vị kia đại quang minh tự tới Phật tử Trúc Sơ so với bọn hắn hai người đều phải cao một cái tiểu cảnh giới, hiện giờ đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ, ở luận đạo sẽ một chúng tham dự giả trung thuộc về đệ nhất thế đội. Nhậm Bình sinh trước một hồi đấu pháp đối thủ đó là Trúc Sơ nàng không phủ nhận vị này phật tử cường đại thực lực nhưng trúc sơ cũng không có quá mãnh liệt thắng bại dục so chiêu nơi trốn đều là ôn hòa hiển hậu nhân tử tự nhiên cũng không địch lại nàng này kỳ quỷ hay thay đổi đấu pháp kỳ thật nhậm bình sinh chính mình cũng không phải cái nhiều có thắng bại dục người nàng tuy rằng thường xuyên đầy miệng bậy bạn không thích đánh nhau những lời này lại là thật sự nhưng tố quang trần làm nàng tới nhiều đấu pháp củng cố cảnh giới xác thật cũng là trước mắt nàng tốt nhất lựa chọn nhậm bình sinh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý tuy rằng Một đường đánh tới nơi này, cũng chỉ gặp được nghiên thanh này một cái làm nàng cảm thấy có chút uy hiếp đối thủ. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy một đạo kiếm quang tự nàng trước mặt xẹt qua, lăng liệt hàn mang cắt đứt nàng sợi tóc, sắp chém về phía yết hầu. Nghiên thanh ra tay liền hiếm khi lưu lại đường sống, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ tiếp không giới chiêu này, ngẩn ra một cái trước mắt, do dự hay không muốn mạo nguy hiểm thu kiếm ý niệm vừa mới hiện lên. Đảo mắt liền thấy nhậm bình sinh bước chân một sai nàng động tác mau đến cơ hồ tại đây phương đấu pháp trên đài đồng thời lưu lại mấy cái tương đồng thân ảnh nghiên thanh hứng mày cũng là giờ phút này thủ đoạn phiên động kiếm phong hướng về phía trước một trọn chính đâm chúng cách hắn gần nhất cái kia thân ảnh nhưng kiếm phong từ hư ảnh xuyên qua không có đâm vào huyết nhục thanh âm chỉ trước mắt nhậm bình sinh đã xuất hiện ở đấu pháp đài một cái khác góc lúc trước nghiên thanh đâm chúng chỉ là thân pháp quá nhanh mà ở mọi người thị giác trung lưu lại hư ảnh nghiên thanh hứng thú nói ngươi này thân pháp có điểm ý tứ không, không đúng, không phải thân pháp. hắn nhẹ bén mà bắt giữ đến đối phương lòng bàn chân chợt lóe rồi biến mất trận văn, bừng tình nói, là trận pháp, ngươi là trận phủ song tu. nhâm bình sinh thuận miệng nói, không phải song tu, bằng Hữu giáo, ta liền hào. khi nói chuyện, nàng để bút bay vọt thẳng thượng, dây nặng phù ý trên cao cái hạ. nghiên thanh dương mắt liền thấy u ám che lớp mặt trời, phảng phất liên miên dãy núi đồng thời sụp đổ mà xuống, sơn thế trầm hoãn, gọi người sinh không dậy nổi nửa điểm chống cự chi ý. Trung quanh xem giả đều bị kinh ngạc cảm thán, lại là một đạo chưa bao giờ gặp qua phủ. Trước đây, mọi người tâm cho rằng đùa chú bất quá là chịu tải phủ văn một chương giấy vàng. Linh lực bị tuyên khắc với phủ văn bên trong, mượn đùa chú thi triển ra các tiểu bất đồng chiêu số. Thậm chí có không ít người đem phủ tu cùng pháp tu coi là một loại, rốt cuộc ở Minh Trúc xuất hiện phía trước, đùa chú bất quá là cố hóa pháp tu pháp thuật một chương giấy mà thôi. Cái này tên là Minh Trúc nữ tu như là từ trên trời giáng xuống phủ vừa xuất hiện liền đổi mới mọi người đối với phủ tu nhận chi tiểu đến tuyên khắc linh lực lớn đến cất chứa thiên địa văn vật nàng thể hiện rồi bừa chú vô hạn khả năng tính lại cũng làm ở đây không ít người tâm sinh cảnh giác như vậy một cái đoạt mắt tân tú xuất hiện có le ý nghĩa thuộc về tiên đạo tân một mạch liền phải ra đời nghiên thanh thấp giọng cười không có chút nào sợ hãi ngược gió thẳng thượng nên hướng giữa không trung đấu đá mà xuống thủy mặc dãy núi Này lại là cái gì phù trong áp giới Nguyên Thanh gian nan mà ra tiếng, lại vẫn có tâm tình hỏi cái này loại vấn đề. Nhậm Bình sinh ánh mắt bình tĩnh, đứng yên với trời cao, số chương đùa chú huyền với bên cạnh người, xuyên thấu qua mây khói tinh hỏa nhìn thấy Nguyên Thanh mỉm cười mắt, bình tĩnh nói, "Bất động sơn." Nguyên Thanh trong tay kiếm ở hí vang, ở hồn hậu sơn thế giới không ngừng chấn động, thậm chí bị áp cong đến cơ hồ bẻ gây góc độ. Cưỡng chế dưới, hắn thế nhưng kiếm ý càng thịnh. Nguyên bản lạnh thấu xương tựa trời đông giá rét kiếm ý đột biến, liền sinh vô tận hưu quang ý nhậm bình sinh phảng phất thấy ngàn vạn phiến lá khô đầy trời phiến phiến tựa đau cùn không đủ để đả thương người huyết mục lại vô cớ lệnh người một trận đau khổ đau triệt nội tâm gặp được tố quang trần lúc sau nàng đã hồi lâu không ngờ khởi qua đi theo lưu dân đảo vong nhật tử nàng cũng xác thật không phải thích xa vào với quá vãng không hảo tao ngộ người nhưng trước mắt không biết vì sao trong lòng kia cổ đau khổ bị câu lên ở nàng trong lòng chồng trước, không chỗ phong thích nhậm bình sinh trong lòng dâng lên một trận vô danh hỏa Thủy mặc dãy núi cùng kiếm phong tương đối, phát ra chói thai giang thanh. Dưới này, Tố Quang Trần mỉm cười nhìn không trung hai người giao chiến, nhẹ giọng nói: "Ai nha, này không phải có ý chí chiến đấu sao? Không có thắng bại dục, nhưng không ngừng có Phật tử một người." Tố Quang Trần thầm nghĩ, ở nàng suy đoán đến tương lai, Bình Sinh sẽ ở một hồi lại một hồi trong chiến đấu, đứng ở thế giới này đỉnh. Nàng không phải không biết Bình Sinh không yêu đánh nhau đấu pháp, nhưng tương lai không chấp nhận được Bình Sinh không thích. Có lẽ cũng chỉ có phương thức này có thể hơi chút kích khởi chút bình sinh ý chí chiến đấu trong nháy mắt ở nghiên thanh khí lực hơi tối khi đột nhiên cảm nhận được cực kỳ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt hắn đột nhiên trận to mắt trong thời gian ngắn cảm giác được nóng rực ngọn lửa đã liệu thượng hắn mui kiếm cuốn quanh kiếm phong một đường xuống phía dưới mấy dục phòng tay hắn trong cổ họng tràn ra một tiếng buồn cười cất cao giọng nói dùng loại trình độ này hỏa thiêu không hủy ta kiếm đây là chính ngươi lúc kiếm chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao tiểu lão bản nga phải không? Những lời này thanh âm từ xa tới gần, dây lắt gian liền đến Nghiên Thanh bên hai. Nghiên Thanh sửng sốt một cái trước mắt, không nghĩ tới nàng ở không trung không có thi triển trận pháp dưới tình huống động tác còn có thể nhanh như vậy. Trong chớp đoáng, một con trắng thuần thon dài tay dò sét ra tới. Nay chỉ tay lướt qua hai người giao chiến hỏa tinh, vững vàng mà cầm Nghiên Thanh kiếm phong, giao sắc đối thượng huyết nhục chi thân, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới. Nghiên Thanh hoảng sợ nhìn một màn này, trong nháy mắt liền động tác đều đã quên. Hắn theo bản năng mà muốn đem kiếm rút ra, lại phát hiện đối phương tay ổn đến căn bản không giống một cái không tu thân thể phụ tu. ngươi nói đúng, ta chính mình đúc kiếm, ta nhất hiểu biết. Kia trương lược như hỏa sắc thật thiêu không hủy nàng thân thủ đúc kiếm, nhưng khác có thể. Trời cao trung, hai người ánh mắt tương sai. Nhậm bình sinh đột nhiên cười một cái, dơ lên mắt phượng cong lên, càng thêm minh diễm. Cho nên, nàng dùng nàng chính mình hỏa. rèn thanh kiếm này hỏa. Giao một tiếng nóng rực ánh lửa từ nhậm bình sinh lòng bàn tay bốc cháy lên nàng vững vàng mà nắm lấy thanh kiếm này thân kiếm ở cực ôn bao vây tiếp theo tức tức hòa tan xích kim sắt chất lỏng nhỏ giọt ở đấu pháp trên đài đem đấu pháp đài rung ra một đám chỗ hổng ngọn lửa đốt tới kiếm cách chỗ nhậm bình sinh nhìn mắt như cũ nắm trôi kiếm nghiên thanh tay lúc này mới thu ngọn lửa cầm nhẹ điểm đạm thanh nói ngươi thua không có kiếm kiếm tu chương hai lúc ấy niên thiếu tam ngàn năm sau tiểu lâu thượng Sương Thiên Hiểu nghe này đoạn nàng không có tham dự quá khứ nghe được rất là nhập thần. Nhưng nghiên thanh nói tới đây liền dừng lại, Sương Thiên Hiểu liền hỏi nói, này đó là lần đầu tiên chết kiếm. kia lúc sau ngươi vì sao sẽ cho hắn đúc một khắc thanh kiếm? Nhập bình sinh cắn hạt dưa, thuận miệng nói, bởi vì ra điểm ngoài ý muốn. Nàng có đôi khi hoài nghi, ngày ấy luận đạo sẽ ngoài ý muốn, Tố Quang Trần hay không sớm đã cho tới. Nhưng lúc sau nàng hỏi cập Tố Quang Trần khi, Tố Quang Trần lại nói, ta không có như vậy thần. Còn tính không đến như vậy tinh tế. Nhậm Bình Sinh đối tố Quang Trần suy tính năng lực có loại mù quang tín nhiệm, nhưng tố Quang Trần nếu nói như vậy, Nhậm Bình Sinh liền tin tưởng, ngày ấy luận đạo sẽ đột phát việc, xác thật là cái ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Nhậm Bình Sinh nói, ta cùng Nghiên Thanh kia chàng đấu pháp mới vừa kết thúc, luận đạo hội sở ở địa phương, gặp man tộc Triều Dương. Bọn họ nơi ở là khúc châu biên thủy, khoảng cách man tộc nơi ở vốn là không tính xa. Gần năm trước man tộc chưa hoàn toàn lui về trong rừng rậm. Như cũng ở cánh đồng tuyết thượng xương vương sưng bá, thường thường sẽ phát động đối nhân loại tập kích. Nhậm Bình Sinh vừa đến thế giới này khi, đi theo Lưu Dân đội ngũ một đường hướng phương Nam đảo vòng, trung gian liền gặp được qua vài lần như vậy tập kích, ngàn năm sau tức Mặc Thanh Dạ lớn lên lạc nhật thành đồng dạng cũng gặp được quá như vậy đánh bất ngờ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, ở đông đảo tu sĩ tề tụ địa phương, man tộc thế nhưng cũng dám đánh lại đây. Cuối cùng một hồi trung chiến đều không có tới kịp đánh, luận đạo sẽ thượng sở hữu tu sĩ phản ứng lại đây lúc sau đều cùng man tộc chiến thành một đoàn, mà mới vừa kết thúc một hồi đánh nhau kịch liệt, nghiên thanh nhìn chính mình trên tay chuỗi lủi trôi kiếm mắt choáng váng, sách theo trôi kiếm đối nhậm bình sinh nói, ngươi hủy hoại ta kiếm, có phải hay không nên bồi ta một phen? hắn cũng muốn đánh man tộc, nhậm bình sinh khỏe miệng vừa kéo đấu pháp trên đài sinh tử bất luận, ta chỉ là hủy hoại ngươi kiếm mà thôi, ngươi còn muốn cho ta bồi? nghiên thanh ấn giữa mày, nỗ lực nói bậy, tiểu bản, chuyện này ngươi muốn như vậy xem, tuy nói ở sinh tử bất luận luận đạo trên đài. Ngươi chỉ hủy hoại ta kiếm, đã là thủ hạ lưu tình, nhưng ta là cái kiếm tu a. Ngươi nghe qua câu nói kia sao? Kiếm tu đạo lư chính là hàn kiếm, ngươi hiện tại hủy chính là ta đạo lữ. Nhậm Bình Sinh, mấy ngày trước đây ta mới cho ngươi đúc đạo lữ sao? Nghiên Thanh ho nhẹ một tiếng, liếm mặt nói, kia cái gì? Tiểu lão bản, có thể lại cho ta đúc một phen kiếm sao? Trước mắt man tộc được kích, người ta toàn vì nhân loại tu sĩ, này chiến tổng nên tham chiến, không phải sao? Nhậm Bình Sinh lạnh mặt, có thể nhưng không nhận ghi nợ, hoặc là đưa tiền, hoặc là dùng tài liệu đổi. A, kiếm tu, quỷ nghèo. Nghiên Thanh đầu tiên là sửng sốt, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đổi, khẳng định có thể đổi. Nhậm Bình sinh ánh mắt tương đương nghi ngờ. Nghiên Thanh chắc chắn nói, ta hỏi tham qua, lần này luận đạo sẽ đệ tam danh khen thưởng chính là Hàn Đảm Huyền Thiết, dùng cái này cùng ngươi đổi, thế nào? Nhậm Bình sinh liếc nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có nghi ngờ Nghiên Thanh có thể hay không bắt lấy cái này đệ tam danh. Kỳ quái chính là, trận này đấu pháp sau khi kết thúc, nàng lúc trước trong lòng kia cổ vô danh hỏa liền tiêu tán, xem ra mới vừa rồi tâm tinh dao động quả nhiên là bởi vì Nghiên Thanh kia kỳ quái kiếm khí. Nàng nhận hạ trận này giao dịch, lại nói, ta luyện khí ít nhất yêu cầu nửa canh giờ, trước mắt là biến không ra một phen kiếm cho ngươi, này chiến ngươi vẫn là không dùng được kiếm. Nghiên Thanh khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, như thế, cũng chỉ có thể trước dùng cái này đỉnh chứ. Nhậm Bình sinh sử sốt lại thấy nghiên thanh hướng chung quanh tham đầu nhìn nhìn tùy tay bẻ gãy một cây cảnh khô vây vây cười nhẹ nói phía trước nghèo đến liền kiếm đều mua không nổi nó cũng có thể dùng kia căn cảnh khô ở trong tay hắn phá lệ cứng cỏi cùng linh hoạt tầm thường sát thường đều rất khó chịu tải tu sĩ linh lực càng đừng nói một đoạn cảnh khô nghiên thanh có thể đem cảnh khô làm kiếm đủ để thấy được hắn đối linh lực khống chế chi tinh chuẩn nhậm bình sinh tại hậu phương nhìn nghiên thanh dùng tùy tay chiếc cảnh khô ở đám người bên trong qua lại bay vọn phiên nhược kinh hồng Kia tiệt cảnh khô ở trong tay hắn phảng phát sinh ra nào đó kỳ lạ luật động, làm Nhậm Bình sinh một cái chớp mắt hồi tưởng nổi lên nàng Vũ Động phù bút bộ dáng. Nàng đem cái này ý niệm nhớ xuống dưới, đợi cho lần này mọi người hợp lực đem man tộc đánh đuổi, nàng tìm được Nghiên Thanh, ánh mắt sáng quắc, người tham gia luận đạo sẽ chính là vì bắt được Hàn Đảm Huyền Thiết, dùng nó tới lúc kiếm, đối đi. Nghiên Thanh mới vừa đánh nhau kịch liệt một phen, trên người dính không ít vết máu, huyết quang bao trùm thượng xương tuyết sắc có vẻ hắn thiên nhiên mỉm cười mắt đều càng thêm lạnh thấu xương thanh hàn thấy nàng lại đây nghiên thanh khí thế hơi chút thu liễm chút nói không sai như thế nào nhậm bình sinh bắt đầu tính sổ như vậy ngươi dạy ta ngươi vừa rồi dùng cảnh khô vì kiếm là như thế nào khống chế linh lực ta trực tiếp dùng hàn đảm huyền thiết giúp ngươi lúc kiếm như thế nào nghiên thanh mắt sáng rực lên một cái trước mắt hiển nhiên rất là tâm động thuộc về kiếm tu tỉnh tiền mặc cả bản năng xung ra hắn thanh hạ giọng nói nghiêm túc nói ta đây chính là độc môn bí pháp, ngươi nếu muốn học, cũng không phải không được, nhưng là một phen kiếm nhưng không đủ. Nhậm Bình sinh một ngụm đồng ý, vậy định cái giải trường, nhiều nhất chín đem, tài liệu ngươi ra, công nghệ ta miễn phí, trăm năm trong khi nghiên thanh nết miệng cười, thành giao. Ngàn năm sau, Sương Thiên Hiểu nghe đến đó, nhìn bọn họ ánh mắt, Vi diệu nói, cho nên, hai người các ngươi từ nhận thức đến quen thuộc, thuần túy là bởi vì nghèo. Cuối cùng nghèo cái này tự Sương Thiên Hiểu cắn đến phá lệ dùng sức. Nhậm Bình Sinh làm sáng tỏ nói, ta chỉ có mới vừa du lịch thiên hạ năm ấy đỉnh đầu không thế nào dư giả, sau này liền chưa từng có. Nàng ba cái động phủ, đặc biệt là trảm tiên phủ chung, bảo tồn tràn đầy tất cả đều là nàng những cái đó năm tích cóp xuống dưới tài nguyên, điển tịch, trí bảo. Đương nhiên, đến sau lại, nhất có giá trị đã không phải những cái đó tài liệu, mà là từ nàng Minh Trúc thân thủ chế tạo linh khí cùng đang ăn dược. Mọi người nhận chính là Minh Trúc này hai chữ mà không phải khác. Nghiên thanh, hắn nỗ lực hạ, lại không nói gì lấy đối, chỉ có thể nói, đối, ta là thật nghèo, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết. Làm một cái kiếm tu, nghiên thanh trước nay đều là kiếm không ngại nhiều. Hắn không giống mặt khác kiếm tu chuyên chú một phen kiếm, hắn kiếm khí hay thay đổi linh hoạt thả lập lại đa dạng, đồng thời dùng nhiều trôi kiếm đối hắn mà nói ngược lại càng thêm thuận tay. Lần đó luận đạo sẽ lúc sau, Minh Trúc cùng nghiên thanh này hai cái tên một đêm truyền khắp thiên hạ thế nhân sôi nổi kinh ngạc cảm thán với hai người kia tuổi trẻ cùng cương đại có người hiểu chuyện đem trăm tên bảng quái dày trọng bài thình lình đem minh trúc nghiên thanh hai người xếp hạng đứng đầu bảng cùng đệ tam vị trí trung gian vừa cắm vào tới một cái phật tử trúc sơ nghiên thanh vì thế không phục đã nhiều năm mà nhân cái này đúc kiếm cùng truyền thụ chi ước nhập bình sinh cùng nghiên thanh dần dần quen thuộc lên liên quan hắn cũng nhận thức tố quan trần nay quỷ nghèo kiếm tu không có việc gì thường đến các nàng hai bên này cọ cọ cơm thời gian dài Ba người đơn giản ước một đạo khắp nơi du lịch, dần dần liền cố định xuống dưới. Nghiên thanh còn rất có đạo lý, rào biện nói, ngươi xem à, chúng ta ba người, ta là kiếm tu, ngươi là phụ tu, hòa quang là trận pháp sư, công thủ cùng phụ trợ gồm nhiều mặt, sau này bên ngoài du lịch, chẳng phải là yên tâm rất nhiều. Hắn thậm chí còn cảm thấy không đủ, muốn ta nói, chúng ta còn thiếu cái ý để tu. Nhậm bình sinh thuận miệng tiếp câu, vậy ngươi chờ ta quay đầu lại đi học học như thế nào luyện đan? Chỉ là khi đó nàng cũng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nhắc tới những lời này, lại quá mấy năm liền sẽ thực hiện. nhập Bình sinh hoa 3 năm từ mới vào con đường đến Nguyên Anh Cảnh Trung Kỳ, vì củng cố cảnh giới, Nguyên Anh Cảnh Hậu Kỳ liền bắt đầu áp chế Tu Vi, ở nghiên thanh cái gọi là thực tiễn tính đòn hiểm trung trở thành nhất thiện võ đạo cùng thể thuật phụ tu, 5 năm sau, rốt cuộc tới rồi sắp phá cảnh hóa thần cảnh quan khẩu. Khi đó nghiên thanh Tu Vi cùng nàng không sai biệt lắm, hai người đều đang tìm kiếm thích hợp địa phương độ kiếp phá cảnh Kiếm tu tính liệt, nghiên thanh kiếm ý lại kỳ quỷ hay thay đổi, nhất dễ dàng tâm sinh loạn ý, xuất hiện tâm ma, liên tiếp mấy ngày đều rất là nôn nóng. Ngay cả ngẫu nhiên nhìn đến tố quang trần khi, nghiên thanh đều nhịn không được nhỏ giọng hỏi nhậm bình sinh, ta như thế nào cảm giác, tháng trước hòa quang vẫn là nguyên anh cảnh trung kỳ, hôm nay chỉ trước mắt nàng tu vi liền cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhậm bình sinh chuyên chú mà vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên nói, thói quen liền hảo. Nghiên Thanh thăm dò xem nàng không được mà ở to lớn vải vẽ tranh thượng phát họa, nhỏ giọng nói thầm nói, họa cái gì đâu. Nhậm Bình Sinh câu xong cuối cùng một bút, nhường ra địa phương cấp nghiên Thanh cùng Tố Quang Trần xem bản đồ. Hai người thò qua tới nhìn kỹ, Tố Quang Trần nhìn trong chốc lát, chỉ vào trong đó lúc đầu điểm hỏi, đây là khúc châu cánh đồng tuyết thượng, ta gặp được ngươi địa phương. Nhậm Bình Sinh cười khẽ gật đầu, này trương bản đồ chính là từ ta lần này tu hành chi lữ lúc ban đầu giờ bắt đầu họa. Trên bản đồ. Tinh diệu bút pháp phát họa ra ven đường non sông cùng thôn xóm. Nghiên Thanh chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh diệu bản đồ, thưởng thức hồi lâu, đột nhiên mặc cho Bình Sinh nói, "Chúng ta đi nơi này độ kiếp, như thế nào?" Nàng tú bạch ngón tay ngừng ở Vân Châu cùng Định Châu trung gian chỗ giao giới một tòa núi cao thượng. Nơi đây Trung Linh dục tú, là chỗ khó được linh nguyên hội tụ chi phúc địa, nghe nói nơi này không thế nào có người tới, duy 30 km ngoại mới có nhân loại thôn trang, thực thanh tịnh, thích hợp bảy trận độ kiếp nghiên thanh nhìn liếc mắt một cái nhún vai nói ta không ý kiến liền này đi hắn nói liếc liếc mắt một cái nhậm bình sinh ngươi trước đó vài ngày đem khí sư sẽ đám kia người đắc tội đến không nhẹ độ kiếp đúng là suy yếu là lúc ta tu vi còn có thể áp chế một đoạn thời gian ngươi trước phá cảnh ta thế ngươi hộ pháp nghiên thanh chính mình thù địch cũng không ít nếu phá cảnh tin tức truyền ra đi chắc chắn có không ít người tưởng sấn hư mà nhập muốn bọn họ mệnh hắn nói xong do dự hạ nhìn về phía tố Quang trần hỏi Hòa quang, ngươi khi nào? vốn muốn hỏi ngươi khi nào phá cảnh, nếu bọn họ ba người đều phải phá cảnh, chỉ sợ phải hảo hảo an bài chuẩn bị một phen. Tố quang trần khẽ cười nói, tạm thời không cần cố kỵ ta, ta còn chưa tới thời điểm. Ba người cho nhau trao đổi qua ánh mắt, nhậm bình sinh nhướng mày, vậy nói tốt. Mà sự thật chứng minh, trên đời việc, phần lớn không như mong muốn. Dán lên nhậm bình sinh họa tật như gió nảy chương phủ, ba người động tác bay nhanh. Bất quá một ngày cũng đã tới rồi Nhậm Bình sinh định ra ngọn núi này phụ cận, trước tiên ở khoảng cách ngọn núi này gần nhất nhân loại thôn Trang đặt chân. Mới vừa vào thôn, Nhậm Bình sinh liền phát hiện có chút không đối. Người trong thôn hào thiếu. Phóng nhãn nhìn lại, to như vậy thôn Trang chỉ có ít ỏi mấy người, mà bọn họ đến nơi đây khi hẳn là bên ngoài chính náo nhiệt thời điểm, không nên là như thế cảnh tượng. Nghiên thanh gắt xuống kiếm, tuần tra một vòng, thấp giọng nói, này mấy cái phàm nhân, phi thường kiêng kỵ chúng ta hắn bản năng như mày ta cảm thấy nơi này có lẽ phát sinh quá sự tình gì ba người ở thôn thượng duy nhất còn có thể tiếp đãi bọn họ khách xá vào ở nhậm bình sinh dùng chiếc đũa kẹp lên bàn trung thịt người người, tức khác cho mày sắc mặt trầm xuống dưới tố quang trần nhẹ giọng hỏi như thế nào phát hiện cái gì tố quang trần cùng nghiên thanh đều biết nàng đôi mắt có thể nhìn đến một ít siêu thoát nhân gian ở ngoài đồ vật bởi vậy nhậm bình sinh cũng không che lấp nàng không ăn kia khối thịt hạ giọng nhẹ giọng nói thực nồng đậm yêu khí Nàng có chút không phải nói, hơn nữa ta cảm thấy, nơi này yêu khí, bất đồng với chúng ta nhận thức kia mấy cái yêu, nơi này yêu khí, phá lệ vần đủ, như là trộn lẫn mặt khác thứ gì, rất khó nghe. linh 209 lúc ấy nên thiếu, 4. Yêu vực ly nơi đây khá xa, có lẽ là có rời đi yêu vực dã yêu chiếm cứ tại đây sơn bên trong. Lên núi trước, nghiên thanh phóng xuất ra thần hồn cảm thụ hạ, nói, như vậy dã yêu cũng không ở số ít, Ngươi đã nói nơi đây là khó được động thiên phúc địa đối phương lựa chọn ở chỗ này dừng lại tu luyện cũng ở tình lý bên trong nghiên thanh đỉnh mày một chọn ở lên núi trước hỏi hóa thần độ kiếp không phải việc nhỏ lôi kiếp vừa ra ngươi thân đến trong đó không dành phân thân đánh trả ngươi những cái đó địch nhân một khi cùng nhau tìm tới tới chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm nay trong núi nếu là có cái cường đại gia yêu không xác định tính quá cường không đổi cái địa phương nhậm bình sinh mày nhữ lại nhìn phía đi thông trên núi u kính trầm giọng nói ta cảm giác này trong núi có lẽ có chút những thứ khác Hẳn là không chỉ là yêu. Nàng có thể cảm nhận được này trong núi hôn tạp dơ bẩn hơi thở, không chỉ có yêu khí, còn phức tạp một cổ lệnh người không khỏe ngọt nị hơi thở cùng nói không rõ mùi tanh. Đi vào trước nhìn xem. Nghiên thanh ôm kiếm trong ngực, nghe vậy đỉnh mày hơi chọn, hành, từ ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau. Nhậm Bình Sinh nói xong, nhìn về phía Tố Quang Trần, quả nhiên, Tố Quang Trần khẽ cười nói, ta liền không lên rồi, ta núi vây quanh nhìn xem, tìm cái thích hợp bảy trận địa phương. Dĩ vãng rất nhiều lần các nàng đều là như thế này, Nhậm Bình sinh thập phần thuần thục mà cầm chính mình họa đủ loại bừa chú ra tới đưa cho Tố Quang Trần, người tiểu tâm chút, nếu có chuyện kịp thời truyền âm phủ liên hệ. Nói xong, ba người phân hai lộ, một cái lưu tại dưới chân núi, hai người lên núi. Lên núi dã kính lũ tính gặp đèn. Tố Quang Trần đứng ở dưới chân núi, nhìn theo Nhậm Bình sinh cùng nghiên thanh hai người váy đỏ cùng áo xanh bóng dáng, trong mắt nuột mà hiện lên một mặt u quang, ngón tay nhẹ điểm một cái u ám tinh bản lặng yên ở nàng dưới trưởng hiện lên tinh bản thượng tinh tuyến cùng ngôi sao tinh mịn đan chéo trong thiên địa phảng phất có vô số mệnh tuyến từ các nơi hội tụ mà đến toàn tụ với ngọn núi này chung nay đại biểu cho núi này bên trong hội tụ này giới thật lớn nhân quả mà này độ kiếp nơi không có bất luận cái gì người khác dẫn đường là tư nhậm bình sinh chính mình thân thủ tuyển định tố quang trần nghĩ thầm có lẽ vận mệnh chú định thực sự có thiên đạo mệnh lý ở thúc đẩy này hết thảy thật sự là tình cờ gặp gỡ một khắc đầu nhậm bình sinh cùng nghiên thanh càng đi trên núi đi cảm nhận được khắc thường liền càng nặng ngay cả cảm giác cũng không như vậy nhạy bén nghiên thanh cũng đã nhận ra thấp giọng nói ta như thế nào cảm thấy địa phương quỷ quái này làm người như vậy không thoải mái nơi này thật là cái gọi là động thiên phúc điện nghiên thanh mặt đều nhữ lại ở loại địa phương này độ kiếp sẽ trực tiếp độ đi cửu tuyển đi nhậm bình sinh nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái nghiên thanh liền mặc miệng không ở trước mắt này thời điểm nói này đó không may mắn nói ít khi Nhậm Bình Sinh cảm giác được lên núi trước kia cổ như có như không ngọt nị hương khí càng thêm nồng đậm, nhẹ giọng nói, ngươi ngửi được không có? Nghiên Thanh lắc đầu, ngươi ngửi được cái gì không giống bình thường đồ vật. Đang nói, Nhậm Bình Sinh nhẹ bén mà nhận thấy được, Nghiên Thanh sau lưng bùi hoa rất nhỏ mà lay động hạ. Giờ phút này rõ ràng không gió, mà ở kia cành lá chịu động ngáy mắt, Nhậm Bình Sinh cảm giác ngọt nị hương khí càng vì nồng đậm, làm nàng thậm chí có chút choáng váng. Nàng một tay đem Nghiên Thanh sau này túm, phi ném một quả bưởi chú nóng rực chi khi nháy mắt phô khai đúng là một chương lược như hỏa linh thực sợ hỏa bùa chú phủ vừa xuất hiện liền thấy nghiên thanh sau lưng bùi hoa chúng có một cái cự mãng phẩm chất cành lá thình lình từ dưới nền đất nô lên phiên khởi một trận bùn đất mùi tanh cũng là giờ phút này nay cổ ngọt nị hơi thở hoàn toàn tràn ngập khai nhậm bình sinh cảm giác này hương vị sông thẳng đỉnh đầu này hơi thở phản phất thực thể hóa thuần đến nàng đôi mắt sinh đau đột nhiên một trận choáng nghiên thanh đỡ nàng vai mày nói sao lại thế này? vừa rồi cái kia là linh tộc, hẳn là nhậm bình sinh xoa xoa đôi mắt, nói giọng khàn khàn, ngươi tựa hồ không chịu kia khí vị ảnh hưởng. nghiên thanh nghiêm túc nói, ta cái gì khí vị cũng chưa ngửi được. liền vào giờ phút này, nhậm bình sinh cảm giác sau lưng cự thạch kia đầu truyền đến cực kỳ rất nhỏ rào rà thanh, sau lưng truyền đến mịt mờ yêu khí. nghiên thanh đang muốn nói cái gì, liền cảm giác được nhậm bình sinh gắt gao chế trụ chính mình thủ đoạn. hắn dụ mắt, đối tiền nhiệm bình sinh hơi mang thâm ý ánh mắt bốn mắt nhìn nhau hai người thập phần ăn ý sai thân mở ra nghiên thanh lưu loát áo xanh ở không trung xẹt qua một đạo bích sắc thanh ảnh hướng tới vừa rồi chạy trốn rời đi linh tộc đuổi theo nhậm bình sinh chậm rãi xoay người trước mắt váy đỏ lay động bước lên bậc thang ánh mắt rừng ở cự thạch sau lưng ánh mặt trời chụp đánh ở trong rừng xuyên thấu qua kẽ hở lạc trên mặt đất vừa lúc đem cự thạch lúc sau thân ảnh đầu một nửa ra tới trên mặt đất lưu ảnh người cái đuôi lộ ra tới nàng nhắc nhở nói đối phương cứng lại rồi bá một chút bắn lên tới, mặt âm trầm lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, ta không có cái đuôi. Nhậm bình sinh kinh ngạc nhìn này từ cự thạch mặt sau vụt ra tới thiếu niên. hắn thực gầy, trên người ăn mặc không biết từ chỗ nào tìm thấy phá bố khâu thành quần áo. Miễn cưỡng đem này xưng là quần áo đi, may vá kỹ thuật cũng không tốt lắm, lỏng lẻo mà gục xuống ở trên người, lộ ra gầy trơ cả xương thân hình. hắn có lẽ là thời thời khắc khắc sinh hoạt ở áp lực cực lớn hạ, rõ ràng vẫn là người thiếu niên bộ dáng, trước mắt liền có một vòng thanh hắc. Hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt. Liếc mắt một cái nhìn lại, đảo như là cái luôn bị người khi dễ tiểu khất cái. hắn mặt tâm trầm, sấn đến một đôi ô trầm đôi mắt mang theo chút tối tâm chi sắc, nhưng trước mắt chính dậm chân phẫn nộ mà hướng nàng ồ nào chính mình không có cái đôi. nhậm Bình sinh vô tội nói, ánh sáng vấn đề, ta nhìn lầm rồi, xin lỗi. Thiếu niên này một thân phức tạp yêu khí, hôn tạp chút mặt khác đồ vật, có vẻ hơi thở phá lệ vần đủ. Nàng chấp trước mắt, bắt đầu trận tròn mắt nói dối hỏi Ngươi là dưới chân núi trong thôn hải tử sao? Như thế nào một người tại đây, trong nhà đại nhân đâu? Thiếu niên đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm nàng, đánh giá một lát sau, trầm khuôn mặt nói, ta không phải, ngươi đi nhanh đi, này trong núi rất nguy hiểm. Nàng cười một cái, để sát vào chút, kia thiếu niên tựa như cái chấn kinh tiểu động vật giống nhau, khẩn trương đến lui về phía sau vài bước. Ta nghe nói này ngọn núi này là cái phúc địa, thích hợp tu hành, riêng tìm được nơi đây tới tu hành. Tổng không đến mức bị ngươi một câu liền đuổi đi. Nhậm bình sinh hơi chút túi xuống. Thân, ôn hòa mà cười, nhìn thiếu niên nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, nơi này như thế nào liền nguy hiểm. Thiếu niên môi tuyến căng thẳng, cảnh giác mà nhìn chầm chầm nàng, lạnh lùng nói, nơi này đã chết rất nhiều người. Nhậm bình sinh cũng không để ý, gật gật đầu, nói, nhưng ta rất lợi hại. Thiếu niên cho mày, không chút khách khi nói, mỗi cái chết ở chỗ này người trước khi chết đều nói như vậy. Bọn họ đều là giống ngươi giống nhau người Nhập bình sinh phẩm vị hạ giống ngươi giống nhau người Những lời này, như suy tư gì nói Ngươi là nói, nơi này đã chết rất nhiều tu sĩ Nàng rũ mắt, tựa như đối đãi Một cái tầm thường phàm nhân thiếu niên giống nhau Hỏi hắn, nếu như vậy nguy hiểm Ngươi như thế nào còn một mình tại đây Không rời đi nơi đây Thiếu niên nhấp môi, lạnh nhạt nói Ta đi không được Hắn có lẽ là bị hỏi phiền Lạnh lùng lưu lại một câu, xoay người liền đi Ngươi nếu tưởng lưu, tùy ngươi hắn mới vừa quay người lại thân ảnh tựa như dung vào ấm dạng tức khắc biến mất vô tung ngay cả hơi thở đều hoàn toàn giấu đi nhậm bình sinh có chút kinh ngạc trừ bỏ nàng chính mình ẩn nấp phụ nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế tinh diệu ẩn tức nặc tung chi thuật bất quá kinh ngạc qua đi nàng khoe môi nhẹ cong lộ ra một cái vừa lòng cười nàng đầu ngón tay nhẹ đạn nhặt mèo đến cơ hồ vô hình phù hôi từ nàng đầu ngón tay đạn lạc quả thật mới vừa rồi kia thiếu niên cũng đủ cảnh giác căn bản không làm nàng gần người không làm nàng đụng tới chính mình nhưng một cái yêu tú phụ sư có trăm ngàn loại phương pháp không chạm vào đối phương mà đem đùa chú dùng ra đi thiếu niên này rất là quỷ dị trên người hắn có cơ hồ tận trời yêu khí rõ ràng là cái yêu nhưng nàng trước mắt biết sở hữu yêu tộc trừ vũ tộc ngoại ở không tới hóa thần cảnh phía trước đều là vô pháp hóa hình làm người thân thiếu niên này nhiều nhất bất quá kim đăng cảnh khoảng cách hóa thần cảnh còn xa trên người cũng không có vũ tộc linh văn vừa không là hóa thần cảnh yêu tu cũng không phải vũ tộc kia liền chỉ có một đáp án hắn là nửa yêu nếu là nơi đây xuất hiện nửa yêu loại này nịch thiên tạo vật chắc chắn có quỷ sự nhậm bình sinh đem độ kiếp một chuyện tạm thời gắt lại thổi tan lòng bàn tay tàn lưu phù hôi trở tay cho chính mình dán lên một chương ẩn nắp phù đi theo thiếu niên một đường đi hướng núi lớn chỗ sâu trong càng đi chỗ sâu trong nhậm bình sinh cảm giác được yêu khí liền càng nồng đậm nàng mơ hồ có thể nhìn đến chiếm cư ở đỉnh núi từ yêu khí ngưng tụ mà thành lũ ám dương anh múa vuốt mà tỏ vẻ này bởi yêu thú cường đại ẩn nấp phù hoàn mỹ mà che lấp nàng hơi thở cùng thân ảnh nàng theo thiếu niên trên người truy tung phù một đường theo tới trong sân cốc nghe được tiệm khởi giã thú tiếng giống giận càng tới gần sân cốc mùi tanh đồng dạng cũng trọng lên cái này làm cho cảm giác phá lệ nhạy bén nhậm bình sinh có chút khó chịu trong sơn cốc ngoại có yêu thú ở thủ vệ nàng nhìn thiếu niên một đường ẩn nấp hành tung thẳng đến lướt qua yêu thú thủ vệ vào sân cốc tìm được một chỗ hẻo lánh địa phương mới hiện ra thân hình sau đó rũ đầu câu lũ thân mình giông cái cẩn thận chặt chẽ nô lệ giống nhau dán chân tường đi ra tránh ở bóng ma thủ vệ yêu thú tu vi không tính cao ước chừng ở kim đan cảnh trung hậu kỳ nhậm bình sinh ở nơi xa quan sát một trận không có phát hiện hóa thần cảnh trở lên yêu thú liền ở ẩn nấp phủ che lấp dưới thuận lợi mà theo vào trong sân cốc trong cốc bách thảo lan tràn nhậm bình sinh đơn giản đếm đếm, tước chừng có 20 tới cái yêu thú chiếm cư trong cốc tu vi tối cao là nguyên anh cảnh viên mãn Cùng năng tương đồng, thấp nhất cũng có kim đan cảnh lúc đầu. Yêu thú sinh ra liền có cường hạn thân thể, thậm chí có bộ phận có thể có huyết mạch thiên phú truyền thừa. Nhưng thiên đạo công bằng, yêu tu tu hành tốc độ so nhân loại muốn chậm hơn rất nhiều. Hóa thần cảnh phía trước, cùng cảnh giới yêu tu phần lớn so nhân loại cường đại hơn. Nhậm bình sinh đi theo thiếu niên phía sau, nhìn hắn thật cẩn thận vòng quanh yêu thú đi. Quanh mình yêu thú thấy hắn trải qua, lại vẫn là phát ra một tiếng không vui giống giận. Nguyên Anh cảnh yêu thú tiếng hô có chứa cơ hồ thực chất hóa đánh sâu vào, làm người thai mắt đều vì này rung lên. Ở vào phong ba ở giữa thiếu niên đặc biệt như thế. Hắn hiển nhiên đã thói quen này hết thảy, quen cửa quen nẻo mà đường vòng mà đi, rốt cuộc né né tránh tránh mà quẹo vào một cái hẻo lánh sơn động. Nhậm Bình sinh theo qua đi, mới vừa một tới gần, liền ý thức được này trong núi tràn ngập mùi tanh từ đâu mà đến. nay sơn động có thể nói trong núi mùi tanh nhất nồng đậm địa phương mới vừa một tới gần liền đem nhậm bình sinh hơn đến trước mắt tối sầm nàng đơn giản hoàn toàn nín thở lẻn vào đến ảm đạm không ánh sáng sơn động bên trong tìm tòi đến tột cùng trong sơn động ánh sáng ảm đạm nhưng trong động cảnh tượng lại cũng đủ làm cho người ta sợ hãi thế cho nên nhậm bình sinh đem một màn này nhớ hồi lâu trong động giải rác có mười mấy so nhậm bình sinh vừa rồi gặp được thiếu niên muốn tiểu thượng một ít hải tử nhưng này đó hải tử nhìn xa không bằng mới vừa rồi kia thiếu niên bình thường phải nói nếu dùng nhân loại bình thường ánh mắt tới xem Bọn họ hiện giờ bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Sơn động lối vào, một cái lược tiểu chút tiểu hài tử toàn thân đều cuộn tròn ở bên nhau, nó có nhân loại giống nhau tứ chi, nhưng lại đều bị màu nâu vảy bao vây, xương cùng chỗ nứt ra rồi một đạo lỗ thủng, từ giữa có thể nhìn đến cốt cách cùng huyết nhục, lỗ thủng chỗ sinh một cái rõ ràng không thuộc về nhân loại cái đuôi, này cái đuôi bị nó ôm vào trong ngực. Nghe được thiếu niên đi vào thanh âm, nó ngẩng đầu, thình lình lộ ra một chương hoàn toàn là thú loại mặt, hẹp mà lớn lên thú mặt bị vảy bao trùm đen nhánh đầu đầu mắt thấy không ra một chút thuộc về nhân loại thần sắc giống cá nhân trạng con TT nhìn thấy thiếu niên tới gần nó phát ra một tiếng cùng loại với trẻ mới sinh thấp minh bừng tỉnh trong sơn động ngủ đông mặt khác hải tử thiếu niên thấp giọng nói tiểu tam nhỏ giọng điểm để ý đưa tới chúng nó này lớn lên giống con TT lại sinh nhân loại tứ chi tiểu hải tử thực mau liền đem thanh âm nuốt trở vào cuộn tròn dịch đến thiếu niên bên người, phảng phất chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn Nhậm bình sinh bị một màn này chấn động hồi lâu, ánh mắt mới chuyển qua sơn động chỗ sâu trong. Trong sơn động, có đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái nửa yêu tiểu hải tử. Có trên đầu sinh một đôi thai thỏ, có nhân loại đầu, thân thể lại cùng một con thỏ vô nhị, quá tiểu nhân thân hình vô pháp chịu tải nhân loại đầu, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất không được lúc nhích, hơi thở thoi thoát. Cùng cái này thai thỏ hải tử giống nhau còn có hai cái, đều là đồng dạng tình huống, chỉ có thể tránh ở này trong sơn động, vô pháp lúc nhích còn có chút tình huống muốn hơi hảo chút, ít nhất có hoàn chỉnh người hoặc yêu trên dưới chi, có thể bảo đảm độc lập hành tẩu kiếm ăn. Vì thấy được một cái, là sơn động chỗ sâu nhất nữ hải. Thân thể của nàng tự phân eo chia làm phá lệ thấy được trên dưới hai tiết, nửa người trên là thuộc về nhân loại, nửa người dưới còn lại là một cái thô tráng đuôi rắn, đang phần eo hàm tiếp chỗ không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Nhất bình sinh người được mùi tanh liền đến từ chính này. Chỉ từ thân thể tới phán đoán, lấy nhân loại tiêu chuẩn Này nữ hài hẳn là 11, 12 tuổi tuổi tác. Trong sơn động trừ bỏ lúc trước kia thiếu niên, chính là nàng hơi chút đại chút, còn lại nhìn đều bất quá hài đồng bộ dáng. Nữ hài nửa người trên cũng lỏng lẻo treo một kiện các kiểu phá bố ghép nối thành lạn quần áo, miễn cưỡng che khuất thân thể, vừa thấy kia đường may liền xuất tử cùng người tay. Thiếu niên thuần thục mà bước qua trong sơn động hỗn độn chứng ngại, đi đến mấy cái vô lực nhúc nhích nửa yêu hài từ bên người, cho bọn hắn uy chút thức ăn, một bên chỉ huy nói, "Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, đến bên kia đi." làm tiểu thất hoạt động hoạt động hắn tại đây đàn nửa yêu tiểu hải tử bên trong duy nhất có được hoàn chỉnh nhân thân có thể nói cũng hiểu được chút sinh hoạt thưởng thức nhậm bình sinh lúc này mới ý thức được hắn lặng lẽ chạy ra đi lại làm tặc giường như chuồn em trở về vì chính là cái gì hắn ở chiếu cố này đàn vô pháp tự gánh vác cũng chưa khai thần trí nửa yêu tiểu hải tử nhậm bình sinh nhìn một màn này tĩnh hồi lâu mới chậm rãi lui ra ngoài không có quáy dày đến bọn họ nàng trước kia nghe nói quá một ít về nửa yêu nghe đồn không chỉ có nhân loại đem này coi làm yêu nghiệt đại đa số yêu thú cũng cho rằng nửa yêu huyết mạch hôn tạp dơ bẩn là điểm xấu chi vật đồng dạng sẽ bị yêu tộc tập thể bài xích vừa rồi thiếu niên đi ngang qua khi trong sơn cốc yêu tộc đối thái độ của hắn cũng đã biểu lộ hết thảy thậm chí đối này đó nửa yêu mà nói bị yêu tộc bài xích đã là tương đối tốt đáy ngộ nhậm bình sinh nhớ lại chính mình từ kia mấy cái yêu tộc bằng hữu kia châu nghe tới nghe đồn nghe nói nửa yêu tiểu hài tử trên người nhiều ngưng tụ bọn họ tự thân vô pháp hấp thu yêu lực Này đó yêu lực tự cơ thể mẹ truyền thừa mà đến, đối với yêu tu là cực hảo chất dinh dưỡng, có chút thiên tính giữ dằn yêu tu, thậm chí sẽ đem này đó nửa yêu tiểu hài tử ăn luôn, dùng để tăng thêm tu vi. Nhập bình sinh không rõ vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện như thế số lượng đông đảo nửa yêu, nhưng chỉ này liếc mắt một cái, nàng cũng đã đoán được, này đàn nửa yêu tiểu hài tử hơn phân nửa là bị trong cốc yêu thú nuôi dưỡng lên, chờ đợi trong cốc yêu thú tu hành yêu cầu là lúc bị ăn luôn. Người cùng yêu mạnh mẽ kết hợp thế tất sẽ tạo thành này phiên hậu quả xấu nhưng cuối cùng chịu khổ lại là một đám cái gì cũng đều không hiểu hài tử khó tránh khỏi làm người có chút khó chịu Nhậm bình sinh dựa vào sơn động ngoại ẩn ấp phù có tác dụng trong thời gian hạn định chưa quá nàng cũng không lo lắng cho mình tung tích bị phát hiện chỉ là suy nghĩ thật lâu sau kế tiếp nên đi như thế nào nguyên bản tuyển định tốt độ kiếp nơi sớm mà bị một đám yêu thú chiếm nay vốn cũng không coi là chuyện gì thiên hạ to lớn muốn tìm một chỗ độ kiếp vẫn là dễ dàng nhưng nàng thấy được như vậy thảm kịch nếu không thi lấy vị thủ tổng cảm thấy chính mình trong lòng kia đạo khảm khổ sở giờ phút này ánh mặt trời với lúc trong cốc các yêu thú sôi nổi ra từng người sơn động ở bên ngoài lười biếng mà phơi thái dương mà vừa rồi kia thiếu niên uy xong rồi trong sơn động nửa yêu tiểu hài tử nhóm lại ra vẻ câu lũ bộ dáng dán sơn động vách tường bóng ma chỗ thật cẩn thận mà dịch ra tới tránh ở dâm mắt nơi có chút khao khát mà nhìn phía trước cách đó không xa ấm áp ánh nắng nhậm bình sinh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát thiếu niên cũng không có phát hiện chỉ là lo chính mình rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì nàng ngón tay trả sát một chương truyền âm phủ bí ẩn mà bốc cháy lên thực mau nàng trong đầu truyền đến nghiên thanh thanh âm ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến nơi này đã xảy ra cái gì nhậm bình sinh đẻ đẻ giữa mày không đáp lời nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ truyền âm nhập mật kia đầu nghiên thanh tựa hồ ý thức được nàng không thiện hỏi ngươi bên kia như thế nào Là không tiện nói lời nói vẫn là có nguy hiểm. Nhậm bình sinh chuyển qua khoảng cách thiếu niên xa chút địa phương, ở trên vách núi đá nhẹ nhàng gõ một chút, ý bảo nghiên thanh là người trước, hắn liền yên tâm, lại nói, ta đuổi theo qua đi, phát hiện đối phương quả nhiên là linh tộc, hơn nữa linh tộc nguyên thân tự mang thôi tình hiệu quả, hoa ngươi là chưa thấy được kia trường hợp, trực trực trực. Thật là luận A. Này linh tộc tựa hồ đã tại nơi đây cắm dê có mấy năm, phạm vi 30 km nội đều có thể đã chịu nó ảnh hưởng. Dưới chân núi cái kia thôn có lẽ chính là bởi vậy dọn đi rồi không ít người. Nhập bình sinh thực mau xuyến ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, nhân kia năng lực đặc thù linh tộc tại nơi đây cắm dễ, thôi tình hiệu quả lan đến gần trong núi cư trú yêu thú cùng với dưới chân núi nhân loại, lúc này mới có này đàn ngoại ý muốn ra đời lại không bị bất luận cái gì tộc đàn nhận đồng nửa yêu tiểu hải tử. Câu chuyện này thật là làm người không khỏe. Nàng ánh mắt biến ảo một lát, bên hai là nghiên thanh thao thao bất tuyệt mà giảng thuật toàn bộ sự tình trải qua Nhưng tâm tư cũng đã xoay trăm ngàn hồi, cuối cùng dừng hình ảnh ở một ý niệm tượng. Cũng thế, nàng tu hành một chuyến, hành chính là nhân gian hiệp lộ, vì chính là thuận tâm mà làm. Coi như là còn mới vừa rồi thiếu niên khuyên nàng rời đi nhắc nhở. Cuối cùng, nhậm bình sinh nhìn thiếu niên lại ẩn nấp tung tích, thật cẩn thận mà đi ra sơn cốc Nàng liền theo đi lên, ly cốc một khoảng cách sau, nàng tới gần thiếu niên, một phen che lại thiếu niên miệng, đem hắn kéo đến tụ sau. Thiếu niên thực gầy, nàng không phí bao lớn kính liền đem hắn để lại Tay nàng bao trùm thiếu niên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi kinh nghi bất định ôi chầm đôi mắt, khiếp sợ mà nhìn nàng, không biết nàng là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Nhậm bình sinh hạ giọng, bay nhanh nói, ngươi có nghĩ rời đi nơi này. Thiếu niên chớp trước mắt, xem kỹ nàng trong chốc lát, xác nhận nàng tựa hồ thật sự không có ác ý, lúc này mới ý bảo nàng buông ra tay, đồng dạng hạ giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào. Ta nói, ta đi không được. Nhậm bình sinh đỉnh mày một trọn, nói, không phải mang ngươi một người đi bên cạnh ngươi những cái đó bằng hữu ta dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi thiếu niên đỉnh mày trói chặt ngươi chừng nào thì hắn nói đến một nửa nuốt trở vào cười nhạo nói ta đi không được chúng ta đều đi không được hắn vén lên khô thảo giường như tóc đen lộ ra mảnh khảnh sau cổ sau trên cổ thình lình nhấn một cái thâm sắc dấu vết là bị dùng linh lực lạc thượng đánh dấu nhậm bình sinh đốn hạ không chút hoang mang nói đêm này lưu lại dấu vết yêu diệt trừ nó không phải liền tự nhiên biến mất liền vào giờ phút này mặt khác một chương truyền âm phủ nhanh chóng châm tẫn nhậm bình sinh bên thai truyền đến tố quang trần thanh âm bình sinh có cái hóa thần cảnh yêu tu vào núi cơ hồ đồng thời thiếu niên thanh âm đồng dạng vang lên thiếu niên nhìn chằm chằm nàng ánh mắt rất là hoài nghi lưu lại này ấn ký là cái hóa thần cảnh đại yêu ngươi có nảy tu vi nhậm bình sinh nàng dường như không có việc gì nói kia sắc thật còn kém một chút chương 210 lúc ấy niên thiếu nam thiếu niên vô ngữ mà nhìn nàng giống đang xem một cái không biết trời cao đất dày nó tử. Hắn thở dài, nay trong núi có cái hóa thần cảnh yêu vương, những năm gần đây quá vài sóng giống ngươi giống nhau người. Tu sĩ, đều chết ở chỗ này, đều không ngoại lệ. Nhập bình sinh trọng điểm hiển nhiên không đúng, hóa thần cảnh liền dám tự xưng yêu vương. Yêu vực những cái đó ra hỏa đã biết còn không tức chết. Thiếu niên. Hắn bất đắc dĩ nói, tóm lại. Cảm ơn ngươi, nhưng bằng ngươi một người, khó địch cái kia đại yêu, hắn hẳn lá mau trở lại Ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Nhậm bình sinh lại nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi, lúc trước ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi là cố ý phát ra động tĩnh. Ngươi xem không giống yêu, cũng không giống ở yêu trong ổ lớn lên tiểu hải tử, ngươi là ở nhân loại bên người lớn lên. Thiếu niên hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, hắn ánh mắt rời về phía một bên, còn muốn lại nói chút cự tuyệt nói, lại bị nhậm bình sinh trực tiếp tắt mấy chương đùa chú tới tay. Này trương, dán ở các ngươi chủ cái kia sơn động ngoại, này trương. Vẫn luôn mang ở trên người, có thể liên hệ thượng ta, này mấy chương là dùng để công kích, gặp được địch nhân liền hướng bọn họ phương hướng ném. Nhậm bình sinh bay nhanh dặn dò, đi đem trong sơn động những cái đó tiểu hài tử mang ra tới, sau đó xuống núi, đường động trên núi đã xảy ra cái gì, biết không? Thiếu niên sửng sốt, nhấp môi nói, vậy ngươi, nói đường động. Nhậm bình sinh chính là như vậy, nàng nếu quyết định muốn cứu, vậy cứu, đối phương có thể hay không cảm nhớ có thể hay không báo đáp, với nàng có quan hệ gì đâu. Nói nữa, một đám chính mình sống sót đều khó non nửa yêu, nàng cũng không trông cậy vào quá đối phương có thể làm cái gì. Mang ra tới, hướng dưới chân núi chạy, nhớ rõ tránh đi người, để ý lại bị bắt. Nàng lại đưa cho thiếu niên mấy chương phủ, cũng không quay đầu lại, xoay người hướng về đỉnh núi đi đến. Thiên âm thật sự mau, mưa phùn bay xuống khi, đã gần đến hoàng hôn. Nhậm bình sinh cùng tố quang trần chi gian truyền âm phủ còn hợp với, tố quang trần ở kia đầu đã đem mới vừa rồi nhậm bình sinh cùng thiếu niên đối thoại nghe xong đi vào Tố Quang Trần trầm mặc sau một lúc lâu, không ngăn cản, thậm chí chưa nói bên nói, mà là bình tĩnh hỏi, Bình sinh, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Nhậm Bình sinh cười khẽ thanh, nói, ngươi cùng nghiên thanh liên thủ, có thể chắn kia hóa thần cảnh yêu tu bao lâu? Tố Quang Trần suy nghĩ một lát, cấp ra một cái khẳng định đáp án, nhiều nhất một canh giờ. Nhậm Bình sinh cân nhắc hạ, nói, đủ rồi, ngươi đem sơn ngoại phòng hộ trận pháp sửa vì tụ linh trợ. Tố Quang Trần trong tay áp trận thạch đang muốn bông, nghe vậy như mày. Ngươi muốn nhanh hơn phá cảnh tốc độ, kia chính là bái tinh nguyện lôi kiếp, không có phòng hộ trận, ngươi phải dùng thân thể đi khiến sao? Ta không có như vậy đâu. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ nói, ta có hai trương tân phủ, tối nay muốn thử xem. Một lát, Thố Quang Trần bất đắc dĩ nói, hảo, thử ngươi. Nhậm Bình Sinh bóp tắt này trương phủ khi, vừa lúc thân đến đỉnh núi. Ngọn núi này xác thật là hiếm thấy động thiên phúc địa, Nhậm Bình Sinh đứng ở đỉnh núi có thể cảm nhận được từ sơn gian linh khí đều từ tụ linh trận hội tụ mà đến thanh minh linh khí không ngừng kích động nàng khí hải nguyên bản cũng đã cũng đủ viên mãn tu vi lại khó áp chế hiện lộ ra phá cảnh là lúc nhất thường thấy trạng thái nàng khí hải linh mạch trung linh khí bốn phía lúc trước gần ngấp hơi thở hoàn toàn bại lộ ra tới nàng cánh tay thượng một đóa hoa cánh dường như dấu vết lóe lóe rồi sau đó hoàn toàn từ cánh tay thượng rút đi mấy trăm dặm ngoại một lá bùa không tiếng động bốc cháy lên đùa chú chủ nhân ngẩn ra một cái trước mắt ánh mắt nhanh chóng chầm hạ hương phấn nói minh trúc nàng rốt cuộc bại lộ tung tích nam nhân sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi nói tính toán phá cảnh ta xem nàng là muốn tìm chết cũng thế ta đưa nàng đoạn đường hắn móc ra phủ bút một chương lại một chương truyền âm phủ ở hắn dưới ngòi bút hiện lên lại thực mau thiêu đốt hầu như không còn tin tức thực mau truyền đi ra ngoài không cần thiết một lát đất hoang các nơi cùng nhậm bình sinh có cũ oán người sôi nổi được đến tin tức toàn hướng về nàng độ kiếp nơi đi mà đi Những người này lấy phù tu vi, chuyên âm phù loại đồ vật này giống không cần tiền dường như bay tới truyền đi, cho nhau giao lưu tin tức. Cái kêu kêu nghiên thanh kiếm tu có ở đây không bên người nàng. Hắn có điểm khó chơi. Ngày hôm trước còn có người ở Khúc Châu gặp qua nghiên thanh, hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền xuất hiện ở Vân Châu, hẳn là không ở. À, Minh Trúc thật sự lớn mật như thế, không có nghiên thanh hộ pháp, cũng dám một mình độ kiếp bái tinh nguyệt chi kiếp. Nếu không phải nàng lớn mật, ta chờ đâu ra cơ hội. Chuyên âm phù nói tới đây các nơi người đều sôi nổi trầm mặc khoảng cách so gần này đoàn người chung trừ bỏ phù tung ngoại chính là khí sư sẽ một trúng luyện khí sư ở minh trúc xuất hiện phía trước bọn họ đều là chịu thế nhân truy phùng phù phù khí nói đại sư mà minh trúc thật sự quá tà môn nàng lấy một tay chưa bao giờ có người gặp qua vẽ đùa cùng tự phù cùng hiện giờ lấy phù văn là chủ phù đạo hoàn toàn bất đồng lại còn so với bọn hắn lợi hại đến nhiều nếu không phải minh trúc cảnh giới không kịp nàng sớm đã thay thế được bọn họ Thành Đường Kim Phủ đạo đệ nhất nhân. Lúc trước nam tử cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, "Đại đạo minh ngông, không thể không tranh, này có thể trách không được chúng ta." Diệt trừ Minh Trúc, bọn họ đều hảo quá. Một khắc đầu, chính cột lấy kia thai hỏa ngọn nguồn linh tộc chuẩn bị xuống núi Nghiên Thanh đột nhiên thu được tố quang Trần truyền âm, ngôn ngữ cực kỳ ngắn gọn, chỉ có bốn chữ, "Việc gấp, tốc về." Nghiên Thanh sửng sốt, ánh mắt đảo qua linh tộc co rúm lại bộ dáng, trong tay dây thường lại nắm thật chặt đơn giản đem đối phương trực tiếp cột vào trên núi nói đợi chút lại đến thu thập ngươi hắn trói chặt này linh tộc dây thường là nhậm bình sinh luyện chế linh khí trừ phi vượt qua nhậm bình sinh toàn bộ đại cảnh giới nếu không dễ dàng tránh thoát không khai càng dễ rủa càng buộc chặt nghiên thanh rút kiếm chạy như bay xuống núi mà trên núi linh tộc tuyệt vọng mà bị trói ở trên núi nhìn càng thêm âm trầm sát trời thầm nghĩ này đến tuột cùng là từ đâu sông tới sát thần chính mình thôi tình hương đối hắn mà nói vì sao hoàn toàn vô dụng Mà nghiên thanh đã không có thời gian trả lời hắn vấn đề này chỉ để lại áo xanh bóng dáng nghiên thanh đuổi tới dưới chân núi khi tố quang trần đã cùng kêu hóa thần cảnh yêu tu giao thượng thủ dưới chân núi khắp nơi trận quang mấy chục loại bất đồng trận pháp lần đến thiên địa với kêu hóa thần cảnh yêu tu mà nói quả thực là thận trọng từng bước nghiên thanh hoảng sợ sao lại thế này người này ai tố quang trần tay phải năm ngón tay cắt xúc một cái trận bàn các màu trận pháp phảng phất dệt thành thiên la địa võng tiêu đối phương vô pháp chạy thoát Hóa Thần Cảnh yêu tu nhân thân là cái thanh niên nam tử, trên mặt có rõ ràng linh văn, vừa thấy liền biết là cái vũ tộc. Vũ tộc ở yêu tộc địa vị siêu thoát, mấy năm nay hành tẩu nhân gian, bọn họ cũng nhận thức không ít vũ tộc yêu, đối với vũ tộc tình huống không coi là nhiều hiểu biết, nhưng lại thập phần khẳng định. Như này hóa Thần Cảnh yêu tu giống nhau ở yêu vực ở ngoài nuôi dưỡng nửa yêu hấu thể làm chất dinh dưỡng, là tuyệt đối không bị cho phép hành vi. Kia yêu tu tại nơi đây Xương vương xưng bá nhiều năm, đã hồi lâu chưa từng bị như thế mạo phạm quá tức khắc giận dữ tiếng rít tiếng động vang vọng phía chân trời là hắn ở triệu hoán trong sơn quốc mặt khác yêu thú tiến đến nhưng sau một lúc lâu qua đi trên núi như cũ không có động tĩnh trên núi các yêu thú đều nghe thấy được này thanh tiếng rít sôi nổi ly xảo tiến đến hỗ trợ nên chiến trong sơn cốc các yêu thú sôi nổi xông ra ngoài lại ở sơn cốc xuất khẩu bị phá hỏng ở bên trong các yêu thú hung hăng đụng phải đi lại phát hiện vòm trời không tiếng động xuất hiện một đạo hồ quang đúng là này hồ quang đem chúng nó ngăn ở trong sơn cốc Không được mà ra, thiếu niên đem nhậm bình sinh cấp thần nấp phù gián ở thượng có thể hành tẩu nửa yêu hài đồng trên người, lại làm còn có thể hành tẩu bọn nhỏ bối thượng vô pháp hành tẩu mấy cái, một đám hình dạng phi người hài đồng nhóm bị mười mấy tuổi thiếu niên bảo hộ một đường hướng ra phía ngoài chạy trốn. Bọn họ sẽ không nói, cũng không biết đại ca ca muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, chỉ biết một đường đi theo đại ca ca đi xuống chạy. Hành đến nửa đường, thiếu niên có chút lo lắng mà nhìn về phía phía sau, trong sơn động truyền đến kinh người yêu thú gào giống Một đạo so một đạo càng trọng lực lượng ở hồ quang trung giấy rua, lại bị hồ quang rắn chắc đố lại ở trong đó. Thiếu niên biết, đó là hắn mới vừa dán lên đi phủ có tác dụng. Người kia, tựa hồ thật sự giống nàng chính mình nói giống nhau lợi hại. Dưới chân núi, nghiên thanh huy kiếm mà thượng, thấp giọng hỏi tố quang trần, phát sinh cái gì? Tố quang trần hai tay khép lại, véo ra một cái quyết, đan sen chi gian bay ra một đạo cũng không trước mắt quang hoàn. Quang hoàn đem quanh mình sở hữu trận pháp đều ngưng tụ lên. Hội tụ thành một cái từ mấy chục loại bất đồng trận pháp xây dựng mà thành Quang Lao. Kia Quang Lao chói buộc lực độ cực cường, yêu tu luôn luôn am hiểu lấy huyết mạch Thiên Phú cùng cường hãn thân thể tới đón chiến, rất ít đụng tới quá loại này kỳ quỷ hay thay đổi trận pháp, ở Quang Lao bên trong đấu đá lung tung. Đụng vào Quang Lao mặt đông khi, trận toàn thân tê dần, phảng phất tao ngộ sầm đánh, đụng vào phía tây khi, lại cảm giác toàn thân như lửa nóng rực. Mà này Quang Lao từ mấy chục loại trận pháp cấu thành, hắn môi hướng bất đồng phương hướng đi đều có thể kích phát bất đồng trận pháp tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại làm hắn khó chịu đến cực điểm tố quang trần nhẹ giọng trả lời trên núi có rất nhiều nửa yêu hài đồng bị hắn nuôi dưỡng lên chờ đợi bị ăn luôn bình sinh tưởng cứu bọn họ đến trước phá kính độ kiếp nghiên thanh sửng sốt một cái trước mắt lẩm bẩm nói hôn đàn này cũng quá sáng bậy hắn lời tuy nói như vậy lại nửa điểm không có muốn đi ngăn trở ý tứ ngược lại hỏi cái này quang lao ngươi có thể khống chế bao lâu đồng thời khống chế mấy chục cái trận pháp đây là tầm thường trận pháp sư tuyệt không dám tưởng tượng sự tình nhưng tố quang trần lại làm được vẫn là lấy nguyên anh cảnh tu vi làm được nghiên thanh ở trong lòng đối tố quang trần đánh giá lại cao một cái bậc thang thậm chí may mắn còn hảo bọn họ là bằng hữu hắn nhìn về phía tố quang trần cũng sẽ cảm thấy chính mình có một cái chớp mắt bị hoàn toàn nhìn thấu nửa canh giờ tố quang trần hô hấp có chút chậm. nàng yêu cầu bao lâu một canh giờ ta đã biết nghiên thanh ở sau lưng hộp kiếm vô nhẹ mặt khác một thanh kiếm chạy như bay mà ra. Hắn hiện giờ có tam chuôi kiếm, đều là mấy năm nay nhậm bình sinh luyện chế, khoảng cách lước mãn còn có 90 nhiều năm, cựu kiếm chi ước cũng đã hoàn thành một phần ba. Nghiên thanh lấy ra chính là nhất nhẹ nhàng một thanh kiếm, phong quá vô ngân, dùng để đối phó hành động nhanh nhẹn vũ tộc lại thích hợp bất quá. Còn lại nửa canh giờ, giao cho ta. Hai người sóng vai mà đứng, giam ba câu Gian cũng đã xác định một cái hóa thần cảnh yêu tu tương lai. Yêu tu càng vì tức giận. Dùng hết toàn lực đi phá tan tố quang trần lập hạ quang lao. Lôi kiếp ở màn đêm buông xuống thời khắc đồng thời buông xuống, giống như bổ ra hừng ngông. Phi mặc ở nhậm bình sinh chi gian qua lại chuyển, một lá bùa thực mau hiện lên. Nay trương phù bất đồng với dĩ vãng nhậm bình sinh dùng quá sở hữu phù, sở hữu lực lượng đều hội tụ thu nạp, dần dần ngưng tụ thành một thanh thon dài vật thể, thẳng đến quang mang tan đi, mới có thể thấy rõ đó là một thanh kiếm. Thanh kiếm này không có thật thể, từ nhất thuần túy phù ý cấu thành dưng ở Nhậm Bình Sinh trong tay hình như có thật cảm. Nàng nhẹ thư một hơi, kiếp lôi đánh xuống ngáy mắt, ánh đến nàng sắc mặt trắng bệnh. Lôi kiếp mây đen răng đầy, làm sắc trời ám đến hoàn toàn, ban đầu tí tách tí tách mưa nhỏ biến đại, gõ trên mặt đất lá khô thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Dạ Vũ, Lôi Kiếp, bệnh kinh phong. Sở Hưu hết thể đều soàn xoạt khuynh đảo hướng Nhậm Bình Sinh. Mà giờ này khác này, Nhậm Bình Sinh lại không có nửa điểm không khỏe. Nàng tưởng, nguyên lai tu vi nước chảy thành sông sau, Bái tinh nguyệt chi kiếp cũng bất quá như thế. Áp chế 2 năm tu vi vào giờ phút này hoàn toàn phóng xuất ra tới, duy vui sướng hai chữ đến giải. Quanh mình linh lực bị tố quang trần tụ linh trận điên cuồng hội tụ đến nhận chức bình sinh một người trên người, nàng tựa như một cái hành tẩu linh khí nguyên, ở sâu thẳm ban đêm phá lệ thấy được bắt mắt. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Đỉnh núi kiếm quang liên tiếp, hồng y liễu nữ tu không ngừng cao cao nhảy lên, lấy trong tay phủ kiếm nên hướng ý đồ hủy diệt nàng lôi đỉnh. Nguyên thanh dạy nàng năm năm võ đạo cùng kiếm thuật, nhiều môn kiêm tu đạt được hết thể tâm đắc vào giờ phút này kể hết thông hiểu đạo lý, làm nàng có thể không kiêng nể gì mà nên chiến lôi kiếp. Liên vào giờ phút này, một đám thân ảnh ở phong lôi tiếng mưa rơi che giấu hạ lặng lẽ lẻn vào trong núi. Bọn họ nỗ lực cất giấu chính mình hành tung, trong lòng sát ý càng thịnh. Ở đây không thiếu bái tinh nguyệt giả, lướt qua này đã môn hạm, biến thành tại đây tu chân giới trung sưng một phương đại năng, đủ để thấy được bái tinh nguyệt này một kiếp chi trọng, chi hiểm. Bọn họ bên trong, ai không phải ở sinh tử hết sức đánh sâu vào thật lâu sau, mới ngay quá bái tinh nguyệt lôi kiếp, bọn họ lịch kiếp, chậm thì một ngày, nhiều thì ba năm ngày. Dựa vào cái gì, cái kia minh chúc ngay cả lịch kiếp đều như thế thuận lợi. Bọn họ đến nơi đây tốn thời gian còn không đến một canh giờ, nàng lịch kiếp đã muốn tới rồi cuối cùng thời điểm. Tiềm hành chung mọi người sôi nổi cười lạnh, thấp giọng đến, không quan hệ, cuối cùng lôi kiếp, cũng là nguy hiểm nhất, trước mắt nàng kia hai cái bằng hữu đều không ở bên hộ pháp. Nàng phân thân thiếu phương pháp, chính là chúng ta cơ hội tốt. Đoàn người bay nhanh thoán lên núi liên không có ý thức được có cái đã xuống núi rồi lại đi vòng vèo thiếu niên giấu ở một bên, đưa bọn họ đối thoại đều nghe xong đi. Thiếu niên mày nhữ lại, do dự một lát, vẫn là theo đi lên. Dạ vũ sôi nổi, quanh mình ăn tịch. Tố quang trần quang lao sớm bị yêu tu phá tan, nghiên thanh kiếm phong nối góp tới, hai người sóng vai cùng yêu tu chiến đấu. nay hóa thần cảnh yêu tu đã ý thức được chính mình hang ổ xảy ra vấn đề trước mắt hai người kia đơn giản là kéo dài thời gian mà thôi hắn xác mặt trầm xuống tức khắc hóa thành nguyên hình vũ tộc nguyên hình tiểu xảo lông cánh rung lên tức khắc hướng trên núi bay đi thố quang trần cùng nghiên thanh liếc nhau lập tức theo đi lên dây lát chi gian mấy sóng người sắp ở đỉnh núi hội hợp đếm ngược đạo thứ hai lôi kiếp qua đi phù kiếm hoàn toàn bị đánh tan dấu ở chỗ tối địch nhân nhóm đồng thời này lên một chốc kia chớp chiếu đến mọi người mặt đều trắng bệnh và mẹo nhậm bình sinh bình tĩnh mà xoay người Cuối cùng một đạo mạnh nhất kiếp lôi ở vòm trời phía trên vận sức chờ phát động, quanh mình là mấy chục cái cảnh giới thắng qua nàng địch nhân, cách đó không xa, cái kia cường đại hóa thần cảnh yêu tu cũng đã đổi tới, giận cực muốn đem cái này phá hư chính mình hang ổ nhân loại xé nát. Thiên địa am cực, phi mặc ở nhậm bình sinh trong tay dạo qua một vòng, chiếu dọi ra nàng mình diễm mặt mày, tại đây khẩn trương một khắc, đột nhiên có chợt lóe rồi biến mất ý cười. Thiếu niên ẩn nấp ở rừng rậm chỗ sâu trong, Nương chân trời tia chấp một chốc ánh sáng thấy rõ nàng giờ phút này bộ dáng Không biết vì sao, hắn cảm thấy chính mình có lẽ rất nhiều năm đều không thể quên một màn này. Cũng là giờ phút này, mấy chục cái phù tu tề thượng, gần trăm đạo phù lục giống cái tinh mịn võng, đem nhậm bình sinh bao quanh vây quanh, từng đạo phù nghiễm nhiên thành một đám hỏa cầu, thiêu đốt công hướng nhậm bình sinh. Ở không có người ý thức được thời điểm, một cái không ngừng từ đâu mà đến yêu thú đột nhiên bạo a một tiếng, xông vào. Nay yêu thú sinh rất là đáng sợ ngưu thân đuôi rắn làm cho người ta sợ hãi như đầu thượng chỉ có một con nộ mục mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mọi người đều bị này đột nhiên sấm tới yêu thú kinh đến phù trận rối loạn trong đó một cái phù tu ám phun một tiếng cho hả giận dường như ném xuống mấy chương công kích phù hướng tới kia xấu xí yêu thú kia yêu thú phản phất thật sự chỉ là lầm xâm nhập nơi đây ở tao ngộ công kích sau vội không ngừng mà đào tẩu lại vẫn là bị trong đó một đạo phù đánh trúng bả vai lào đảo hạ tố quang trần cùng nghiên thanh rốt cuộc tới trận quang cùng kiếm quang đều xuất hiện gia nhập hôn chiến bên trong nhậm bình sinh nhìn đến kia hốt hoàng đào tẩu yêu thú bong dáng sửng sốt một cái trước mắt có chút ngoài ý mớn nhưng thực mau sắc mặt liền trầm xuống dưới vòm trời thượng truyền đến văng lớn la cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống nàng hơi du mắt trước mặt không có lá bửa phi mặc ngòi bút khẽ nâng treo không rơi xuống mặt điểm điểm này mặc vốn là nhạt nhẽo bạch quang thực mau liền khuyết tán mở ra trở thành bắt mắt ánh sáng cuối cùng hoàn toàn diệu chiếu thế gian Đến ám thiên địa bị này một sởi chiếu sáng lượng Thế tới rào rạt lôi kiếp Công kích, địch nhân, hết thảy đều Tại đây nói quang mang bên trong trừ khử Phảng phất nàng ở đen tối Trong thiên địa thắp sáng một bó minh quang Túi người bái tinh nguyệt, túi đầu vọng nhân gian Hóa thần cảnh đã đến ngàn năm sau, Sương Thiên Hiểu Bừng tỉnh nói, ngươi nổi danh chi chiến Nhưng vì sao ta nghe không ít nghe đồn Đều nói nghiên thanh không ở chẳng Nghiên thanh Hán ngoài cười nhưng trong không cười Khả năng đem tin tức chuyển ra đi đám kia người, căn bản không chú ý tới ta tồn tại đi. Đêm đó thiên địa minh trúc như vậy loáng mắt, đem quanh mình hết thể đều che giấu đi xuống, chú ý không đến hắn cũng là bình thường. Bọn họ không biết bình sinh phù tác dụng lớn như vậy, tật như gió dưới tác dụng, một ngày trong vòng nhưng kéo dài qua một châu. Nghiên thanh nhướng mày nói, ta hai ngày trước còn ở khúc châu bị người gặp được, đám kia lão cổ hủ nhóm không muốn tiếp thu bình sinh mang đến phù đạo tân thay đổi, cũng không nguyện tin tưởng nàng phù có thể có như vậy hiệu dụng. Tự nhiên cho rằng ta còn không có khả năng hai ngày trong vòng đuổi tới Vân Châu. Hắn nói xong, hậu chi hậu giác mà nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ngươi mới vừa nói đột nhiên xông ra tới yêu thú, ta liền không có nhìn đến. Nhậm Bình Sinh động tác một đốn, nhẹ giọng nói, hẳn là chỉ có ta thấy được. Sương Thiên hiểu sừng suốt, bừng tình nói, khó trách, lúc ấy người biết. Nàng nói đến này, đốn hạ, thần sát cảm đạm đi xuống, cười khổ nói, cũng khó trách, vô luận ta như thế nào dụ hoặc, hắn cũng không chịu theo ta đi. Một hai phải đại ở bên cạnh ngươi. Nghiên thanh khi mắt, hai người các ngươi, năm đó có việc gạt ta. Nhậm Bình sinh hạp một miệng trà, thấp giọng nói, cũng coi như không thượng. La Nang nhận thấy được cân dạ bạch không nghĩ đem chính mình yêu thân nguyên hình ra sao lan truyền đi ra ngoài, liền giấu hạ chuyện này. Ngàn năm trước, đêm đó qua đi, vốn là nhân luận đạo sẽ vào trăm tên bảng Nhậm Bình sinh, đem minh chúc hai chữ hoàn toàn truyền khắp thiên hạ. Độ kiếp màn đêm buông xuống một trận chiến 13 bái tinh Nguyệt còn lại 24 cái vọng hải triều đều trực tiếp ở đồn đái trung bị xem nhẹ qua đi. Bực này làm cho người ta sợ hãi chiến lược, tuyệt phi người bình thường có thể tưởng tượng. Thẳng đến đời sau, cũng có rất nhiều người đối đêm đó sự tình nói chuyện say xưa, sôi nổi phỏng đoán lịch kiếp thành công minh chúc là như thế nào đại sát tứ phương. Nhưng thực tế cùng rất nhiều người cho rằng đều không giống nhau, hôn chiến qua đi, nhập bình sinh ba người vội vàng xuống núi, theo nàng để lại cho thiếu niên phụ rốt cuộc tìm được tránh ở dưới chân núi mấy km ngoại một đám nửa yêu những cái đó nửa yêu tiểu hải tử rất ít gặp qua nhân loại sầu thấy nhân loại xa lạ tới gần sôi nổi phát ra đe dọa thành lộ ra bén nhọn nha cầm đầu thiếu niên trấn an hạ bọn họ đứng dậy nên hướng nhậm bình sinh tới gần vài bước sau hắn nhấp môi có chút không biết nên nói cái gì cuối cùng chỉ là hơi hơi nghiêng đầu vén lên sau cổ phát đem mảnh khảnh phần cổ lộ ra tới cấp nàng xem nơi đó ấn ký đã biến mất hắn du mắt không dám xem nhậm bình sinh, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngài, ngài thật sự rất lợi hại. Nhậm bình sinh ánh mắt từ hắn vai phải sẽ qua, hắn thay đổi cái phương hướng xuyên chính mình phá bố y hề phục, che khuất bả vai phá động, nhìn không ra manh trăm mười 211 lúc ấy niên thiếu, 6. nay đàn nửa yêu tiểu hải tử ước cộng 9, tính thượng lớn nhất cái kia thiếu niên đó là 10 cái. Nhìn chung thế gian này, nửa yêu cũng là thiếu chi lại thiếu thân thể. Nàng cứu này đàn nửa yêu chỉ là cái bắt đầu. Đối với kế tiếp nên như thế nào chiếu cố bọn họ một chuyện, lại không tinh thông. Nhưng hiển nhiên đám hải tử này thân thể kinh không được lan lộn, yêu cầu mau chóng tìm cái ý tu tiến đến chuẩn trị. Đến tìm cái tin được. Còn phải hiểu biết yêu tộc, nếu không dễ dàng khó có thể chữa khỏi. Còn phải nguyện ý tiếp khám nửa yêu. Ba người nhất ngôn nhất ngữ, miêu tả ra bọn họ muốn tìm ý tu cơ bản yêu cầu. Nhưng yêu cầu có, người lại khó tìm. Nhậm bình sinh ngẩng đầu. Đối thượng nghiên thanh cùng tố quang trần hai song trầm mặc thả mê mang đôi mắt, một quay đầu lại nhìn đến thiếu niên rũ đầu, thật cẩn thận mà khi nàng liếc mắt một cái, bị nàng phát hiện sau lại thực mau cúi đầu. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đi tiên lâm huyện tìm. Tiên lâm huyện là hiện giờ lớn nhất y tu môn phái, nội chứa y tu mấy ngàn, tu vi từ thấp đến cao đều có chi, tu sĩ nếu yêu cầu y đi tiên lâm huyện là nhất nhanh và tiện. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, nửa yêu không chỉ có ở yêu tộc không được cưa thích ở nhân loại bên trong thậm chí càng chịu xa lánh trên đời này có lẽ có nhân tu có thể cùng yêu tu trở thành bằng hữu lại tuyệt không sẽ có nhân loại nguyện ý cùng nửa yêu ở bên nhau huống chi là trước mặt này đàn hình thái có dị liền bình thường sinh tồn đều khó có thể duy trì nửa yêu thấy bọn họ trầm mặc thiếu niên trong mắt quang đen tối xuống dưới hắn tre ở này đàn nửa yêu hải tử trước mặt thấp giọng nói ân nhân có thể giúp chúng ta chạy ra nhà tù đối chúng ta mà nói đã là cực đại ân tình đến nơi đây là được ta sẽ mang hắn lời còn chưa dứt đã bị nhậm bình sinh giơ tay chụp hạ chán chụp đến hắn một cái lảo đảo thiếu niên kinh ngạc mà dương mắt xem nàng liền thấy nàng ánh mắt sáng lên như suy tư gì nói ta nghĩ đến biện pháp nhậm bình sinh ánh mắt chậm rãi chuyển qua thiếu niên trên người mỉm cười nói chính là đến làm ngươi nho nhỏ hy sinh một chút thiếu niên ánh mắt dần dần mê mang lên Vân châu mật gốc văn phong lâu văn phong lâu tụ thiên hạ bí văn nhân này thẳng đường tin tức con đường thường có người ở trong lâu đưa thiếp mời treo giải thưởng Tìm người tìm vật, làm việc thuê, phàm nhân suy nghĩ, đều có thể ở Văn Phong lâu tìm được đáp án. Mới vừa thấy Nhậm Bình Sinh ở Văn Phong lâu nện xuống 5000 linh thạch vốn to hạ tìm thầy trị bệnh gián thiếu niên đi đường đều có chút đánh hoảng. ở Văn Phong lâu nhã gian sau khi ngồi xuống bừng tỉnh lẩm bẩm nói, ta là phải bị bán đi sao? Nghiên Thanh một bên nhẫn cười một bên đậu hắn, ngươi nào cũng rất tự tin chính mình có thể bán ra 5000 linh thạch giới. Thiếu niên, hắn càng thêm hoảng hốt, cảm thấy chính mình lâu cư núi sâu đối với bên ngoài thế giới đã không hiểu biết hắn một cái nửa yêu tuy rằng không được ưa thích nhưng tốt xấu là hiếm thấy luôn có chút quái nhân đối loại này hiếm thấy chi vật cảm thấy hứng thú như thế nào ngay cả 5.000 linh thạch đều bán không được rồi tố quang trần thiện hạp khẩu trà ôn thanh nói từ mấy năm trước thiên địa linh khi bắt đầu dần dần giảm bớt lúc sau các nơi giá hàng bắt đầu tăng cao ngay cả chợ đen mua bán nô lệ giá cả đều phiên gấp đôi nghiên thanh đỉnh mày hơi trọn đáy mắt hiển nhiên là đối việc này không tán đồng Nhưng làm cho thiếu niên mặt, rốt cuộc không có nói quá nhiều, mà là nói, ngươi kêu gì? Là chung quanh trong thôn bị yêu thú bắt lên núi hải từ sao? Thiếu niên sửng sốt lúc này mới ý thức được nguyên lai bọn họ còn không biết chính mình là nửa yêu. Hắn lộn trở lại đi hỗ trợ thời điểm, trực tiếp lấy nguyên thân lộ diện, bị đả thương sau liền lập tức chạy thoát. Này hai người đến chậm một bước, căn bản không thấy được hắn. Mà hắn bên người mặt khác nửa yêu nhóm thân thể đều có dị trạng, không giống hắn như vậy là thuần nhiên hình người. Liền cho rằng hắn kỳ thật là nhân loại Thiếu niên trong lòng có chút may mắn Không biết là ở may mắn chính mình nửa yêu sự thật chưa bại lộ Vẫn là ở may mắn người kia cũng không biết kia đột nhiên xuất hiện xấu xí tiểu yêu là hắn Ai ngờ, ngay sau đó, Nhậm Bình Sinh liền đẩy cửa tiến vào Làm như vô ý nói, chuẩn bị tốt, chờ lát nữa sẽ có Nàng lời còn chưa dứt, nghiên thanh lại hỏi ngươi bỏ vốn to ở văn phòng lâu đưa thiếp mời tìm thầy trị bệnh ta có thể lý giải Vì sao phải làm hắn đảm đương cái này người bệnh Nghiên thanh sáng ngời đôi mắt cất giấu nghi ngờ cùng khó hiểu, chúng ta tìm y tu không phải vì chỉ những cái đó nửa yêu sao. Lấy hắn một nhân loại tới thi khám, có thể hữu dụng sao. Nhậm Bình sinh đốn hạ, ánh mắt vi diệu mà xẹt qua thiếu niên, ý thức được hắn cũng không giống cùng nghiên thanh cùng tố quang trần nói chính mình chân thật thân thế lai lịch, liền chính mình thân là nửa yêu chuyện này đều lén gặt đi. Nàng vì thế để lại một phần, không có trực tiếp chọc phá thiếu niên tiểu tâm tư, mà là nói, ta đều có tính toán, không cần lo lắng. Còn có. Nhậm Bình sinh liếc liếc mắt một cái nghiên thanh, cười nhẹ nói, mới vừa đi qua tay mấy cái linh khí, được hơn hai vạn linh thạch, 5.000 đảo cũng không tính vốn to. Nghiên thanh. Hắn giận dữ đứng dậy, quay người lại nhìn về phía đoan ly uống trà, mỉm cười bắt phong bất động tố quang trần. Hai người nhìn hắn trong ánh mắt phảng phất đều viết, quỷ nghèo kiếm tu. Đúng đúng đúng, các nàng hai người một cái thiện luyện khí một cái thiện trận pháp, đều là giao dịch khi cực được hoàn nên pháp môn, các nàng lại đều có thể lực siêu nhiên Trước nay đều là khách nhân cầu các nàng ra tay, không tồn tại bán không ra đi thời điểm. Chỉ có hắn, một cái chỉ biết đánh nhau, bán không ra tay nghệ, còn phải kiếm tiền dần dần tu kiếm nghèo khổ kiếm tu. Nghiên thanh tức khắc cảm thấy sinh hoạt bi ai, lau mặt, từ cửa sổ xoay người mà xuống, để lại câu, ta uống rượu đi, xong việc kêu ta. Thấy thế, tố quang trần thông thả ung dung đứng dậy, cấp nhậm bình sinh một ánh mắt, đem không gian để lại cho nàng cùng thiếu niên này. Bọn họ hai người đi rồi thiếu niên rõ ràng thả lỏng không ít nhậm bình sinh đổ chén nước một bên chờ người lại đây một bên cùng thiếu niên nói chuyện phiếm hỏi ngươi tên là gì còn không biết muốn như thế nào xưng hâu ngươi thiếu niên một chút dừng lại trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng cùng cảm thấy thẹn cổ họng lăn lăn không có trả lời ngược lại hỏi ngày đó ngài dùng để đối địch chiếu sáng lên thiên địa phủ tên gọi là gì nhậm bình sinh sửng sốt suy tư đến ngày ấy vội vàng còn không có tới kịp đặt tên hiện tại nghĩ đến Không bằng đã kêu chiếu dạ bạch đi. Nàng mỉm cười chỉ chỉ chính mình, minh Trúc, Chiếu dạ bạch. Nói xong, lại phẩm vị một phen, đốn giác hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không tồi, thực chuẩn xác. Thiếu niên trong chẻo mắt mở to chút, theo bản năng nói tiếp nói, ta kêu dạ bạch. Nhậm bình sinh ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn, tính sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi kêu. Dạ bạch. Thiếu niên khẳng định nói, ta liền kêu dạ bạch. Nhậm bình sinh lông mi nhẹ hạp Nhìn chằm chằm thiếu niên bướng bình khuôn mặt nhìn sau một lúc lâu, phản ứng lại đây, hắn một cái bị nhân loại cùng yêu tộc đều bài xích nửa yêu, ở kia trong sơn cốc bị trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn, dựa vào chính mình huyết mạch thiên phú mới có thể lặn ra sơn cốc đến nhân loại thế giới trung học chút lời nói thường thức. Hắn không có tên, cũng không có người sẽ vì hắn lấy tên. Nàng không tiếng động cười nhẹ hạ, không nói gì thêm bên, chỉ là cam chịu, lại nói, dạ bạch hai chữ bổn có thể trực tiếp vì tên họ, chúng ta người tu hành toàn lấy đạo hào hành tẩu thiên hạ buồn không thèm để ý dòng họ nhưng ta cảm thấy không bằng ở dạ bạch trước hơn nữa một chữ thiếu niên tâm bang bang nhẹ, thật cẩn thận mà ngước mắt xem nàng thấy nhậm bình sinh ôn thanh nói ân tự có long trọng đỉnh thận giàu có chi ý không bằng coi đây là họ gọi là ân dạ bạch nhiều thêm vài phần người bình thường ra pháo hoa khí càng có điểm người vị nàng lơ đãng một câu người vị chọc chúng thiếu niên hủy mà không nói bí ẩn tâm tư thiếu niên nằm ở trước bàn ngửa đầu nhìn nàng Hai người ánh mắt đan sen, tựa hồ nói gì đó, nhưng lại không ai phát ra âm thanh. Nàng chỉ tự không đề cập tới vì hắn đặt tên một chuyện, rồi lại dùng như thế tuyển chuyển phương thức đem hắn kéo đến nhân gian tới. Nàng tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, không chỉ có biết, cũng nguyện ý toàn hắn tâm nguyện. Thiếu niên mở miệng nghĩ, hắn chưa bao giờ gặp được quá. Như thế ôn nhu nhân loại. Hảo! Hắn nghe thấy chính mình run giọng nói, Ta kêu! ân dạ bạch! Ước chừng đợi non nửa cái canh giờ. Văn phòng lâu trưởng sự lánh một cái người mặc tiên lâm huyền đạo bảo y i tu tiến đến, đối nhậm bình sinh cung kính nói, đây là tới hưởng ứng lệnh triệu tập đệ nhất nhân, mặt sau còn có mười mấy ở chờ, thi khám quy củ tại hạ đã cùng bọn hắn công đạo quá. Nói xong, trưởng sự lui đi ra ngoài, lưu bọn họ ba người ở trong nhà. Thấy thế, y tu lại hướng nhậm bình sinh xác nhận một lần thí khám quy củ, 15 phút thời gian, tìm ra vị này tiểu công tử nguyên nhân bệnh, cấp ra bước đầu khám và chữa bệnh phương án, là như thế này không sai đi nhậm bình xin gật đầu ôn thanh nói đúng là như thế nàng ở ân dạ bạch sau lưng nhẹ nhàng đẩy ý bảo hắn ngồi vào chủ vị tới ý thí tu ngồi xuống ôn thanh nói thỉnh cầu tiểu công tử đem tay trái đặt ở nơi này thả lỏng quan khiếu linh mạch tại hạ yêu cầu thăng mạch ân dạ bạch ánh mắt lập loại hạ có chút lo lắng cho mình bị tra ra nửa yêu thân phận nhưng nghĩ lại tưởng tượng nếu là bọn họ tìm ý thí tu liền hắn như vậy nhân loại bộ dáng nửa yêu đều không thể tiếp thu liền càng miễn bản thế trong sơn động những cái đó hải tử chữa bệnh Hắn đem tay bông, Yitu hơi lạnh ngón tay ấn đi lên, lực đạo có chút đại, mắt lạnh linh lực ôn hòa mà tiến vào Ân Dạ Bạch trong, cơ thể linh mạch bên trong, làm hắn càng thêm khẩn trương. Sau một lát, Yitu thu hồi tay, đáy mắt sinh ra chút mê hoặc, lại ấn ở Ân Dạ Bạch trên cổ tay giỏ xét hạ mạch. Lần này, đối phương biểu tình càng thêm mê hoặc. Yitu ôn hòa linh lực ở Ân Dạ Bạch trong cơ thể linh mạch dạo qua một vòng, không có phát hiện nửa điểm manh mối, quay đầu có chút không vui đối nhậm bình sinh nói, vị đạo hữu này tại hạ thấy đạo hưu thành tin tìm thầy trị bệnh ra tay bất phàm, lúc này mới hưởng ứng lệnh triệu tập mà đến đồng ý thi khám nhưng đạo hưu tìm một cái linh lực cường thịnh no đủ trừ bỏ có chút dinh dưỡng bất lương ngoại không có nửa điểm ốm đau người tới làm thi khám đối tượng ra sao giáp tâm ân dạ bạch sửng suốt một cái trước mắt mờ mịt mà nhìn về phía nhậm bình sinh nhưng nhậm bình sinh lại giống không có nửa điểm kinh ngạc chỉ là khẽ cười nói đạo hưu ngày thi khám đã kết thúc từ này đạo môn đi ra ngoài Văn phòng lâu trưởng sự sẽ cho ngài 300 linh thạch thí khám bồi thường kim. Kêu ý thì tu thấy nàng tuổi trẻ, có chút không thuận theo không buông tha, cả giận nói, 300 linh thạch. À, ta ra ngoài hỏi khám một lần chính là 500 linh thạch khởi, đạo hữu như vậy trêu đùa với ta, chỉ 300 linh thạch liền tính toán xong việc. Hắn ý đồ cậy giả lên mặt một phen, nhưng đảo mắt lại thấy nhậm bình sinh ngón tay tiết ở mặt bàn nhẹ khấu, dây lát chi gian, khổng lồ linh áp liền đem này tòa phòng bao vây. nhậm bình sinh không rõ ý vị mà cười một cái trầm giai nói tiên lâm huyền tứ phẩm y hề tu liền hắn tật xấu điều tra không ra xem ra tiên lâm huyền cũng bất quá như thế Kiêu y y tu mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới không nghĩ tới trước mắt như thế tuổi trẻ nữ tu tu vi ít nhất ở hóa thần cảnh trở lên hắn nhanh chóng thu hảo đồ vật mồ hôi lạnh sầm sầm mà bước nhanh rời khỏi phòng ít khi văn phong lâu trưởng sự cầm một tá danh sách đi vào cung kính nói mới vừa rồi hưởng ứng lệnh triệu tập người đối khách quý bất kính chúng ta đã cấm hắn bóc văn phong lâu dán đây là còn lại hưởng ứng lệnh triệu tập giả danh lục đều là chúng ta tỉ mỉ sàng chọn quá khách quý không ngại trước chọn lựa một phen tại hạ hảo làm bọn hắn ấn trình tự đi vào nhậm bình sinh đem danh lục một đám xem qua đi còn lại còn thừa 12 người bởi vì địa lý vị trí duyên cớ trong đó có 8 người đều đến từ tiên lâm huyện còn lại bốn người chung, hai người đến từ một khác đại phái thanh vân các thanh vân các y lỵ đạo cũng là đường kim số một số 2, mặt khác hai người một cái là văn phong lâu mang số tiền lớn mời tới y lỵ tu Một cái khác, là cái không biết tên tán tu. Nhậm bình sinh tại đây người quá vãng trải qua thượng nhìn lướt qua, nhướng mày, chỉ vào trong đó một hàng tự hỏi trưởng sự. Tiên lâm huyền đệ tử. Học tập. Nhậm bình sinh vi diệu nói, trưởng sự, ta làm ngài hỗ trợ tìm vần châu tốt nhất y hề tu, ngài như thế nào tìm như vậy một cái. Trưởng sự xoa xoa thái dương hãn, giải thích nói, nàng ở tiên lâm huyền ngoại môn tu tập quá mấy năm, ở nhập nội viện khảo hạch khi bị tiên lâm huyền chung một cái trưởng lão nhìn chúng muốn mang nhập nội viện dạy dỗ hai năm nhưng sau lại nàng lấy y y đạo lý niệm không hợp vì từ rời đi tiên lâm nguyễn từ đây liền tại đây vân châu mật cốc đương du y y dựa theo tiên lâm huyện quy củ đệ tử tấn chức nguyên anh cảnh sau mới tính tu mãn kết nghiệp xuất sư nhưng nàng rời đi tiên lâm huyện khi chỉ có kim Đang cảnh vì thế mới như vậy viết Trường sự liên thanh nói ngài đừng nhìn nàng quá vãng lý lịch bất quá tầm thường nhưng nàng ở mật cốc vùng thanh danh tương đương hảo không ít người riêng thỉnh nàng tiến đến hỏi khám nàng tính tình cũng cổ quái, chuyện ái chị chút nghi nan tạp chứng, y đạo bản lĩnh là không nói. ngài nếu không vui, ta đem nàng từ danh lục trung loại bỏ đó là. nhậm bình sinh xua xua tay, nói, không cần, ngươi đem này hai người đồng thời kêu tiến vào, ta muốn cho bọn họ đồng thời thí khám. Trường sự nhìn lướt qua, nàng lựa chọn hai người, một cái là lần này tiên lâm huyền tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập tối cao phẩm giai y lìa tu, đã tới rồi ngũ phẩm, một cái khác, còn lại là vừa rồi nàng hỏi cập tiên lâm huyền học tập đệ tử. Chương 212 lúc ấy niên thiếu, 7. Hai người nhập một khi, phòng trong trà hương lượn lờ. Nhậm Bình Sinh còn tại nhìn kỹ hai người quá vãng trải qua. Sở Hồng Duy. Nhậm Bình Sinh chậm rãi niệm trong đó kia nam tu tên, xác nhận nói, Nguyên Anh cảnh trung kỳ, Tiên Lâm Huyền ngũ phẩm y li tu, lê Sơn đạo nhân môn hạ đệ tử. Sở Hồng Duy hơi hơi gật đầu, hắn một tịch tiên lâm huyền đã bảo, trên vai treo năm cánh hoa ấn ký, bộ mặt tầm thường, nhưng khí độ ôn tồn lễ độ, lệnh người cảm giác rất là thoải mái nhìn liền phi thường có y tu khí chất, mà đi vào một người khác, tắc hoàn toàn không có y tu bộ dáng. nàng thân sắc bề ngoài, mí mắt xuống phía dưới gục xuống, phảng phất phiền chán trên đời này mỗi người. đỉnh mày là lãnh lệ con câu, chỉ là ngồi ở chỗ này, cả người liền tản ra một cổ chán đời cảm, mà nàng dương mắt thời điểm, chán đời cảm liền nhanh chóng chuyển thành không kiên nhẫn. nhậm bình sinh mặc danh mà thu hồi tâm mắt, ánh mắt dừng ở danh lục thượng, hỏi, xương thiên hiểu, nguyên anh cảnh hậu kỳ nguyên tiên lâm uyển lê sơn đạo nhân môn hạ đệ tử sau trên đường rời đi tiên lâm uyển hiện giờ là tán tu kiêm du ý để. tên là sương thiên hiểu ý thì tu một tay chống mặt ân thanh thanh âm thu đến lưu loát lại sạch sẽ Nhập bình sinh bên ngoài du lịch nhiều năm các loại cổ quái tính tình người đều gặp qua cũng không riêng sương thiên hiểu một người liền không để trong lòng nói đến cũng kéo, nếu không phải sương thiên hiểu trên đường rời đi tiên lâm uyển được cái học tập kết quả trước mặt này hai người vốn nên là sư huynh muội. thi khám một chuyện trưởng sự hẳn là cùng nhị vị nói qua ta liền không cần phải nhiều lời nữa nhậm bình sinh ánh mắt phiêu hướng ngồi ở chủ vị ân dạ bạch ôn thanh nói hai vị cộng đồng thi khám thời hạn một khắc, xác nhận nguyên nhân bệnh cấp ra trị liệu phương án nhậm bình sinh ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng khấu hạ đạm thanh nói hai vị ai trước sở hồng duy nhìn xương thiên hiểu liếc mắt một cái thấy nàng không có muốn động ý tứ ôn thanh nói sư muội vi huynh đi trước thi khám như thế nào xương thiên hiểu ánh mắt rời đi nghiêng hướng về phía trước phi, từ nhậm bình sinh góc độ xem qua đi, có chút giống ở trận trắng mắt, tùy ngươi, không cần kêu ta sư muội Sở hồng duy hảo tính tình mà cười một cái, từ giới tử trong túi lấy ra một cái trong suốt bình, đối ân dạ bạch nói, thỉnh cầu tiểu công tử đem tự thân linh lực rót vào trong bình. Nhậm bình sinh nhướng mày nhìn lại, không nghĩ tới chính mình còn có thể tại này nhìn đến cùng loại với bình thủy tinh đồ vật. Ân dạ bạch trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt mờ mịt lại bất lực mà nhìn phía nhậm Bình Sinh hắn bị các yêu thú nuôi dưỡng lớn lên trước mắt biết đến về tu hành thưởng thức đều là ngẫu nhiên chuẩn em xuống núi khi ẩn núp ở nhân gian học trộm tới mấy năm nay chính mình một người sơ soạn, căn bản không biết như thế nào tinh tế mà khống chế linh lực tiến vào đến như vậy một phương bình nhỏ chung chính xấu hổ ân dạ bạch nghe thấy bên thai truyền đến nhậm bình sinh thanh âm hắn sửng sốt chính xác nhìn về phía nàng nàng môi đều chưa từng động nhưng thanh âm tinh chuẩn mà chuyển tới hắn nơi này nhắm mắt tiến vào nội coi cảm thụ linh lực ở linh mạch trung vận chuyển dẫn đường lực lượng của chính mình hối đến đầu ngón tay hắn đi theo nhậm bình sinh chỉ thị đi bước một dẫn đường chính mình linh lực cảm giác đồng bột mạnh mẽ linh lực nhanh chóng tụ với đầu ngón tay suýt nữa buộc phát ra tới nhậm bình sinh thanh âm đúng lúc xuất hiện lại nói linh lực là chính ngươi nó chính là chính ngươi là ngươi thân thể một bộ phận không cần bị nó kéo muốn cho nó tùy ngươi tâm ý mà động nàng nhìn chăm chú vào ân dạ bạch cơ hồ muốn kinh ngạc cảm thán với thiếu niên này kinh người học tập năng lực cùng thiên phú Sở Hồng Duy khó hiểu mà nhìn Ân Dạ Bạch lặng im hồi lâu, lúc này mới chậm rãi vươn tay, đem vô hình linh lực vững vàng rót vào đến trong bình. Sở Hồng Duy thu hồi cái chai, hướng bên trong ném một viên đan hoàn, đan hoàn ở trong bình thực mau hòa tan, hóa thành một đạo nồng đậm màu tím sương khói, lấp đầy toàn bộ cái chai. Mà ở Ân Dạ Bạch linh lực xuất hiện kia một cái trước mắt, Sương Thiên Hiểu nguyên bản lười biếng nửa dựa vào thân thể nhanh chóng ngồi thẳng, nàng hai mắt hiếp lại, ánh mắt khẩn nhiếp chủ Ân Dạ Bạch, vô số loại cảm xúc từ nàng đấy mắt sẽ qua. Cuối cùng hội tụ thành nồng đậm hương thú. Sở Hồng Duy nhìn trong bình nồng đậm màu tím sương khói, ánh mắt u vi một cái trước mắt, rồi sau đó thực mau khôi phục bình thường. Ôn Thanh nói, Tiểu Công Tử Linh Lực Thanh Chính, không có gì vấn đề. Kia, tại hạ yêu cầu vì hắn làm một cái cảng vì toàn diện kiểm tra. Hắn nhìn về phía ở đây hai cái nữ tu, ánh mắt hàm xúc biểu đạt thỉnh các nàng tạm lánh một chút ý tứ. Nhậm Bình sinh ngay sau đó đứng dậy, Ân Dạ Bạch thấy nàng phải rời khỏi, hiển nhiên có chút khẩn trương, nàng chấn ăn nói. Ta liền ở bên ngoài, có việc tùy thời kêu ta. Ân dạ bạch nhìn nàng một lát, lúc này mới gật đầu. Văn phòng lâu phục vụ luôn luôn không tồi, nhân nhậm bình sinh công đạo quá việc này cần phải điệu thấp hành sự, trưởng sự riêng cho nàng tìm một chỗ yên lặng trà thất, bên ngoài hành lang cũng chưa từng có người đi lại. Mới vừa vừa ra đi, nhậm bình sinh liền thấy xương Thiên Hiểu búng tay một cái, trực tiếp làm cho nàng mặt thiết hạ một phương đơn giản cách dâm kết giới. Người tin hay không, hắn lần này kiểm tra sẽ thực nhanh chóng không đến một khắc là có thể kết thúc thi khám sau đó hắn sẽ nói cho ngươi trong phòng cái kia tiểu hài tử không bệnh không đau chỉ là có chút dinh dưỡng bất lương hơn nữa cho ngươi khai một bộ bổ thân thể canh tể lại nhanh chóng chạy lấy người sương thiên Hiểu hơi lạnh thanh tuyến tự nhậm bình sinh phía sau vang lên nga nhậm bình sinh nghiền ngâm nói ngươi như vậy xác định tốt xấu đồng môn quá mấy năm đối hắn bản tính vẫn là có biết một vài sương thiên Hiểu nhún vai lê sơn môn tiếp theo mạch tương thừa thói quen sớm đã khắc cốt nhập tủy không đổi được. Hắn trong lòng có một phen tinh tế tiêu xích, người nào có thể cứu, người nào không thể cứu, người nào trước cứu, người nào không cần cứu, từng điều quy củ cùng tiêu chuẩn đã sớm hoành ở trong lòng hắn, độc lầu lầu. xương Thiên Hiểu dựa vào hoành lan thượng, hờ hững nói, ngay cả người nào có thể cứu, hắn đều đến cân nhắc vài phần, người mang đến cái này liền người đều không phải đại phiền thoái, hắn liền càng sẽ không cứu. Đây là ngươi việc học chưa thành liền quyết định rời đi tiên lâm huyển nguyên nhân. Ha! Sương Thiên Hiểu nhịn không được cười rộ lên, xem ra ta vị kia trước sư tôn vẫn là cho ta để lại điểm mặt mũi, đến nay đều đối ngoại công bố ta là chủ động rời đi, mà phi bị hắn trục xuất sư môn. Nhậm bình sinh giữa mày nhảy dựng, càng thêm tò mò này trong đó nguyên do. Nhưng Sương Thiên Hiểu chuyện vừa chuyển, ánh mắt nhiếp trụ nàng, từng bước tới gần, thanh âm càng ép càng gần. Kia hải tử có điểm ý tứ, trên người hắn yêu khí tận trời, nhưng không có nửa điểm yêu tướng chợt vừa thấy đi lên đảo như là cùng yêu tộc đãi lâu rồi nhiễm yêu khí, nhưng hắn linh lực trung rõ ràng cất giấu yêu lực càng đến sâu đậm, nếu không phải hắn linh lực khống chế không được đường, dễ dàng sẽ không tiết lộ. Sương Thiên hiểu thần sắc càng thêm hưng phấn, trong mắt hội tụ nồng hậu hứng thú, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nhất thể hai tướng, một mặt người, một mặt yêu, làm người khi sử dụng chính là thuần túy nhân loại linh lực, vì yêu khi còn lại là thuần túy yêu thân yêu lực, tầm thường nửa yêu tuyệt đối không thể có hắn như vậy hoàn mỹ thay đổi, chỉ có một giải thích. Hắn là thiên hạ khó tìm hoàn mỹ nửa yêu, có thể tự nhiên mà ở hai loại thân thể trạng thái chi gian cát, sẽ không nhân yêu lực quá. Thinh mà kéo suy sụp nhân thân. Sương thiên hiểu thanh âm mang theo hơi thở rừng ở nhậm bình sinh bên hai, hắn như vậy quý hiếm hoàn mỹ nửa yêu còn chỉ là thí khám đối tượng, ngươi muốn làm cái gì, còn không rõ ràng sao. Vị này nàng quét mắt nhậm bình sinh, khinh phiêu phiêu nói, kim chủ đại nhân. xương thiên hiểu cổ họng tràn ra một tia ý cười, ân vẫn là cái mang theo nửa yêu nên ngang rêu rào khắp nơi kim chủ nhậm bình sinh bị nàng đi bước một tới gần bước đến rào chắn biên trở tay chống rào chắn ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì Dùng hoàn mỹ nửa yêu làm thí khám đối tượng gần nhất thi tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập y thi y tu có vô kiểm tra thực hư hơn nữa trị liệu nửa yêu năng lực mà đến thử chúng ta đối với nửa yêu thái độ xương thiên hiểu so nàng hơi lùn một ít ngước mắt đánh giá nàng hiểu do nói hôm nay từ này đạo môn trung đi ra sở hữu tiến đến thí khám y thi y tu ngươi đều để lại đánh dấu đúng không? Nàng ánh mắt đảo qua chính mình đầu vai không chớp mắt phù hồi, cười nhẹ nói, nếu rời khỏi sau chúng ta bên trong có người mang theo giúp đỡ tiến đến xua đuổi hoặc là bắt giữ cái kia nửa yêu thiếu niên, chỉ sợ ở còn chưa động thủ phía trước. Cũng đã bị ngươi giải quyết đi. Nhậm Bình sinh cười khẽ lắc đầu, hiểu lầm, ta từ trước đến nay không thích đồng nghiệp động thủ. Sương Thiên hiểu ánh mắt lại tà phi đi lên, lộ ra tròng trắng mắt, cười lạnh một tiếng, A. Cái này Nhậm Bình sinh xác nhận nàng vừa rồi chính là ở trận trắng mắt. Nếu như thế, ta không bằng trực tiếp điểm nói cho ngươi. Sương Thiên Hiểu chỉ hướng chính mình, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có thể chị nửa yêu cũng nguyện ý trị liệu nửa yêu, chỉ ta Sương Thiên Hiểu một người mà thôi. Nếu không tin, ngươi thả xem." Nàng vừa dứt lời, cách âm kết giới liền tan, trà thất môn theo tiếng mà vang, Sở Hồng duy đẩy cửa mà ra, hướng về phía Sương Thiên Hiểu mỉm cười sau khi gật đầu, đối Nhậm Bình sinh nói: Mới vừa rồi tại hạ vì tiểu công tử tinh tế kiểm tra quá, tiểu công tử cũng không lo ngại, chỉ là có chút dinh dưỡng bất lương, tại hạ đã liệt hảo bổ dưỡng canh tề phương giao dư tiểu công tử, sau đó không lâu còn có tiếp theo cái người bệnh chờ tại hạ, liền không làm phiền. Nhậm Bình Sinh nhìn Sở Hồng duy rời đi bóng dáng, quay đầu gặp được Sương Thiên hiểu ánh mắt, ngươi xem, ta nói không sai đi. Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ cười nhẹ. Đâu chỉ không sai, quả thực giống nhau như lúc. Chương 213 lúc ấy nên thiếu, 8 Sương Thiên Hiểu nhún nhún vai, ngươi giống như không đến tuyển, Kim chủ lại nhân. xác thật như thế. Nhậm Bình Sinh cười cười, ánh mắt sâu thẳm, hiện tại, ngươi cũng không đến tuyển. Nàng tiến lên vài bước, ngón tay thon dài bùng búng, phủi đi rừng ở Sương Thiên Hiểu đầu vai phù hồi, "Theo ta đi đi, Sương đại phu." Sương Thiên Hiểu một bộ hồn không thèm để ý chính mình chết sống bộ dáng theo đi lên, xem Nhậm Bình Sinh có chút tò mò. "Ngươi sẽ không sợ chữa khỏi lúc sau ta liền tá ma giết lửa." Sương Thiên Hiểu nâng lên mí mắt xả ra một cái không âm không dương cười, không cần dùng lửa tới hình dung ta, rất khó nghe. Còn có, không cần xem thường một cái y, y tu bảo mệnh thủ đoạn. Nhậm Bình Sinh liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nói, kỳ thật ngươi chính là nhìn đến hoàn mỹ nửa yêu liền đi không nổi đi. Sương Thiên Hiểu bước chân một đốn, khoe mắt co giật một chút, một sửa vừa rồi mệt mỏi chán đợi mặt, mơ hồ thẹn quá thành giận từ ngữ điệu trùng xung ra. đương Kim Chủ nói đừng quá nhiều, nhưng chờ lát nữa khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Trừ bỏ ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia, mặt khác đều đều không phải là hoàn mỹ nửa yêu. Sương Thiên Hiểu lại mắt trợn trắng, đoán được, lấy hoàn mỹ nửa yêu hiếm thấy trình độ, nếu là một chút toát ra tới vài cái, ta mới muốn cảm thấy kỳ quái. Nhưng có một cái như vậy đủ rồi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đoán đúng phân nửa. Nhập bình sinh đi ở phía trước, đưa lưng về phía Sương Thiên Hiểu, ngữ điệu nhẹ dương, dùng dạ bạch coi như thí khám đối tượng, trừ bỏ ngươi đoán được nguyên nhân, còn có một cái. ân Sương Thiên Hiểu nghi hoặc mà mắt lẽ qua đi, liền thấy Nhậm Bình Sinh gợi lên khỏe môi, chậm gì gì nói, còn vì câu cá. Có ý tứ gì? Vừa dứt lời, Sương Thiên Hiểu liền phản ứng lại đây. Nhậm Bình Sinh trả lời đồng thời xuất hiện, nàng nhẫn cười nói, vì câu ngươi loại này tự nguyện thượng câu cá. Sương Thiên Hiểu tức khắc phá công, tức muốn hụt máu mà trừng mắt nhìn Nhậm Bình Sinh liếc mắt một cái. Tới rồi an chi đám kia nửa yêu hài từ địa phương, Sương Thiên Hiểu mới kinh ngạc mà nhăn lại mi nhậm bình sinh tìm một chỗ rời xa kia tòa sơn đồng dạng cũng rời xa dân cư địa phương ở vùng ngoại ô thuê gian cơ hồ không người con đường tiểu viện mấy cái sẽ không nói tiếng người nửa yêu bọn nhỏ nghe lời mà đại ở bên trong không xảo không náo nhìn đến ân dạ bạch đi vào đều có chút kích động phát ra nhân loại nghe không hiểu tiếng kê ơ sương thiên hiểu sắc mặt trầm trọng mà theo vào tới đi vào khi cảm giác được một trận lá mỏng ngăn trở lúc này mới phát hiện hữu dụng với bảo hộ cùng ẩn nấp trận pháp thiết lập tại này phương sân bên trong bảo hộ đám hải tử này xuyên qua trận pháp đi vào, nông đậm mùi tanh nhập vào trước mặt, xương thiên hiểu sắc mặt như thường, phảng phất không ngửi được giống nhau, đi theo ân dạ bạch phía sau chậm rãi đi vào, thu liêm khởi toàn bộ linh lực, hiện lộ ra chính mình không hề công kích tính bộ dáng, để tránh trọc này đàn nửa yêu hài tử khẩn trương mà kích khởi công kích tính. Có lẽ bởi vì có ân dạ bạch bồi ở bên cạnh, đám hài tử này trạng thái còn tính ổn định, miễn cưỡng làm xương thiên hiểu hoàn thành cơ sở kiểm tra. Nhưng kiểm tra qua đi, xương thiên hiểu sắc mặt càng thêm trầm trọng. Ra tới sau đối nhậm bình sinh trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đám hài tử này chẳng uống, so với ta tưởng tượng đến còn muốn kém. Lúc này ra ngoài nghiên thanh cùng tố quang trần cũng đều đã trở về, ba người ở viện ngoại nghe Sương Thiên Hiểu giảng bước đầu trần bệnh kết quả. Bọn họ hẳn là từ sau khi sinh liền không có bị hảo hảo chiếu cố, hiện tại thân thể trạng uống tương đương kém. Sương Thiên Hiểu rũ mắt, tùy tay nhặt căn nhánh cây trên mặt đất hoa hai cái tương giao viên, bên trái viên muốn so bên phải lớn hơn không ít giao chỗ cũng không tính đại. xương thiên hiểu dùng nhánh cây cuối chỉ vào bên trái lớn hơn nữa viên nói, bọn họ hiện tại trạng hướng tựa như này hai cái viên, bên trái viên là bọn họ thuộc về yêu bộ phận, bên phải đại biểu bọn họ thuộc về người bộ phận. nhưng các ngươi đều biết, yêu thân thể sinh ra liền so nhân loại cường đại hơn mấy lần. mỗi cái nửa yêu từ ra đời kia một khắc khởi, liền sẽ gặp phải yêu thân cùng nhân thân vĩnh viễn xé rách. bọn họ thân thể chính là một cái chiến trường, cho đến một phương đem một bên, khắc cắn nuốt, chiến đấu mới có thể kết thúc xương thiên hiểu thanh âm chấm thấp từ từ kể ra khi thậm chí có vẻ lạnh băng lương bạc lại như thế sinh động mà làm ở đây mấy cái nhân loại cảm nhận được trong phòng đám kia hài tử đang ở chịu đựng thống khổ nhưng chỉ từ ta đã thấy nửa yêu tới xem trừ phi từ lúc sinh ra phải tới rồi tốt đẹp chăm sóc tầm thường nửa yêu căn bản căng không đến yêu thân cùng nhân thân quyết ra thắng bại là lúc liền sẽ thân thể hỏng mất chết đi nghiên thanh nghe được mày nhăn chặt muốn chết hỏi vì cái gì xương thiên Hiểu hờ hứng quét hắn liếc mắt một cái trả lời nói vẫn là vừa rồi nguyên nhân yêu thân thể sinh ra so nhân loại thân thể cường đại tuyệt đại đa số thời điểm ở nửa yêu trong cơ thể tranh đấu chung đều là yêu thân chiếm thượng phong mà bởi vì trong cơ thể quanh năm suốt tháng ở vào cho nhau công kích cắn nuốt trạng thái nửa yêu thân thể thông thường suy yếu vô pháp bảo đảm hàng ngày duy trì yêu thân sở yêu cầu lực lượng cung cấp cứ thế mãi ở chưa hoàn thành dáng người chuyển biến khi nửa yêu một nửa kia thuộc về người thân thể cũng đã bị tiêu hao không còn cuối cùng khô kiệt chết đi cho tới bây giờ ta đã thấy duy nhất sống đến hoàn thành dáng người chuyển biến nửa yêu là bởi vì có nhân tinh hiểu lòng liêu ở nó yêu cầu thời điểm dùng chính mình linh khí dưỡng nó thẳng đến nó căng qua nhất suy yếu thống khổ thời điểm thành công từ nửa yêu thay đổi thành hoàn toàn yêu nghiên thanh không khỏi nói thời buổi này thiên địa linh khí dần dần khôn cùng chính mình tu hành đều không đủ dùng còn có người dùng chính mình linh khí dưỡng nửa yêu xem ra là cực thân cận người mới có thể có như vậy hành động xương thiên hiểu lông mi run rẩy ngữ điệu lạnh lùng không Hắn cùng cái kia nửa yêu không có bất luận cái gì quan hệ, béo nước gặp nhau mà thôi. Nghiên thanh sửng suốt, ngay cả nhậm bình sinh cùng Tố Quang Trần cũng nhìn lại đây, có chút tò mò, còn có người như vậy.